Trước 148 tiến triển, Diệp Thu biết này ôn phu nhân này cười là có ý tứ gì, trở về nàng một cái đại bạch mắt, nhìn đến đối phương xem sừng sốt, lại dơ lên một cái đại đại mỉm cười. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Hạ nhân quan tâm nhìn nhà mình phu nhân, không biết nàng như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt. Đồng yên vội thu liêm cảm xúc, trong lòng bực không được, lại lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Thầm nghĩ này Diệp ra tiểu cô nương cũng chính là ngoài miệng nhanh nhẹn, chờ nhìn đến chú em cùng tình nhi ở một hối nàng liền cao hứng không đứng dậy không sai đám người mặt sau rửa sắt vào nhau mà đến đúng là ôn cẩn thư cùng đồng tình nhưng không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy ái muội hai người chi gian cách một cái áo ngoài ôn Cẩn thư cũng cố tình bảo trì khoảng cách không chịu nổi đồng tình thường thường tới gần một chút nhưng cũng không ngại ngại mọi người bắt quái trí mắt ôn Cẩn Ngọc dẫn theo hai chỉ thỏ con ở phía trước ngày bắn trong lòng nghĩ diệp thu muộiội khẳng định sẽ cao hứng sự Nghiễm nhiên đã quên chính mình đi theo đi săn thú chủ yếu mục đích là cái gì Thần nhi, ngươi đây là? Đồng Tình dựa vào Ôn Cẩn Thư lại đây, một màn những người khác cũng thấy được, Ngọc Lã lướt nhìn đến lúc sau cực kỳ đỏ mắt, nàng xoa trong tay khăn, trong lòng đều mau ghen ghét muốn bốc hỏa. Sớm biết rằng nàng cũng cầu đại ca đi theo một khối đi, bằng không hiện giờ cùng Ôn Cẩn Thư cùng nhau chính là nàng. Ôn Minh xin lỗi nhìn nhà mình phu nhân, đều là vi phụ chỉ lo con ngồi đã quên Tình Nhi là cái nhược nữ tử, kia tiểu đường cái thượng cực kỳ không an, trung gian đột nhiên chạy lên, may mắn Cẩn Thư ngăn cản xuống dưới nhưng vẫn là trèo chân. Bọn họ lên núi thời điểm xe ngựa lưu tại phía dưới, rác mấy thất ngựa nhi đi lên, trong đó có một con nhìn nhỏ gầy, nào biết tính tình lại rất liệt, mới vừa tiến cánh rừng lại đột nhiên không nghe lời lên, may mắn không có đoạn nhai gì đó, bằng không hậu quả bất kham. Đồng Tình trèo chân không có phương tiện ngồi mã, lại năn nỉ Ôn Cẩn Thư bồi, Ôn Minh liền làm đệ đệ mang theo Đồng Tình. Bọn họ vào núi săn thú khi, Ôn Cẩn Thư liền mang theo Đồng Tình chậm rãi đi tới. Hơn 1 canh giờ, Ôn cẩn thư liền không đụng tới cung nỏ, toàn bộ hành trình đều đang xem phong cảnh. Trong lúc đồng tình cố ý vô tình nói với hắn lời nói, ôn cẩn thư đều là bảo trì khoảng cách trò chuyện. Hắn không phải không biết đồng tình ý đồ, nhưng vô luận như thế nào ám chỉ, đối phương đều phản phất vô tri Đồng tình dù sao cũng là đại tẩu muội mội, ôn cẩn thư không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, chỉ có thể tạm thời như vậy. Hiện giờ trở về, liền thuận thế đem người tặng qua đi, đại tẩu chiếu cố đồng cô nương đi, ta đi giúp đại ca xử lý đ Cảm ơn Cẩn Thư, ta này muội muội làm phiền ngươi. Tầu tử không cần cùng ta khách khí. Ôn Cẩn Thư cười cười rời đi. Hắn vừa đi, đồng yên liền đỡ nhà mình muội muội vào liều trại, làm nha hoàng canh giữ ở cửa, nàng mới hỏi nói, như thế nào? Vừa mới còn đầy mặt ngượng ngùng đồng tình này sẽ cùng tiết khí dường như, tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói Cẩn Thư ca ca hắn có phải hay không chán ghét ta? Ta cố ý tìm một cơ hội cùng hắn đơn độc ở chung, hắn cũng không cùng ta nói nói mấy câu, mỗi lần đều là ta chủ động nói chuyện. Tuân nữa rất là khách khí. Cẩn Thư tính cách đó là như thế, nếu là hắn thấy người đó là thân mật có thêm, Tình Nhi còn sẽ thích. Nhìn đến nàng chân chờ, Đồng Yên vẻ mặt hiểu do nói, "Muốn ta nói, Cẩn Thư người này nhất mềm lòng, một ngày nào đó sẽ minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi đừng quên, nhóm người này nữ tử bên trong, ngươi là nhất thích hợp một cái, ngươi tỷ phu bên kia tựa cũng là ý tứ này." Đồng Tình vừa nghe lời này quả nhiên cao hứng, "Tỷ phu thật như vậy cảm thấy sao?" Đồng Yên cười gật đầu, "Này Đằng Xuân Huệ trùng" Ta đồng gia cũng là nhà giàu, mặc kệ là tình cảm vẫn là gia thế, ngươi tỷ phu đều không có lý do cự tuyệt, cho nên ngươi còn không yên tâm. Yên tâm, ta tất nhiên là yên tâm. Đồng tình gật đầu ngượng ngùng cười. Hai chị em tại đây lều chạy trò chuyện chi tâm sự, bên ngoài thật là náo nhiệt không thôi, thường thường nghe được tiếng hô còn có nữ quyến tiếng cười. Đồng tình tò mò muốn đi, đồng yên ngăn lại nàng, ngươi này bước chân phương thiện, vẫn là ngồi ở chỗ này ngốc. tỷ tỷ Kỳ thật nàng chợt đưa lỗ thai qua đi đối đồng yên nói gì đó, đồng yên sử sốt, quay đầu lại giận cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi nhưng thật ra cái co tâm tư, bất quá đều đến này nông nỗi, liền tiếp tục như vậy đi, bên ngoài ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đồng tính nghe vậy không khỏi thất vọng, đồng yên thấy thế có chút không đành lòng, đó là làm người dọn cái ghế nhỏ đặt ở cửa, làm nàng ngồi, đảo cũng nhìn đến này một mảnh người. Ôn minh này sẽ rút đi áo ngoài, vẽ tay háo lên đang ở giết lợn rừng. Bọn họ vận khí không tồi Đi rừng rầm không lâu liền nhìn đến này đầu lợn rừng, ước chừng hai bách nhiều cân, vì không ít sức lực mới đem nó bắt lấy, đồng hành còn có một cái bị điểm tiểu thương. nay sẽ đang ở rửa sạch, tính toán buổi tối đặt ở lửa lớn thượng nướng đại gia Phân An. Nữ quyến sẽ không làm việc, đó là giúp đỡ đi nhặt tuổi gỗ, đảo cũng phối hợp đúng chỗ. Bên kia lợn rừng mới vừa thượng hỏa giá thời điểm diệp thu bọn họ đồ ăn đã không sai biết lắm. Ôn cần ngọc bởi vì cấp diệp thu bắt được hai chỉ thỏ con, phóng nhà mình bữa tiệc lớn không biết chạy tới tê ở Diệp Thu bên người, lại nhải nói hôm nay chính mình ở rừng rậm trung hành động vĩ đại. "Đừng nhìn này tiểu, chúng nó nhưng linh hoạt rồi, Diệp Thu muội muội cần phải xem trọng, có thể mang về dưỡng." Diệp Thu có lệ gật gật đầu, không hảo thuyết nàng không gian có thật lớn một đám, bạch hắc màu xám đều có, một chút không hiếm lạ. Ôn Cẩn Ngọc chính mình lại mỹ tư tư, ta liền biết Diệp Thu muội muội sẽ thích, các ngươi nữ nhân đều thích này đó vật nhỏ đáng yêu. Hắn một bộ thực hiểu biết bộ dáng, nghe được Diệp Thu không nhịn xuống liếc mắt nhìn hắn. Tiểu thí hài một cái, còn há mồm nói cái gì các người nữ nhi, cùng kia chung nhị thanh niên dường như. Đồng yên chính vui vẻ mội mội cùng ôn cẩn thư tiến triển, chẳng sợ nói không hề tiến triển, nhưng người khác có thể nhìn đến là được. Kết quả ăn cơm thời điểm phát hiện này ôn cẩn ngọc lại không ở, nàng sai người qua đi kêu, lại là không đợi hồi. Nhìn một bàn mỹ thực còn so không được kia cơm thừa cánh cạn, trong lòng có chút không thoải mái đồng yên qua đi cùng ôn minh nói câu, nếu không ngươi đi kêu cẩn ngọc trở về, hắn thường xuyên ăn trong nhà đồ vật Đảo không phải nói Diệp ra không tốt, liền sợ Cẩn Ngọc ăn không quen buổi tối đói bụng lại không ăn. Khó được ra tới liền tùy hắn đi, đợi lát nữa này lợn rừng nướng thật nhiều đưa chút đi Diệp ra, hắn liền có thể ăn no. Nghe đồng yên thiếu chút nữa cắn chính mình nha, minh bạch đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đành phải cười nói hảo, sau đó rời đi. Diệp thu muội muội ta cùng ngươi nói, hôm nay ta đi trong rừng mặt phát hiện còn có cái hồ nước, ngươi gặp qua cái loại này từ từ hạ rơi xuống nước sau. Ta hôm nay đi nhìn hạ. Xem có điểm sợ hãi, kia thủy nhưng lạnh nhưng ngọt Nói lên ban ngày đi địa phương Ôn cẩn ngọc giống như có nói không xong nói Ngày thường ra cửa đều là ôn minh hoặc là ôn cẩn thư mang theo Đi qua xa nhất địa phương chính là cách cái thành trong miếu Lúc ấy theo cha mẹ đi thắp hương Kia địa phương ôn cẩn ngọc tuy không thích lại cũng ký ức hay còn mới mẻ nay đài ngắm chăng sơn hắn nhưng thật ra một lần không có tới Bởi vì đại ca luôn là nói bên trong có manh thú Bất quá lần này người nhiều liền mang theo hắn Vì an toàn tiểu chất nhi đều cấp lưu tại trong nhà. Đúng rồi Diệp Thu muội muội, ta đêm nay có thể nhìn thấy đại hoàng sao." Ôn Cẩn Ngọc cuối cùng thoở qua tới thấp giọng nói như vậy một câu. "Trước 149 cùng nhau đi." Ôn Cẩn Ngọc mỗi ngày tới gần Diệp Thu đơn giản chính là ba cái mục đích, đệ nhất là người khác quấn lấy cùng hắn chơi, chỉ có Diệp Thu đối hắn ghét bỏ không được, hắn thiên cảm thấy Diệp Thu đặc biệt, nhìn không được tưởng tới gần. Đệ nhị chính là lúc trước ở Võ Uy Sơn Diệp Thu cứu hắn một mạng, ơn cứu mạng tất nhiên dụng tiền đà báo. Tuy rằng hắn cũng không có báo ân. Nay đệ tam đó là hắn tâm tâm niệm niệm kia từng gặp qua một lần liền vô pháp quên hình ảnh. Huy Phong lấm lẫm đại trùng giống như vương giả miệt thị xem ra, mặc dù là ở kia nặng nề bóng đêm bên trong, đều ở Ôn Cẩn Ngọc trong lòng lưu lại một cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hắn sợ hãi đại trùng nhưng lại đối loại này uy vũ sinh vật sinh ra tò mỏ cùng sùng bái, đặc biệt là như vậy cái hung mãnh đổ vật thế nhưng có thể nghe diệp Thu nói. Mấy năm gần đây Ôn Cẩn Ngọc liền xem qua hai lần đại hoàng Mỗi lần đều là năn nỉ hồi lâu, Diệp Thu mới đáp ứng dẫn hắn vào núi. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, đã từng không sợ ôn cẩn ngọc đã không có lần đầu tiên lớn mật, dám bỏ lên trên đại hoàng bối. Hắn chỉ dám tránh ở Diệp Thu phía sau, nhìn chầm chầm kia làm người đã gặp qua là không quên được thân ảnh, cảm thán khiếp sợ, cuối cùng lại đối Diệp Thu phát biểu chính mình sùng bái tâm tình. Lần này lại đây hắn liền cố tình đề cập trên núi dã vật nhiều, làm Diệp Thu làm hắn sư phó mang đại hoàng lại đây, Diệp Thu cũng không cự tuyệt Tuy rằng không xác định đại hoàng có hay không tới, nhưng Ôn Cẩn Ngọc nhiều ít báo điểm hy vọng. Thấy Diệp Thu xem ra, nửa ngày gật đầu sau, Ôn Cẩn Ngọc càng là không nhịn xuống hưng phấn, cao hứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui. Vừa lúc hạ nhân đưa tới nướng tốt lát thịt, hắn hóa thân nhất chăm chỉ bên người người hầu, đem lát thịt cắt thành thích hợp nhập khẩu lớn nhỏ, lấy lòng bưng cho Diệp Thu, chính mình cũng không ăn, kéo cầm nhìn Diệp Thu. Kia phá lệ hưng phấn ánh mắt, không biết người khó tránh khỏi hiểu lầm cái gì. Vẫn luôn không nhúc nhích trước đũa. Là đồ ăn không hợp ăn uống Nguyên chỉ chú ý tới ân tắc đêm nay ăn cực nhỏ Nghĩ vị này thân thể đặc thù tính Không khỏi quan tâm hỏi một câu Diệp Thu nghe vậy nhìn lại liếc mắt một cái Đã bị nam nhân một câu nghe sạc hạ Ban đêm vẫn là không cần ăn đến quá dinh dưỡng Nguyên chỉ nghe được vẻ mặt nghi hoặc Cái gì dinh dưỡng Này đó xanh mượt đồ ăn không phải rất tố sao Diệp Thu ở bên ho khan một tiếng Dẫn tới Nguyên chỉ càng là hồ nghi Đây là ở đánh cái gì bí hiểm Ân tắc nhàn nhạt xem ra liếc mắt một cái cùng Diệp Thu nhìn lại tầm mắt ở giữa không trùng chạm và ở bên nhau, nam nhân nhấp môi đạm cười, Diệp Thu lại từ kia trong ánh mắt nhìn ra một chút cô ý. Lúc này mới xác định người này đại khái là cô ý nói cho nàng nghe, còn không phải là để ra câu nhìn cái sâu, lại là như vậy keo kiệt còn mang thủ. Bất quá không ăn cơm đói cũng không phải là nàng. Vì thế nàng bổ sung một câu, vương công tử, người thân thể không hảo hẳn là ăn nhiều một chút thức ăn chay. Diệp Bạch còn có nguyên công tử bọn họ ban đêm có thể ăn ít, Nhưng ngươi không cần kia rẻ. Nguyên Trì nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu, lại bị bên người người nhàn nhạt xem ra liếc mắt một cái cảnh cáo, lại là khó hiểu, hắn đây là nói sai lời nói. Ân Tắc lại nhìn về phía đối diện, Diệp Thu thấy hắn không nói lời nào, thấy mục đích đạt thành hướng hắn khiêu khích cười cười. Nhảy lên ánh lửa dưới, thiếu nữ mặt mang sung sướng, nàng hai mắt cong cong dường như kia nửa xấu hổ nửa lộ trăng non, đôi đầy tươi cười trong mắt hỗn loạn một chút giảo hoạt. Mặc danh làm Ân cảm thấy này nôn nóng bóng đêm đều mỹ vài phần. Hán thu hồi tầm mắt nhìn mâm thịt, rốt cuộc là ăn một ít. Vì thế liền nghe được bên thai truyền đến kia cùng đại nhân khen tiểu hài tử dường như lời nói, này liền đúng rồi, ăn nhiều một chút hảo, có dinh dưỡng mới có thể lớn lên béo. Mập lên. Một bên Nguyên chỉ nghe được thiếu chút nữa bị sặc, xem không giống như là nói dỡn Diệp Thu, biểu tình thập phần quỷ dị. Đột nhiên có chút đồng tình ân tắc, vị này đại khái sống lâu như vậy không bị người ta nói quá phải hảo hảo ăn cơm mập lên nói đi. Thấy ân tắc cũng không phản bác. Nguyên Trì Mạc Danh cảm thấy có điểm tiểu vui vẻ, từ từ, hắn đây là cái gì tâm lý? Nếu là ân tắc chính mình cao hứng xem hắn chê cười, sợ là muốn cùng hắn tính sổ, tính tính, vẫn là đường vui sướng khi người gặp họa Diệp Thu nhìn cọ sát không muốn rời đi ôn Cần Ngọc, cùng hắn hẹn giờ tí, làm hắn nghe được điểu tiếng kêu trở ra. Này phiến tuy là cánh rừng trung gian, nhưng phụ cận có người, cơ hồ không có chim chóc đi ngang qua, cũng không sợ đối phương lầm nghe. Hai người nói thời điểm. Nghiễm nhiên không thấy được đối diện ân tắc ánh mắt giao đồng hạ, giờ tí gặp mặt. Đêm đó một đám người chơi rất vãn, cơm chiều không lâu, trung gian nổi lên lửa lớn, một đám người vây quanh ánh lửa ngồi xuống nói chuyện thiếm, này sẽ cũng chẳng phân biệt cái gì thân phận, toàn bộ tùy ý ngồi. Diệp Thu chọn cái giường ngoại địa phương, mới vừa ngồi xuống ôn cẩn ngọc liền vọt lại đây, nàng hướng bên cạnh dịch hạ, kết quả đụng vào người, quay đầu đã nghe đến một cổ mùi hương thoang thoảng, đã lâu hương vị làm nàng thiếu chút nữa không khống chế được. Vương công tử Người sau này dịch dịch, ta này quá tế. Diệp Thu chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là mặc cho nàng kịp thời ẩn tàng rồi cảm xúc, lại không biết vừa mới si mê giật mình lăng xem ra bộ dáng như thế nào rõ ràng, ít nhất ấn tắc thấy rõ. Hắn nhìn Diệp Thu ngồi thẳng thân thể cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhớ tới ánh mắt của nàng, hồi ước nàng tầm mắt nhìn chầm chầm địa phương nhìn về phía chính mình. Phân cổ, không biết nghĩ đến cái gì, vây mũ hạ khỏe miệng hơi hơi cắn câu. Theo sau thật sự sau này ngồi ngồi Đám người đều bị ôn minh thanh êm hấp dẫn qua đi. Không hổ là ôn ra đại thiếu gia cách nói năng bất phàm, kiến thức cũng nhiều, hơi chút mang theo cái đề tài, mọi người đó là liều hứng khởi. Ân tắc bàn hai chân, cánh tay đặt ở đầu gối chống cằm, kia vây mũ dưới trên mặt mang đầy lười biếng chi ý, tuy rằng chỉ là vải thô áo tăng, nhưng quanh thân hơi thở luôn là có chút bất đồng. Ngẫu nhiên tầm mắt sẽ hướng bên phần một chút, hắn cái này phương hướng vừa lúc nhìn đến Diệp thu nửa khuôn mặt không khỏi đối dừng lại một hồi Nhảy lên quang hỏa hạ gương mặt kia tựa hồ đều sinh động rất nhiều, thấy nàng nhìn chằm chằm Ôn Minh tựa nghiêm túc nghe đối phương nói lời này, thường thường gật đầu, ân tắc ánh mắt tiệp thông, tiện đà cũng nhìn về phía vị kia Ôn thiếu ra, kia lười biếng bên trong tựa hồ nhiều chút cái gì. Diệp Thu muội muội, ngươi mệt nhọc. Diệp Thu che miệng ngáp một cái, quay đầu liền nhìn đến Ôn Cẩn Ngọc quan tâm ánh mắt, biết đối phương là sợ nàng ngủ đã quên nước định, dứt khoát gật đầu, "Là mệt nhọc, ta đi nằm một hồi, dù sao còn sớm." Ôn Cẩn Ngọc có điểm luống cuống, Ngươi sẽ không ngủ đã quên đi. Sẽ không. Dứt lời thừa không ai chú ý lặng lẽ trốn đi. Có ôn cẩn ngọc ở bên cạnh tế cũng không ai chú ý nàng một cái không được hoan nên người. Diệp thu mới vừa bỏ đi ra ngoài. Liền phát hiện tựa hổ phương hướng không đúng. Đã quên mặt sau còn có người. Thiếu chút nữa bỏ đến đối phương trên người. Nàng lược hiện lúng túng nói. Nhường một chút. Ta đi về trước ngủ. Cùng nhau đi. Cùng nhau. Ngủ. Diệp thu hiếp con ngươi nhìn lại. Phá lệ y vị thẩm trưởng biểu tình dẫn tới Ân Tắc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất nhìn thấu nàng ý tưởng, mặc Danh cảm thấy tư tưởng có điểm bất chính Diệp Thu, vội khắc chế chính mình. Nàng thẳng thắn phụ họa, "Vậy cùng nhau." Ân Tắc bổ câu, "Ta cũng mệt nhọc. Mới vừa đứng dậy Diệp Thu dưới chân một cái lão đảo, quả nhiên không phải nàng tưởng bất chính, mà là đối phương nói chuyện thật không minh bạch dẫn người loạn tưởng đi." Nàng nhìn lại thời điểm, đối phương đã rời đi, vì không có vẻ như vậy dẫn nhân chú mục, Diệp Thu cũng không hảo dừng lại. Lặng lẽ theo đi lên Đi chưa được mấy bước liền đến liều trại Như thế nào ngủ phía trước liền an bài hảo Diệp Thu cùng Diệp Bạch một chiếc giường Nguyên Trì hai người Diệp Văn Thiêm một mình một người Trước 150 cùng ngươi không quan hệ Diệp Thu đi về trước nghỉ ngơi cho nên không biết Đêm đó Nguyên chỉ chạy tới cùng Diệp Văn Thiêm tệ ở cùng nhau Ân tắc một mình một cái liều trại Là đêm Bên ngoài ánh lửa sớm đã tắt Mọi người đều khắp nơi yên tĩnh trong bóng đêm ngủ say Gió nhẹ thổi tới mang theo vài phần lạnh l Thủ vệ hạ nhân đang ở đánh buồn ngủ này sẽ đều nhịn không được ôm chặt chính mình. Lúc này Diệp Thu lại là mở mắt. Nàng cũng không phải buồn ngủ nhiều, mà là mấy ngày nay lại thức đêm ở không gian mân mê đồ vật, một không cẩn thận liền đã quên thời gian. Vừa mới nghỉ ngơi mấy cái giờ, nàng này sẽ đã tinh thần lên. Cấp Diệp Bạch lộng điểm hương khi liền trước làm tiểu hoàng đi thông tri ôn cần ngọc, nàng còn lại là xác định Diệp Bạch ngủ say là lúc, mặc tốt quần áo, Hơi làm thu thập lặng lẽ rời đi. Tránh đi kết thúc đi đến hạ sơn núi. Đợi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu liền nhìn đến một đạo gión da gión rén thân ảnh. hiển nhiên là sợ ra tới bị người nhìn đến bộ dáng cùng làm tặc dường như. Cùng Diệp Thu hội hợp khi, ôn cẩn ngọc trong mắt còn tinh thần thực, có thể thấy được là căn bản không ngủ. Tại đây không hề giải trí địa phương, một người có khả năng chờ mấy cái giờ, Diệp Thu đều có điểm bội phục hắn. Hai người khe meo meo từ nhỏ lộ đi cánh rừng, nghiêm nhiên không biết bọn họ đi rồi, giao lộ lại xuất hiện một đạo thân ảnh, lại sau đó, lại tới nữa một cái. Ngươi tại đây chờ, ta đi xem. Diệp Thu không dễ làm Ôn Cẩn Ngọc mặt đem đại hoàng thả ra, đương phải tìm lấy cơ nói đi tìm đại hoàng, đi thời điểm còn có thể nhìn đến Ôn Cẩn Ngọc kia khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Không đi bao lâu, liền thúc dục, "Diệp Thu muội muội, người muốn nhanh lên." "Ta có điểm sợ." Thấy đại hoàng chưa nói sợ, này sẽ nhưng thật ra bỏ dậy, Diệp Thu gật gật đầu, người nhanh chóng biến mất ở cánh rừng chung. Đại hoàng sớm đã chờ đợi không nổi, bị Diệp Thu thả ra liền chuẩn bị chạy. Bị Diệp Thu ngăn lại tới, từ từ, trước mang ôn cẩn ngọc lưu một vòng, hắn thích chứ ngươi. Đại Hoàng cự trào trên mặt đất bảo bảo hiển nhiên không thế nào vui. Diệp Thu cho hắn thuận thuận mau, ngươi đã quên lần trước hắn cho ngươi mang đồ ăn vặt, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không cần bao lâu thời gian, đêm nay ngươi có vài cái canh giờ có thể chơi. Nghe Diệp Thu như vậy vừa nói, Đại Hoàng tử cũng nhớ rõ kêu nhân loại tiểu tử lần trước cho nó mang ăn thịt cũng không tệ lắm, cố mà làm bị thuyết phục, vặn bèo cổ Há mồm đó là kêu một tiếng, chỉ nghe cánh rừng chấn động một phen, có cái gì tiểu động vật nhanh chóng chạy trốn rời đi. Cây số ở ngoài địa phương, nhập khẩu thân ảnh hơi hơi một đốn, đi theo lại lấy hết can đảm đi đến. Mà cách đó không xa trên cây còn lại là lập một đạo bóng dáng, gió thổi qua kia vây mũ, lộ ra kia trường xảo đoạt thiên công dung nhan. Ôn Cẩn Ngọc đợi hồi lâu rốt cuộc nhìn đến Diệp Thu trở về, nhìn đến nàng phía sau kia uy phong lấm lâm thân ảnh, lập tức liền kích động, là Đại Hoàng Hắn nghĩ tới đi lại sợ hãi rừng rệm chi vương uy lực, chỉ chờ mong nhìn Diệp Thu. Diệp Thu đó là tiến lên tiếp nhận trong tay hắn tiểu đèn lồng, "Đi thôi, ta cùng đại hoàng nói tốt, mang người lưu một vòng." "Thật vậy chăng?" Ôn Cẩn Ngọc kích động không được, trong mắt quang mang ở trong bóng đêm đều ở phát ra quang. Ở Diệp Thu cổ vũ hạ, hắn cuối cùng là đi tới, đương nhìn đến đại hoàng không lưng ngồi xổm xuống khi, Ôn Cẩn Ngọc liền càng kích động, tay chân cùng sử dụng mới bò lên trên kia vẫn cứ thật lớn thân ảnh. Diệp Thu muội muội Ngươi không lên sao? Ôn Cẩn Ngọc có điểm tiểu sợ hãi, chỉ là hưng phấn lớn hơn khi đảm. Đại hoàng đứng lên khi hắn cao hứng kinh hô một tiếng, mặc dù thân thể cực kỳ chân thành phát ra run, đều áp chế không được giờ phút này vui sướng. Diệp Thu nhìn hắn dáng vẻ này, đi thôi, trên đường nắm chặt đại hoàng gia lông, nếu là rớt trên mặt đất liền chính mình bỏ dậy, bằng không đại hoàng thấy không rõ lắm, trở thành ăn liền phiền toái. Vừa mới kích động cùng cái gì dường như Ôn Cẩn Ngọc giống như bị người đón đầu bát buồn nước lạnh, mặt nháy mắt trắng. Diệp thu muội muội Ngươi, ngươi không phải làm ta sợ đi. Đại hoàng vốn chính là ăn thịt động vật, nó xác thật ăn người, bất quá ngươi cùng ta quan hệ hảo, hẳn là sẽ cho điểm mặt mũi. Nghe tới tựa hồ thực vinh hạnh, nhưng lại ôn cẩn ngọc lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, cái này hẳn là có phải hay không có điểm không đáng tin cậy. Mặc cho hắn trong lòng sinh ra điểm hối hận, đại hoàng lại không kiên nhận chờ hắn chần chờ Trong rừng vô số bữa tiệc lớn chờ nó, nó muốn chạy nhanh mang theo này nhân loại chạy thượng một vòng Mới có thể ăn uống thỏa thích còn không có chuẩn bị sẵn sàng ôn Cẩn Ngọc chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió căng thẳng phản ứng lại đây khi bên thai chỉ còn lại có cây cối xẹt qua rào dặt thanh ôn Cẩn Ngọc bị ập vào trước mặt gió lạnh kích thích đến cả người đều cứng đờ nhưng dần dần thích đứng hát gám hắn nhìn đến quanh mình biến hóa lại nhìn không được mới lạ nhìn chẳng sợ ban ngày đã đã tới ngồi ở đại trùng trên lưng thoạt nhìn sát lại là một cái khác tâm tình dần dần hắn cũng quên mất sợ hãi trầm tính tại đây vui sướng chạy vội bên trong Dĩ gào hổ ngâm ở trong rừng sâu nhộn nhạo, ngày xưa ban đêm xuất động các con vật chấn kinh trốn kín mít, một đường một chút chỉ nhìn thấy các loại các loại bóng dáng ở hoang loạn chạy trốn. Ôn Cẩn Ngọc ngẫu nhiên nhìn đến trận này ngộng, kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. ban ngày ra tới săn thu thật vất vả mới gặp lợn rừng, cuối cùng xoay một vòng lớn tử cũng chỉ là một ít bình thường tiểu động vật, bọn họ còn nói này Đài Nằm Trăng Sơn nhìn rất đại, lại không, có gì con ngồi, nguyên lai đều giấu đi. Bên này Ôn Cẩn Ngọc còn đang xem hướng khỏi Diệp Thu nhìn theo đại hoàng rời đi, liền đem gió mạnh cũng thả ra hô hấp hạ mới mẹ không khí, tiểu hoàng lại là không muốn rời đi, vẫn luôn vây quanh Diệp Thu xoay quanh. Phòng trưng còn muốn hồi lâu thời gian, Diệp Thu dẫn theo tiểu đèn lồng nhảm chán ở khắp nơi đi một chút, xem có hay không dược thảo. Cuối cùng nàng nhớ tới ban ngày ôn cẩn ngọc nói thác nước, tính toán đi xem. Gâu gâu gió mạnh tiếng kêu truyền đến, mang theo chút rồn rập, tiểu hoàng cũng tại bên người vùng với cánh, tựa nghe ra gió mạnh kêu gọi, thúc dục này Diệp thu Diệp Thu theo kia phương hướng nhìn lại, nền bước vừa chuyển đi qua. Theo khoảng cách càng gần, đại hoàng thở dốc thanh biến rõ ràng, Diệp Thu lại trước chú ý tới chính là cái kia không nên xuất hiện tại đây người. Trong không khí trừ bỏ cánh rừng trung cây cối tươi mát vị, đó là kia nói như ẩn như hiện hương khí, tinh khiết và thơm câu nhân, cũng làm Diệp Thu không nhìn xuống nuốt nuốt nước miếng. Nàng dẫn theo đèn lồng nhìn qua đi, thấy rõ ràng cầm gỡ xuống vây mũ nam nhân, Diệp Thu nhìn đến hắn mặt, nam nhân cũng nhìn chầm chầm diệp thu Bên cạnh gió mạnh đang ở một bên như hổ rình ngồi kêu la, bất quá thực mau nó lại phát hiện cái gì, nhìn chầm chầm ân tắc hung ác ánh mắt trở nên trần trở lên. Ân tắc tửa cũng cảm giác được, hắn đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh người da lông du tóc đen lượng, không xương cường tráng làm cho người ta sợ hãi vượt qua giống nhau khuyển loại cự khuyển. Thơm mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, nửa ngày nhẹ hô lên thanh, gió mạnh. Nay một tiếng kêu gọi làm gió mạnh trong miệng nước nở thanh đều thấp không ít, nó dị thường bực bội nhìn, chầm chầm ân tắc, lại nhìn không được nhìn, nhìn thu Đại khái là có chút mở mịt. Diệp Thu cũng thiếu chút nữa đã quên việc này, nhìn một người một cẩu này sẽ tựa mới nhớ tới hai người quan hệ. Nàng trợt đi lên trước, ngồi xổm xuống bút gió mạnh ra lông, nó cùng ngươi đã không quan hệ. chương 151 sợ hãi, nàng tuyên cáo chủ quyền ý vị rõ ràng, sâu kín ánh đèn hạ, kêu màu đen con ngươi mang theo chút ngày thường không có lánh lệ, tuy rằng dây lát lướt qua lại làm ân tắc xem như suy tư gì. Gió mạnh cũng cảm giác được cái gì, trong miệng phát ra thấp thấp thanh âm. Đại khái là nhớ lại trước mắt người này là đã từng chủ nhân, nó qua lại nhìn Diệp Thu cùng ân tắc, lựa chọn lui về phía sau một bước đứng ở Diệp Thu trước mặt. Người này tính hóa nói rõ lập trường động tác làm ân tắc xem ánh mắt khẽ nhúc đích, khó được có một kia kinh ngạc. Cũng là hiện giờ mới chú ý, gió mạnh không những ngoại hình cùng trước kia bất đồng, hai mắt tửa cũng biến sắc cùng hình dạng. Đã từng khiến cho người cảm thấy uy mánh cử khuyển mà nay nhiều một cổ làm người hoảng sợ hơi thở, cặp kia thiên màu nâu khuyển mắt nhìn người khi, mang theo thu xâm lược tính Này hiển nhiên không phải bình thường sinh trưởng là có thể thay đổi. Nghĩ đến đây Ân Tắc lại có chút vui mừng. Đã từng gió mạnh bị hắn ném xuống, sau khi trở về còn bị đệ đệ làm ầm ĩ thật lâu, hắn trong lòng cũng có một ít ấy nấy, cho rằng gió mạnh đã chết ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng gió mạnh không những không chết ngược lại sống càng có tinh thần. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Thu sẽ như vậy phòng bị hắn, hắn thoạt nhìn như là sẽ đoạt nàng đồ vật người sao? Gió mạnh, đi theo ngươi thực hảo." Ân Tắc thanh âm mang theo một chút cảm thán. Mặc dù lúc trước ta mang nó trở về, cũng cứu sống nó, cũng không thể bảo đảm nó có thể sống đến bây giờ. Nó thoạt nhìn càng thích ngươi. Diệp Thu lúc này mới yên tâm, liền tính ngươi đoạt ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Lúc trước gió mạnh thương, sợ là không đợi ngươi mang về liền sẽ chết thảm trên đường, hiện tại nó tuy là gió mạnh cũng không phải gió mạnh, ngươi coi như chưa từng có nải cẩu đi. Ân Tác nhướng mày, cái gì kêu coi như làm chưa từng có nải cẩu. Vậy như vậy làm cho đi. Diệp Thu liền nhẹ nhàng thở ra, Nói thật nàng thật đúng là lo lắng đối phương cùng nàng đoạt. Tốt xấu cũng là nàng dưỡng 5, 6 năm sủng vật, lúc trước cũng là đối phương thắt dưỡng, đạo đức đi lên giảng, thuộc sở hữu quyền không thuộc về chính mình, nhưng gió mạnh lúc này nếu là theo đối phương sợ là sống không được bao lâu. Không nói nó sửa đổi tập tính, chính là nó đặc thù tính đều không cho phép nó tự do xuất hiện ở kia giống như ổ sói kinh thành. Chỉ có ngươi một cái tại đây sao? Ân Tắc nhìn về phía nơi khác, tầm mắt hơi hơi lập lòe, hắn nhớ rõ ra tới chính là hai người. Diệp Thu lúc này mới nhớ tới một chuyện, hầu nghi nhìn lại, ngươi là trộm đi theo chúng ta ra tới. nay bốn phía khí vị đông đảo, đối phương cách cũng có khoảng cách, nàng thế nhưng cũng không chú ý. Không sai biệt lắm đi. Nghe được hắn thế nhưng thừa nhận, Diệp Thu nhớ mày nói, ôn cẩn ngọc đi ra ngoài tàn bộ, đại khái muốn một hồi trở về. Đêm dài lộ trọng, thân thể của ngươi không thích hợp tại đây, ngươi đi về trước đi. Không nghĩ trở về. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thu, ngươi vừa mới chuẩn bị đi chỗ nào đi. Ta có thể đi theo ngươi sao? Thanh âm kia thanh nhuận chung thế nhưng mang theo một kia hy vọng. Diệp Thu đến miệng cự tuyệt nhìn đến kia liễm diễm hắc mâu trùng cô Hàn, lại có chút mềm lòng, chờ nàng phản ứng lại đây phát hiện chính mình đã gật đầu. Diệp Thu. Ta không thế nào gây, tưởng khắp nơi đi dạo tìm điểm thảo dược, không chừng khi nào trở về. Ta không nóng nảy. Ân tắc nói. Ban đêm giò lớn, ngươi xuyên đơn bạc, vạn nhất bị cảm lạnh thân thể sợ là. Ta thừa nhận chủ. Ân tắc nhận thấy được cái gì? Mắt đen nhìn chăm chú vào Diệp Thu, trầm hoán một lát nói, ngươi không nghĩ mang ta. Không lần đó sự. Diệp Thu thầm nghĩ chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao, nói sang chuyện khác, vậy đi thôi, đèn lồng cho ngươi, ta tầm mắt hảo. Ân tắc gật gật đầu nhận lấy, thấy Diệp Thu không hề đuổi chính mình đi, liền làm hình người đèn lồng. Hắn cùng Diệp Thu vẫn duy trì hai ba bước khoảng cách, không nhanh không chậm đi tới, phàm là Diệp Thu ra tốc, nền bước cũng sẽ lên mặt, hai người liền như vậy rẽ trái rẽ phải, dược thảo không tìm được. Người nhưng thật ra đi càng ngày càng xa. Ấn tắc ngởng đầu nhìn lại liếc mắt một cái, rừng rầm che khuất ánh trăng, nhìn không tới đại khái thời gian. Lại xem trong tay tác dụng cực tiểu tiểu đèn lồng, không cần bao lâu, này không có gì dùng đèn lồng cũng muốn diệt. Hắn xem Diệp Thu nghiễm nhiên không thèm để ý đi phía trước đi, rốt cuộc là nuốt xuống nhắc nhở y tứ. Diệp Thu đi rồi rất xa, cũng mặc kệ khoảng cách doanh địa khoảng cách, nghiêng lộ thai nghe kia thác nước thanh. Vận khí không tồi nắng, cơ hồ không đi cái gì đường vòng liền tới tới rồi kia thác nước dưới. Tiểu hoàng này sẽ lại dịu dít lên, diệp thu đem nó từ trên vai lấy xuống dưới, đối nó thì thầm một phen, liền thấy thúy màu vàng thân ảnh hướng kia thác nước bay đi. Nó có điểm sợ thủy, khoảng cách thác nước rất xa, đại khái chuyển động một hồi, không bao lâu liền chết trở về lại dịu rít kêu một hồi. Ấn tắc trong tay đèn lồng lóe hạ chợt liền diệt. Hắn nhìn chằm chằm đèn lông nhìn nhìn, đơn giản nơi này không có đại thụ che đậy Ánh trăng lộ ra một ít ánh sáng, hơn nữa có thủy chiếu dọi, bốn phía miễn cưỡng xem đến. Hắn đem một người một chim động tác thu vào trong mắt, không xác định Diệp Thu tới này làm cái gì. Tiêu dòng nước ba ngày cố nhiên đẹp, nhưng ở bóng đêm bên trong lại giống như ẩn thân cự thú. Ai cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng nàng tựa hồ một chút đều không sợ. Nha, đèn tắt. Diệp Thu quay đầu lại nhìn đến ân tắc đang sờ đèn lồng, thiếu chút nữa đã quên vật nhỏ này thọ mệnh không dài, nàng thấy lẻ loi đứng ở đường nhỏ thượng thân ảnh. Tổng cảm giác chính mình có thể nhìn đến đồ vật, mà hắn một mình một người gặp phải này quỷ dị bóng đêm có điểm đáng thương. Làm bộ từ túi sờ soạn một đoạn ngọn nến, may mắn ta sớm có chuẩn bị mang theo dự phòng. Nàng qua đi đem ngọn nến bỏ vào đi, lại sờ soạn cái mùi lửa bậc lửa, nhìn kia lắc lư ngọn lửa phát ra ánh sáng, nói, phổ biến bên cạnh nhiều có giá trị không tồi dự thảo, đợi lát nữa ta đi xem, ngươi nếu là nhớ lộ có thể chính mình trở về, nếu là đã quên lộ hoặc là sợ hãi liền tại đây chờ, có gió mạnh bồi ngươi Ân tắc luôn có loại cảm giác, nàng tựa đem hai người vị trí nói ngược, lời này hẳn là từ hắn tới nói, hiện giờ lại từ miệng nàng nói ra. Diệp Thu cũng không ý thức được có cái gì, trong nhà vài người đều làm người lo lắng, nàng thói quen tính an bài hảo hết thảy, mặc dù đối phương là cái người trưởng thành, ở nàng xem ra đều giống nhau. Nói xong thấy hắn vẫn không nhúc đích, nghi hoặc, làm sao vậy? Ân tắc tối tăm con ngươi lại đèn lồng chiếu dọi xuống phá lệ đen bóng, Diệp Thu xem ánh mắt khẽ nhúc đích, đi theo liền nghe nam nhân mở miệng. Sợ hãi. Diệp Thu ngây ngẩn cả người, gió mạnh rất lợi hại, nó có thể bảo hộ ngươi. Ta liền đi phía trước thác nước bên cạnh, nơi đó hơi nước đại không thích hợp ngươi tới gần, nhiều nhất chờ ta nửa canh giờ. Lời này trấn an ý vị rõ ràng, ân tắc nhìn nàng dối dám biểu tình, không biết vì sao có chút không đành lòng. Hảo, ta chờ ngươi. Diệp Thu nghe vậy vội không ngừng gật đầu. Nàng nói xong đó là hướng tới nhìn hồi lâu địa phương chạy tới. Dựa theo tiểu hoàng nói, nếu nàng vận khí tốt hẳn là có thể tới một lần được mùa. Bên này ân tắc chính nhìn trước mặt không xa nước chạy suy nghĩ xuất thần, bên hai liền chuyển đến thỉnh thịch một tiếng, hắn bông dưng nhìn lại, đứng ở thủy biên người đã không thấy, tức hát con ngươi căng thẳng, động tác mau với đại nào thả người nhảy xuống thủy. Chứ 152 ngươi có thể phi sao? Diệp Thu chưa từng có hơn phân nửa đêm chạy đến thác nước phía dưới thám hiểm, vừa mới tới gần nàng liền cảm giác rơi xuống nước thanh có điểm bất đồng, đoán không tồi này thác nước chỗ chắc chắn có cái Bên trong hẳn là có chính mình muốn đổ vợ. Tiểu hoang tìm hiểu kết quả cũng cùng nàng đoán giống nhau, nhưng lõm chỗ so với chính mình tưởng càng sâu. Nàng sơ soạn vách tường thạch nhảy đi vào, trên người bị thủy một hướng, tới cái lạnh thấu tim, kích thích nàng dùng mình một cái, chẳng sợ nàng không cảm thấy nhiều lãnh. Chân dấm lên nước hoạt mặt đất người trong không khí nhàn nhạt hương vị, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là màu xanh lục. Nàng đang muốn động thủ, lại nghe bên ngoài có động tinh truyền đến, diệp thu sốt cũng không Dược thảo cùng nàng tưởng tượng giống nhau nhiều, việc này không chích khi nào chích. Nàng động tác cực kỳ thô lô rút một chuyến, cũng không sửa sang lại toàn bộ ném vào không gian. Liên như vậy ước chừng rút 15 phút, chợt nghe sau lưng có động tĩnh, nàng quay đầu thời khắc đó liền nhìn đến một cái bóng đen từ bên ngoài nhảy tiến vào, xem nàng sửng sốt một hồi lâu, ngươi như thế nào xuống dưới. Không phải nói tốt tại đây cho sao. Gió mạnh ở bên ngoài kêu vài tiếng, diệp thu bất chấp còn nó, nàng lặng lẽ đem trong tay nổ dược thảo cất vào không gian lúc này mới chích thân qua đi đem hắn đỡ lên. Hắn thân thể như thế nào Diệp Thu rõ ràng, phía trước nói hơi nước ảnh hưởng hắn cũng không phải giả. nay sẽ mới vừa đỡ mà khác, Diệp Thu liền nhận thấy được thủ hạ nhân thân thể lánh cùng khối băng giống nhau, chậm nghĩ đến cái gì, Diệp Thu ngẩn đầu hỏi, ngươi không phải cho rằng ta rất trong nước cho nên xuống dưới tìm ta. Ân tắc không nói chuyện, đứng ở tại chỗ thủy lâm lâm hắn thoạt nhìn thập phần chật vật. Ân tác xuống dưới nhìn đến cái này động thời điểm không chút suy nghĩ liền vào được Chờ hắn nhìn đến bình yên vô sự Diệp Thu liền biết chính mình đây là làm điều thừa, này sẽ bị Diệp Thu vừa hỏi, cũng không biết như thế nào trả lời. Có thể là đi vào nơi này sau, hắn trở nên càng thêm xuẩn. Đồ vật tìm được rồi sao? Ân tắc hỏi. Diệp Thu gật gật đầu, thầm nghĩ lúc này còn ở quan tâm nàng đồ vật, cũng không sợ chính mình chết đối tại đây. Nàng nhíu nhíu mày có chút khó xử, nếu không ngươi trước đi ra ngoài. Nàng con tưởng lại đợi lắc nữa. Ân tắc trầm mặt quay đầu lại nhìn mắt. Nói thật không biết hướng nào đi ra ngoài. Diệp Thu theo hắn tầm mắt cũng minh bạch tình huống. Nay lom ở vào thác nước phía dưới, nàng xuống dưới thời điểm bắt lấy ven nhảy vào tới, xuống dưới khi liền rõ ràng bên kia duyên nước hoặc mà lại dòng nước cực nhanh, thập phần nguy hiểm. Nếu nghĩ ra đi không có khả năng đường cũ phản hồi, duy nhất biện pháp chính là nhảy đến phía dưới sau đó lại đi bờ biển. Diệp Thu chính mình không sai biệt lắm có thể trực tiếp nhảy đến bên cạnh, không xác định đối phương có thể hay không. Nàng nhớ rõ 6 năm trước mới gặp đối phương đó là nội lực không cạn, Dung Dung cũng từng đề cập thế giới này có khinh công tồn tại. Chính là đối phương như vậy, sợ là có khinh công cũng phi không đứng dậy, cánh đều ướp, còn như thế nào phi. Vậy ngươi ở cửa chờ ta sẽ, ta lập tức liền tới. Diệp Thu biết lại đến nơi này sợ là cơ hội thiếu, tính toán đem khan hiếm vài loại dược thảo bắt được tay, cái khác như vậy từ bỏ. Nàng đưa lưng về phía đối phương, chọn lựa rút một chút, quan trọng đặt ở không gian. Chỉ chưa một ít bình thường đặt ở trong tay, không sai biệt lắm chỉ hoãn 15 phút lúc này mới dừng tay. Nàng quay đầu lại khi nhìn đến chính là như vậy một màn, nam nhân lướt nhẹp quần áo ở hơi nước hạ còn ở đông đưa, hắn thật sự nghe lời đứng ở xuất khẩu địa phương, mặc phát từng sợi dán ở trên lưng, chật vật lại vẫn như cũ đứng ngạo nghế. Người còn có thể phi sao? Diệp thu qua đi trần chờ hỏi. Ơn tắc liếp mắt căn bản nhìn không tới bên ngoài, rốt cuộc gật đầu, có thể thử xem. Diệp Thu nghĩ thầm sớm biết rằng phía trước liền nhẫn tâm ném ra đối phương một người lại đây, đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ, lại bị người ôm lên, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Người đã bị hoành ôm dựng lên, ngay sau đó đập vào mặt dòng nước nền ở trên mặt, tiếng gió tiếng nước bên trong, nàng cảm giác được chính mình bay lên trời. Chỉ là giữa không trung ân tắc tựa sức lực không đủ run lên một chút, vốn tưởng rằng sẽ như vậy rơi vào hồ nước bên trong, trước người người lại là buộc chặt ôm nàng lực đạo, hai người khó khăn lắm rơi trên mặt đất, vừa rơi xuống đất. Ấn tắc đó là chân tiếp theo mềm, ôm Diệp Thu nửa quỷ trên mặt đất. hắn tay trái ôm ngực, sắc mặt khó coi, ánh mắt lại nhìn Diệp Thu, xuống dưới. Diệp Thu, là nha, người là xuống dưới, này mệnh cũng ít nửa điều. Diệp Thu không bắt mạch đều biết người này dùng kinh công, trong thân thể không có rửa sạch sạch sẽ độc tố đang nhanh chóng khuyết tán khai, càng vì không xong chính là, hắn bị lạnh ướt thân, sợ là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Ý tưởng vừa qua khỏi, nam nhân đó là kh Diệp Thu bị trước người chấn động nhắc nhở mới ý thức được chính mình còn nằm ở khuỷu tay hắn, vội đứng lên, quay đầu nhìn đến hắn muốn đảo, lại qua đi đem người đó lên, nhíu mày nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh có một đống cự thạch, liền ý bảo hắn cùng chính mình qua đi, ta đi tìm điểm tuổi đốt sinh đốt lửa, bằng không trở về ngươi phải bị bệnh. Nang Lam Ân tặc ngồi ở trên nham thạch, ở phụ cận tìm chút cành khô ôn hỏa châm vật dùng mồi lửa bập lửa, đi theo một chút tăng lớn, thẳng đến ánh lửa chiếu sáng lên phụ cận hồ nước, Diệp Thu mới đứng dậy cởi ra áo ngoài. Động tác một nửa cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, nàng quay đầu nhìn về phía chính trực nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm xem ra người, nhắc nhở nói, "Ngươi cũng đợi đi, chiếc nướng áo ngoài, chờ quần áo làm chúng ta liền trở về." Diệp Thu tổng cộng liền xuyên hai kiện, mấy năm gần đây nàng một ngày so với một ngày kháng hàng kháng nhiệt, điểm này lãnh đối nàng ảnh hưởng không lớn. Nàng cởi ra áo ngoài đặt ở bên cạnh nướng, ánh mắt lại thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn thác nước chúng gian, trong lòng thở dài. Bất quá vẫn là tính Dư lại đều là có thể mua được đến, nơi đó mặt lại giơ hề hề, liền từ bỏ. Ân Tác lại nhìn đến nàng động tác, theo nàng tầm mắt nhìn về phía kia đã nhìn không ra dấu vết thấm nước, lại xem nàng rõ ràng không tha biểu tình, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kế tiếp thời gian liền an tĩnh rất nhiều, hai người lặng lặng ngồi ở hòa biên, lửa lớn nướng người quanh thân ấm áp. Áo ngoài dần dần rút đi hơi nước, bọn họ trên người quần áo cũng cơ hồ bị nướng nửa làm. Diệp Thu ăn không ngồi rồi thưởng thức trong tay nhánh cây, Thầm nghĩ muốn hay không tìm đại hoàng lại đây tiếp ứng xuống dưới. Đang nghĩ ngợi tới cảm giác được đỉnh đầu tầm mắt, nàng không khỏi xem qua đi, liền nghe được nam nhân nói, ta không có việc gì. Vậy ngươi lại phi một cái thử xem, có thể phi lên, tính ngươi lợi hại. Diệp Thu nói, ân tắc trầm mặc, hán, giống như không thể. Diệp Thu nơi nào không biết tình huống của hắn người trước mắt không tính vấn đề lớn, nhưng là sẽ ảnh hưởng thân thể hắn tố chất, hơn nữa bởi vậy nàng chạy nhanh một lần nữa làm dược. Nghĩ đến đây nàng thở dài, an toàn khởi kiến vẫn là sau khi trở về liền làm đi, ai làm đối phương là vì liền nàng mới như vậy, cũng thu người tiền, không thể trơ mắt nhìn người sẽ ra chuyện. Không sai biệt lắm, chúng ta diệp thu vốt đã làm áo ngoài, mới vừa trồng lên trên người chợt nghe được cái gì, nàng ánh mắt nháy mắt trầm hoán lại tới, tầm mắt ngay sau đó nhìn bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ. ân tác thấy thế mặc tốt áo ngoài, theo nàng tầm mắt nhìn lại, nói, có người lại đây. Ấn. Hơn nữa không ngừng một cái, nàng tửa còn nghe được đại hoàng động tĩnh, chẳng lẽ ôn cẩn ngọc sẽ ra chuyện. Nghĩ đến đây diệp thu dập tắt hỏa, ý bảo ân tắc đi theo nàng đi. chương 153 có điều mưu đồ. Ân tắc đi theo nàng phía sau, túi đầu khi vừa lúc nhìn đến nàng đầu sau hai cái giải lụa, nhớ rõ trên người nàng tựa hồ liền này một cái trang trí. Kia lụa mang không coi là hoàn mỹ nhan sắc cũng không tính thấy được, có thể là xem dài quá, phát giác còn khá xinh đẹp. Gió đêm thổi quét giới. Lùa mang trải qua phao thủy lại trải qua gió thổi tựa muốn tặng ra, ân tác phản ứng lại đây khi, tay đã rôi qua đi. Diệp thu đi rồi vài bước, ngừng lại, cảm thấy hẳn là trước tiên thông đồng hạng, đừng làm cho người ngoài biết nàng vừa mới vào thác nước sự, nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ cảm thấy chán nóng lên, chớp chấp mắt nhìn rừng ở trên chán tay. Tay chủ nhân cũng sừng sốt, đi theo nhanh chóng thu hồi, cũng đi đang muốn hỏi làm sao vậy. Ân tác lại ánh mắt vừa động, chật dơ tay bắt được cái gì, chợt đưa tới hắn cái ngã. Diệp Thu tập trung nhìn vào, theo bản năng nuốt đầu, mới phát hiện lụa mang thiếu một cây, lập tức minh bạch hắn là trước nhìn đến chính mình lụa mang muốn rớt, kết quả nàng vừa lúc quay đầu lại, cho nên mới sẽ như vậy. Diệp Thu nói, "Là ta giải lùa, cảm ơn ngươi. May mắn ngươi thấy được, ném liền đáng tiếc." Nay một đối là tân mua không lâu, Tiêu Nộn Hồng nhạt thoạt nhìn sẽ không thực thực phấn, cũng không chói mắt, so nàng tra thượng một lần mua màu đỏ rực đơn giản nhiều, gần nhất nàng vẫn luôn mang chính là cái này. Nàng từ ân tắc trong tay lấy quá giải lụa. Một bên thuần thuộc hệ hảo, một bên nói, chúng ta tới này sự đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói ngủ không được ra tới đi một chút thấy được chúng ta. Ta cùng ôn cẩn ngọc trước tiên nói tốt, ra tới trộm săn thú, dù sao không ai quản ta, hoài nghi cũng không cái gọi là. Nàng giấc lời ý bảo ân tắc đuổi kịp, hai người đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến phía trước có mấy thốc ánh lửa, Diệp Thu vừa thấy nhìn đến bị vây quanh ở trung gian vẫn ngồi ở đại hoàng trên người ôn cẩn ngọc. Vẫn là có bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương ôn minh cùng ôn cẩn thư còn có cái ôn ra hạ nhân, nháy mắt liền minh bạch cái gì. Sợ là bọn họ ra tới kinh động ôn ra người, kết quả vừa lúc gặp được đại hoàng đưa ôn cẩn ngọc trở về. Nàng vừa qua khỏi đi cánh tay bị người bắt lấy, quay đầu nhìn đến nam nhân không tán đồng ánh mắt, nàng mới nghĩ đến cái gì giải thích nói. Đại hoàng là sư phó của ta sủng vật sẽ không thương tồn ta, ngươi liền đứng ở, gió mạnh bối ngươi, ta qua đi giải quyết sự tình lại nói. Diệp thu xuất hiện thời điểm Bên kia ôn Minh liền thấy được thoáng nhìn nàng cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ tầm mắt trước tiên ở không có mang vây mũ ân tắt trên mặt sẽ qua trong mắt tựa hiện lên một tia ngoài ý muốn bởi vì không nghĩ tới ăn mặc bình thường nam nhân bị che đậy sẽ là như thế này một bức hảo tướng bảo ôn Cẩn thư cùng ôn Cẩn Ngọc cũng theo sau nghe được động tính ôn Cẩn Ngọc chính vẻ mặt trột giả nghĩ như thế nào giải thích nhìn đến lại đây diệp thu nháy mắt liền cùng tìm được cứu mạng rơm dạ giống nhau diệp thu muội mu đại hoàng giống như sinh khí ta không dám động Diệp cô nương, kia đại trùng hung mãnh dị thường, người tốt nhất đừng lộn sộn. Ôn Minh cao mày nhắc nhở nói còn chưa nói xong, Diệp Thu đã bước nhanh qua đi, một bàn tay trực tiếp đặt ở đại trùng trên lưng. nay một động tác liên quan này ôn Cẩn Thư đều nhắc tới tâm, đi theo hai huynh đệ liền chấn kinh rồi, vừa mới còn hồng con mắt lộ ra răng nanh rõ ràng tùy thời muốn nhào lên tới cự thú này sẽ lại là hiếp mắt ngoan ngoan giật giật đầu. Kêu ôn ra hạ nhân càng là chân run nhìn một màn này. Bởi vì Ly đến gần, Đại hoàng ngựa đầu một giọng nói liền phản phất ở bên thai nổ vang, dị thường khủng bố hoàng sợ. Nhưng mà đối với tiểu cô nương trong mắt tựa đều không tính cái gì, nàng liếc mắt ôn minh lấy ra đào, hướng về phía đại hoàng thấp giọng nói, trước đem người buông xuống đi. Mấy người đang nghĩ ngợi tới này đại trùng như thế nào có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện, chẳng lẽ là nói nói mớ, nhưng quỷ dị một màn lại thứ phát sinh. Thật lớn manh thu ở không cao hứng bảo bảo chân trước lúc sau, trên mặt đất để lại cái cự hố. Đi theo nó chân trước đi phía trước chậm rãi ngồi xuống, vừa lúc làm ôn Cẩn Ngọc dưới chân tới đụng tới mặt đất. Ở đây người kinh tủng nhìn một màn này, phản ứng lại đây khi ôn Cẩn Ngọc đã hưng phấn nhảy xuống tới, học cũng đi bộ dáng sờ sờ đại hoàng phần cổ ra lông, thanh âm phá lệ ôn nhu, "Ta hôm nay chơi thật sự vui vẻ, cảm ơn ngươi đại hoàng." Đại hoàng hứ một tiếng xem như hồi phục, nhưng hiển nhiên không thế nào thích phản ứng ôn Cẩn Ngọc. Nó nhân tính hóa nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, nhìn đến Diệp Thu gật đầu, chợt đứng dậy. Nay cùng nhau tới Kinh mọi người phản xạ tính lui về phía sau, lại phát hiện đại trùng quay đầu biến mất ở rừng rậm bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ân tắc nghe được động tính phát hiện rõ mạnh thế nhưng cũng theo chạy, nhìn kia trước sau biến mất trong bóng đêm bóng dáng thâm thúy đồng tử lướt qua cái gì, hắn lại xem diệp thu khi, trong mắt tựa nhiều chút cái gì. Đại trùng vừa đi bốn phía hơi thở cũng không như vậy khẩn trương, ôn cẩn ngọc lúc này mới nhớ tới muốn đối mặt khi, hắn tiểu tâm giải thích, đại ca, nhị ca. Ta chính là ước Diệp Thu mội mội ra tới săn thú, sợ các ngươi không muốn, cho nên lặng lẽ ra tới, ta sai rồi. Ôn minh này sẽ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hắn không phản ứng cái này không có gì chủ ý đệ đệ, mà là nhìn về phía Diệp Thu, Diệp cô nương, kia đại trùng cùng ngươi ra sao quan hệ. Kia trở quen thuộc tư thái hiển nhiên không có khả năng không quan hệ. Ôn cẩn ngọc vội nói, đại hoàng là Diệp Thu mội mội sư phó súng vật, nó thực nghe lời, chưa bao giờ đã thương người. Người câm miệng cho ta. Ôn Minh giận này không tranh nhìn đệ đệ, hắn hữu như mày, nói như vậy này một con chẳng lẽ là võ huy sơn kia chỉ, ta nhớ do nó từng đã thương người tánh mạng, còn không ngừng một lần, như thế nào coi như nghe lời. Ôn Cẩn Ngọc muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nhà mình đại ca cảnh cáo ánh mắt đành phải nhắm lại miệng. Đại ca, trước hết nghe nghe A Thu nói như thế nào đi, nàng thực hiểu chuyện, không phải cái loại này tùy ý đem nguy hiểm đặt bên người người. Diệp Thu theo bản năng hướng đối phương cười cười. Mặc kệ khi nào ôn Cẩn Thư đều sẽ giúp nàng nói chuyện, không hổ là nàng coi trọng người, hương vị dễ người nói chuyện cũng dễ nghe. Đại Hoàng chính là võ Huy Sơn kia chỉ, bất quá nó đã thương người là ở sư phó của ta thu hắn phía trước. Nếu như không tin, đại thiếu gia có thể đi hỏi một chút, này 5 năm tới võ Huy Sơn nhưng còn có đại trùng đã thương người việc Ôn Minh bình tĩnh nhìn Diệp Thư, không cần hỏi hắn cũng biết như thế nào. Năm đó đại trùng đã thương người sau, hắn vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm. Sao lại kia đại trùng liền cùng không có giống nhau, thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nguyên lai like đại trùng vẫn luôn không rời đi, càng ngoài ý muốn chính là thế nhưng có thể bị người thu phục Cần Ngọc vừa mới nói là diệp thu sư phó, ôn minh cũng nghe quá người này. Ở Đăng Xuân huyện Lộng cái dược trang, càng là ở trong huyện khai cái Ngọc Nhan Phường, này Ngọc Nhan Phường sinh ý là không tồi, đến nỗi kia dược trong huyện bán không nhiều lắm. Nói lên cái này ôn minh không thể tránh nẻ nghĩ đến nàng cùng Tống Gia liên hệ. Hắn là biết Tống Nguyên mỗi lần rời đi đều sẽ mang lên không ít hóa, giống như chính là nàng kia sư phó làm dược, nhưng cụ thể như thế nào hắn lại không lắm rõ ràng. Này Tống Nguyên tuy là con vợ lẽ, nhưng ở Tống ra cũng có một chút phân lượng, cả ngày không điều chạy loạn, mỗi người đều biết hắn là cái bại gia tử, nếu là thật tránh tiền sợ là đã sớm thổi bay mưu tới. Bản thân liền đối diệp ra người không thế nào thích ôn mình, ở biết lúc trước từ hắn dược phòng rời đi đại phu cùng tiểu nhị cũng ở kia dược trang khi, hắn liền cũng không như thế nào thích. Tổng cảm giác này Diệp ra người có điều mưu đồ, bằng không không có khả năng sự tình đều như vậy xảo. chương 154 dược có Diệp không? Ôn Minh biết hai cái đệ đệ đều đối Diệp thu rất có hảo cảm, hắn cũng không hảo nhằm vào quá rõ ràng, chỉ nhàn nhạt nói, hung thú trong xương cốt vẫn là bạo ngược bản tính, nhất thời an phận không đại biểu nào ngày sẽ không bùng nổ thú tính. Diệp cô nương không ngại nhắc nhở hạ ngươi kia sư phó, sai đem hung thú đặt ở bên người, chờ nào ngày sau hối sợ là không còn kịp rồi. Không bằng thừa có thể khống chế một đao giải quyết, vừa lúc ôn ra còn thiếu thượng một trường ra lông, có thể cấp cái thích hợp giá cả. Nói lời này vốn định kích thích hạ Diệp Thu, không nghĩ tới trước kích thích đến là nhà mình đệ đệ. Ôn Cẩn Ngọc phấn nộ, đại ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy, đại hoàng không phải hung thú, không thể giết nó. Diệp Thu lại không thế nào sinh khí, cùng phía trước giống nhau cười tủm tìm nói, này bút sinh ý đại thiếu ra sợ là muốn thất bại, sư phó của ta có thể thuần phục hung thú liền có đối phó hung thú phương pháp. Không cần chúng ta lo lắng." Một bên Ôn Cẩn Thư thấy thế cũng nói, "A Thu đừng nghĩ nhiều, đại ca hắn vừa mới phát hiện Cẩn Ngọc không thấy tìm lo lắng, kia đại trùng đã có thể bị thuần phục cũng thuyết minh sư phó của ngươi cho hơn người, vừa mới ta nhìn đến nó đối với ngươi tưởng cũng nghe lời nói, nhưng thật ra thần kỳ." Diệp Thu Ôn Cẩn Thư vẫn là rất có bao dung tính, dù sao cũng là nghe nói nàng thân thể không hảo từng tự nguyện hiến máu người, uống lên nhân ra huyết chính là người một nhà, nàng cũng ôn tồn nói, "Ta mỗi ngày đi theo sư phó học y đi." Đại hoàng bắt đầu cũng không nghe ta, sau lại thời gian lâu rồi liền quen thuộc, kỳ thật nó thường ngoan sư phó của ta cũng đã dạy nó không thể đả thương người. Ôn Cẩn Thư liền hỏi, vậy ngươi sư phó cũng tới đại ngắm Trăng sơn. Nay vừa hỏi mấy người đều nhìn lại đây, Diệp Thu gật gật đầu lại lắc đầu, ta cũng không xác định, sư phó nghe nói ta tháng sau đại sơn, liền nói qua mang đại hoàng tới đi vừa đi, nhưng ta chỉ nhìn đến đại hoàng không thấy được sư phó, không biết có phải hay không ở phụ cận. Vốn đang muốn gặp một lần ôn cẩn thư khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn nhưng thật ra đối vị này có thể hướng được đại trùng nhân tâm sinh tò mò. Ôn minh còn lại là tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, hiển nhiên đối nàng nói sở hữu lời nói đều không tin. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia tìm được không bằng đi về trước đi. Nơi này gió đêm đại, chứ lạnh nhưng không hảo. Hạ nhân tiểu tâm nhắc nhở một câu, mọi người mới ý thức được nơi này vẫn là cánh rừng chỗ sâu trong. Ôn Cẩn Ngọc mới vừa chơi hảo này sẽ chính tinh thần, nhưng cũng biết đêm nay bị phát hiện trở về đại ca khẳng định muốn phạt hắn, cho nên trước mắt biểu hiện còn tính ngoan ngoãn. Nhưng đi rồi không bao lâu liền bắt đầu cùng Ôn Cẩn Thư nói hắn ở đại hoàng trên người cảm giác, kia kêu, kêu một cái hưng phấn kích động cùng chưa đã thèm. Phía trước Ôn Minh tuy rằng trầm khuôn mặt, nhưng rõ ràng cũng thả chầm bước chân. Thấy như vậy một màn Ôn Cẩn Thư trong mắt mang theo tươi cười, quay đầu lại đang muốn nhắc nhở Diệp Thu đừng rơi xuống đội, lại thấy song song cùng nhau hai cái thân ảnh ngẩn người đi theo thu hồi tầm mắt. Diệp thu nhìn về phía từ biểu tình nhìn không ra gì đó người, lại có thể cảm giác được hắn thân thể trạng thái cùng phía trước kém hơn rất nhiều, thấy mấy người đi chậm, nàng từ túi gáo sờ soạn một phen, móc ra một cái cái chai, đảo ra một viên màu đen viên đưa qua, ăn cái này sẽ hảo điểm, đợi sau khi trở về ta lại cho ngươi làm dược, mà sau cũng đừng lại dùng nội lực. Nàng nhìn đến đối phương cùng phía trước giống nhau, thậm chí cũng chưa hỏi cái này là cái gì dược, tiếp nhận liền nuốt đi xuống. Nàng xứng sốt Đi theo nhướng mày nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy đối phương sau đó không lâu nhíu nhữ mày. Ân tắc chỉ cảm thấy ngực hình như có đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau, càng thêm rõ ràng, hắn hơi có chút không khỏe, xem phía trước lộ cũng có chút lắc lư, thẳng đến hắn ngửi được trong miệng tản ra mùi rượu mới đoán được cái gì, này dược thả rượu. Người có phải hay không cảm thấy đầu có điểm vựng trên người có điểm nhiệt, giống uống say giống nhau. Ân tắc lại lần nữa cảm thụ hạ lúc này trạng thái, thật là như vậy, gật đầu. Diệp thu nói Ngươi đoán không tồi, kỳ thật này không phải dược, chính là rượu làm thành. Chủ yếu tác dụng chính là ấm thân mình, tuy rằng bệnh trạng giống uống say giống nhau, nhưng ý thức sẽ thực thanh tỉnh, ngươi hẳn là không cảm giác được lạnh đi. Trên người cùng có đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau, nơi nào còn sẽ lánh. Ân Tắc dưới chân thả chậm hạ tưởng thích đứng hạ, mới vừa vừa nhấc chân, đó là nhón lên, hơi có chút chật vật. Diệp Thu cũng chú ý tới hắn này vượng bệnh trạng có chút quá mức, không khỏi kỳ quái. Lại nghe nam nhân hơi mang mê ly ánh mắt xem ra, Thanh âm có chút suy yếu, ta không uống rượu. Diệp Thu sửng suốt vài giây mới hiểu được lời này đi tứ, cho nên đây là thật say. Nàng tới này năm sáu năm bên người gặp qua nam nhân không có một cái không uống rượu, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp được thật không uống, ý thức được này thuốc viên hình như có điểm không thích hợp hắn khi đã chậm. ân tắc đỡ bên người nhánh cây bảo trì cân bằng, hắn xem đồ vật đã co bóng chồng nghe được bên người có thanh âm đang nói chuyện, liền nhìn qua đi, nhưng trong mắt cũng chỉ có một cái lờ mờ màu đỏ, kia màu đỏ đang đưa lắc lư chỉ làm hắn tầm mắt càng thêm hôn mê. Hắn vô ý thức rũi tay chụp tới, lòng bàn tay rơi vào một đoàn ấm áp, mơ hồ nghe được thanh âm tựa ở bên thai nói, nói có ý tứ gì hắn không quá minh bạch. "Ta nổi ta tới khiêng, ngươi lại kiên trì hạm nhưng đừng té xỉu." Ân Tắc gật gật đầu, "Ân." Hắn lòng bàn tay hơi dùng một chút lực, đã bị đẩy lại. Diệp Thu nhìn đến hắn động tác liền biết hắn đã quên chính mình công đạo, đúng lúc ngăn lại đối phương, cảnh cáo nói, "Ta nói không thể dùng nội lực, ngươi nếu là không nghe, ta liền không cho ngươi trị." Diệp Thu cũng cảm giác được chính mình đêm nay thật là vận khí cực kém. Nhìn phía trước đi rồi một khoảng cách người, từ bỏ kêu người ý tưởng. Cũng mặc kệ có thể hay không chọc người sinh nghi, đem đối phương một con cánh tay vòng đến bả vai, thừa nhận đối phương nửa cái thân thể trọng lượng. Chỉ là nàng tính lộ hai người thân cao, cánh tay là lại đây, người cũng bị nàng túm lại đây. Mơ hồ gian trên mặt bị thứ gì chạm vào hạ băng băng lương lương, nàng quay đầu vừa thấy, đối diện thượng đồng dạng mang theo chút giật mình lăng trong con người, nàng đi xuống xem. Nhắm ngay mặt nàng chính là Hán miệng Diệp Thu, thật là may mắn là mặt nha Nàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục đi Nhưng hai người khó tránh khỏi độ tới Diệp Thu bị kia một chạm vào có điểm miên man suy nghĩ Kết quả không bao lâu kia mê người mùi hương cũng bắt đầu ở chốt múi làm yêu Một đường đỡ người trở lại doanh địa Trời biết Diệp Thu là như thế nào khắc chế chính mình Cuối cùng thừa không ai chú ý trộm ăn khối bánh gạo Dùng bánh gạo hương vị ngăn chặn đói khát cảm Lúc này mới hào điểm Lại một chút không chú ý, nàng tự cho là bí ẩn động tác, ở ân tắc phương hướng nhìn đến chính là nàng phình phình quay hàm, trong lúc nhất thời nhưng thật ra nhìn chầm chầm ra thần. Mấy người trở về tới động tính nhiều ít kinh động điểm người, Diệp Thu không đợi người nhiều liền đem ân tắc đưa về liều trại, đi theo cũng lưu trở về. Diệp Bạch ngủ rất quen thuộc, Diệp Thu lặng yên phiên lên giường, vẫn luôn trở đến bên ngoài động tính biến mất, lúc này mới vào không gian. Nàng đây là mệt mộc mệnh, ra tới chơi một chuyến vốn là vì thả lỏng. Kết quả so ngày thường còn mệt Nhưng chờ nàng nhìn đến không gian kia một đống dược thảo, vẫn là cảm thấy này một chuyến rất đáng giá. Đêm đó diệp thu ở không gian đãi hơn 2 canh giờ, vẫn luôn đem dược làm ra tới, lần này ra tới. Nàng cũng không có ngủ, mà là làm tiểu hoàng đi cánh rừng thông chi đại hoàng cùng gió mạnh, không sai biệt lắm 15 phút sau nàng mới chuồn ra đi ở cánh rừng phụ cận tìm được chúng nó, cùng nhau thu vào không gian. Này hết thể đều không người biết hiểu, nàng đường cũ lưu sau khi trở về, lúc này mới an tâm đã ngủ. Ngày hôm sau tất cả mọi người tỉnh, Diệp Thu cỏ tới cọ lui lên. Trước 155 người lại không phải hoa. Tối hôm qua sự đại bộ phận người đều nghe nói một chút, cụ thể tình huống như thế nào, hiển nhiên đều bị ôn minh công đạo quá mà không có nói tỉ mỉ. Nhưng là hỏi đồng gia tỉ muội đều ánh mắt đen tối nhìn Diệp Thu vài mắt, bởi vì các nàng biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ mơ hồ nghe nói là cùng Diệp Thu có quan hệ, thầm nghĩ hơn phân nửa đêm chạy ra đi, ai biết làm cái gì, đặc biệt là đi ra ngoài còn có ôn ra tam huynh đệ Đồng tính buổi sáng cùng Ôn Cẩn Thư nói chuyện, Ôn Cẩn Thư cùng ngày thường giống nhau, chỉ là đối hắn khách khí gật đầu, nàng cũng cho rằng là tối hôm qua đã xảy ra cái gì, bằng không Cẩn Thư ca ca sao có thể đối nàng như vậy lãnh đạm. Buổi sáng không khí rất là không tốt, bên kia Ngọc Lã Lạ lướt lại thực sẽ biểu hiện giúp đỡ thừa cháu, liền Diệp ra mấy người đều phân đến một ít. Ngọc Lã lướt đoan lại đây kia một chén cho Diệp Thu, trong miệng thân thiết kêu Diệp muội muội, nghe được Diệp Thu đều hoài nghi chính mình có phải hay không tối hôm qua ngộng du cùng nàng anh em kết bái. Này nhiệt tình bộ ráng cùng phía trước nhưng không quá giống nhau. Thằng đến ôn cẩn Ngọc cùng ôn cẩn thư lại đây nói chuyện, Ngọc là lướt thừa cơ lại đây, nói là tìm Diệp Thu nói chuyện, ánh mắt khi thì phiết ôn cẩn thư, nàng mới hiểu ra cái gì. Này hiển nhiên lại là ôn ra huynh đệ nổi, nhưng cái này nổi nàng nhưng không bối Ở Ngọc là lướt lần thứ ba lại đây khi, Diệp Thu rõ ràng không nhận nàng, Ngọc cô nương, ngươi nói phấn mặt theo phẩm gì đó ta là cái thô bỉ người cũng không hiểu, ngươi nếu là thích này đó sợ là tìm lầm người Ngọc là lướt sừng sốt, không phải. là cùng không phải cũng không quan trọng, cha ta đọc sách thích an tĩnh, ta người này cũng không tốt với nói chuyện phiếm, ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta xem đồng người nhà đối với ngươi rất có hứng thú. Ngươi lại đây khi, các nàng nhìn chằm chằm vào ngươi, phòng chừng là tưởng cùng ngươi tâm sự đa dạng gì đó, ta liền không tiễn. Vừa lúc Ôn Cẩn Ngọc lại lắc lư lại đây, tối hôm qua sự giống như làm hắn thực hưng phấn, hôm nay sáng sớm lên liền dương mi thổ khí rất có sức sống. Nhìn đến hai người gian không khí không đúng hỏi câu làm sao vậy Diệp diệ muộiội tưởng không quá thích ta Ngọc là lứớt có chút khổ sở cúi đầu ta chỉ là cảm thấy diệp diệ muộiội đáng yêu lại quen thuộc thiệt tình tưởng nhận thức hạ Ngọc là lứt cùng đồng tình không giống nhau đồng tình là trang lên có chút dáng vẻ cái cớm Ngọc là lướt là trời sinh liền dài quá một trương nhu nhậ mặt ở nhà khi nàng một lộ ra hủy khuất hoặc là không vui bộ dáng bọn nha hoàn đều sẽ thấu đi lên đậu nàng vui vẻ chính là người nhà cũng sẽ hống biết gương mặt này tác dụng mặc dù là mục tiêu không phải ôn cần Ngọc Ngọc Lạp lướt biểu hiện cũng là gái đúng châu ngựa, là cái nam nhân xảo đều sẽ nhìn đáng thương. Chỉ tiếc nàng không biết chính mình đối mặt Ôn Cẩn Ngọc là cái căn bản đối cảm tình đều không rõ bạch ngủ. Vốn đang chờ hắn thế chính mình nói chuyện, lại nghe Ôn Cẩn Ngọc thập phần không hiểu nói, "Diệp Thu muội muội vì cái gì muốn thích ngươi? Ngươi lại không phải hoa nhi, liền tính là hoa cũng không nhất định nhận người thích, Ngọc tỷ tỷ ngươi thật không cần thiết bởi vì việc này không vui." Ngọc là lướt khó có thể tin nhìn về phía đối diện, Ôn Cẩn Ngọc nói lời này thập phần nghiêm túc. Ngựa khí không có nửa phần trào phúng ý tứ, có thể thấy được đây là hắn chân thật ý tưởng. Chính là bởi vì chân thật, Ngọc Lạ Lước mới nghe được khó có thể tiếp thu, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Diệp Thu ở bên cạnh không nhịn cười ra tiếng, ngươi này phiên ngôn ngữ nhưng thật ra có điều giải thích. Vừa thấy Diệp Thu đang cười, ôn cẩn Ngọc cũng nhịn không được vui vẻ, đúng không, ta nói ra về sau liền cảm thấy chính mình rất lợi hại. Là rất lợi hại, bất quá về sau ngươi vẫn là nhiều cùng ngươi hai cái ca ca học học. Như vậy nhưng sẽ đắc tội với người. Diệp Thu buồn cười nói. Ôn Cẩn Ngọc khó hiểu, bởi vì đại gia không thích lời nói thật sao. kia đắc tội liền đắc tội, ta mới không cần bọn họ cao hứng mà nói láo. Diệp Thu thầm nghĩ còn không phải người sinh địa phương hảo, này ôn ra người đều coi như bà bối, nói thật cũng không có việc gì. Nàng thật đúng là khá tò mò, về sau ôn Cẩn Ngọc sẽ cưới cái cái dạng gì cô Nương nếu là nhìn đến hắn ngu như vậy có thể hay không khí khóc. Hai người ngươi một câu ta một câu liêu lên hoàn toàn đã quên chính mình. Ngọc là Lư Hồng con mắt quay đầu liền chạy, mặc cho ai đều nhìn ra nàng là sinh khí, Cố Tình Ôn Cẩn Ngọc nghe được động tính, còn nghi hoặc hỏi câu, "Ngọc tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Đương nhiên không có người sẽ trả lời hắn. Ôn Cẩn Thư vừa lúc lại đây đụng tới Ngọc là lướt, nhìn đến nàng khỏe mắt thường đỏ, cũng hỏi câu. "Cẩn Thư ca ca." Ngọc là Lư ủy khuất hô một tiếng, cũng chưa nói sao lại thế này, chỉ là quay đầu lại nhìn Diệp Thu Phương hướng liếc mắt một cái, ta có phải hay không thực chọc người chán ghét. Ôn Cẩn Thư sừng sốt, nếu ngươi nói chính là A Thu, nhưng thật ra không cho người ngoài ý muốn Vì cái gì liền ngươi đều nói như vậy? Ngọc Lạ Lước chỉ cảm thấy đây là ở thế đối phương giải thích. Ôn Cẩn Thư lại vẻ mặt hiểu do nói, A Thu tương đối trực tiếp, người bình thường đích sắc không tiếp thu được, nhưng A Thu tâm tính hảo, sẽ không cố ý chán ghét ai, ta tưởng chỉ là các ngươi sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, không quá có thể dung hợp. Lúc trước hắn còn nghĩ trong nhà ngây thơ hồn nhiên thất mội mội có thể cùng A Thu chơi một hối. Kết quả hai người gặp mặt liền không ai nhường ai, không biết A Thu như thế nào làm được, thất muội mội đối nàng thật là kiêng kỵ, lần này buồn muốn tới nàng nghe nói á Thu ở, lăng là không tới. Thời gian lâu rồi cũng phát hiện Diệp Thu nhìn như ngoan ngoan hiểu chuyện, lại thập phần có ý nghĩ của chính mình, Cần Ngọc Thích cùng A Thu chơi hắn cũng có thể lý giải, bởi vì A Thu cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Kế hoạch hồi trình thời gian định ở cơm trưa lúc sau. Buổi sáng đài ngắm trăng gió núi cảnh cực hảo, dựng thân ở dây núi bên trong chỉ làm người vui vẻ thoải mái. Diệp Thu liền sợ có người ở bên thai xảo, cố ý đi bên hồ đường nhỏ đi tới, kết quả Ôn Cẩn Ngọc cũng theo lại đây, học nổi lên Diệp Bạch giễu rít cái không ngừng. Bên hồ thượng duyên chỗ, Ôn Minh bối tay đi qua, đứng ở trước đứng ở kia thân ảnh bên sườn, công tử như thế nào xưng hô? Ôn Minh hãy còn nhớ rõ tối hôm qua nhìn đến gương mặt kia, tái nhợt vô sắc, lại làm người ký ức khắc sâu, trời sinh cảnh giác nói cho hắn người này tuyệt đối không phải người thường. Đối phương lại cùng diệp ra người ở một hối, khó tránh khỏi làm hắn nghĩ nhiều. Vương! Ân tắc nhàn nhạt nói. Hắn quay đầu nhìn ôn minh, động tác làm trên đỉnh đầu vây mũ đi theo vừa động, mơ hồ có thể nhìn đến kia băng gạc mặt sau nồng đậm trường mi. Mặc dù cách chống đỡ đổ vật cũng che giấu không được đối phương đặc biệt khí chất. Ôn minh thu hồi tầm mắt, ngữ khí tùy ý nói, Vương công tử là kinh thành người đi, ta từng có hạnh đi qua cơ hội, đối kinh thành khẩu âm có chút ấn tượng. Phương tiện biết vương công tử đại thật xa tới hẻo lánh địa phương là vì chuyện gì sao. Ân tắc lại nói, không có phương tiện. Ôn minh lại cũng không tức giận, là ta mà muội Bất quá đằng xuân huyện tuy nhỏ, lại cũng là địa linh nhân kết chỗ. Vương công tử tới nơi này có thể nhiều chơi một đoạn thời gian, nếu có cơ hội ôn mộ nhưng thật ra tưởng cùng vương công tử lãnh giáo chút kinh thành việc, không biết nhưng có cơ hội này. Nếu không có không phải giấu giếm thân phận lại đây, ân tắc sẽ tưởng những cái đó mượn cơ hội tiếp cận người. Hắn đánh giá ôn minh vài lần, trong mắt mang theo vi thương người quán co không khéo, nhưng lại không giống như là xảo quyệt người, liền nhàn nhạt nói, rồi nói sau. Mặc dù là ôn minh như vậy sẽ nói nói người đụng tới nhàn nhạt đáp lại thậm chí không thế nào tưởng phản ứng chính mình người, cũng có chút không biết như thế nào mở miệng. Nhàn nhạt hàn huyên vài câu, đó là mượn cớ rời đi. chương 156 rất thích. Ôn minh vừa đi, ân tắc ánh mắt đó là tiếp tục nhìn chầm chầm nơi xa kia đạo thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Trong mắt cảm xúc dao động tự đại Chật hắn nhận thấy được cái gì nhìn về phía bên cạnh Nguyên chỉ không biết đi khi nào lại đây Diệp cô nương có đôi khi cùng người thường Nhưng thật ra không sai biệt lắm Ngay thường nhìn không thế nào thân thiện Có đôi khi chính mình chơi hướng khởi Nhìn xem ôn ra kia hai thiếu ra đều rất thích tiếp cận nàng Hắn ôm cánh tay hương thú nhìn chầm chầm nơi xa Chật nhớ tới tôi hôn qua sự Để sát vào bên người người người người Ân tác theo bản năng nhịu như mày Hướng bên cạnh đứng lại Ghét bỏ ý vị thực rõ ràng Này mùi rượu bây giờ còn có, kia dược rốt cuộc là dùng nhiều ít rượu làm, ta có phải hay không hẳn là cùng Diệp cô nương nói một tiếng, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hoàng thúc là không uống rượu người, chỉ vì đó là... Hãy ngươi chi vật. Nguyên chỉ vừa mới dứt lời liền cảm giác được chán lạnh leo, hắn đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bọn họ nói cái gì tối hôm qua nghe được đại trùng tiếng kêu, ta nhưng thật ra không nghe được, người tối hôm qua không phải cùng Diệp cô nương đi ra ngoài, nhưng có nhìn đến cái gì đại trùng, dã lang linh tinh. Hắn muốn là cố ý hỏi như vậy, há liêu ân tắc thật sự gật đầu. Nguyên chỉ sừng sốt, thật thấy được, các ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Ân tắc vẫn tinh giản nói. Thấy hắn hỏi một chút nói hai chữ, nguyên chỉ cũng là bất đắc dĩ, thầm nghĩ tối hôm qua tất nhiên đã xảy ra cái gì, bằng không hắn như thế nào sẽ trong cơ thể dư độc tái phát, còn dùng diệp cô nâng dược. Đang muốn rò hỏi, bên hai lại chuyển đến ân tắc thanh âm, ngươi còn nhớ rõ ta phụ thân tại vị khi, để qua vài lần cái kia thiên mệnh nói đến sao. Thanh âm kia nói quá nhẹ, Nguyên chỉ lắng nghe lúc sau hồi ước hạ mới gật gật đầu, chính là cái kia có thể ảnh hưởng lớn hạ mạch máu thiên mệnh chi nhân. Không phải nói lời này là tung tin vịt, người này căn bản không tồn tại sao. Thấy ân tắc không nói chuyện, Nguyên Trì lầm bẩm, dưới bầu trời này nhưng không có ngự vạn thú người, muốn thực sự có. Đồn đại nói không chừng liền phải trở thành sự thật, này đại hạ là tốt là xấu đều nói không chừng. Ân tắc ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia lại có cái gì khác nhau, hiện giờ đại hạ còn không phải là như vậy Đó là bởi vì có ngươi cầm giữ, nếu như ngươi mặc kệ, kia tiểu hoàng đế sợ là bị quần thần ăn xương cốt không dư thừa, buồn cười kia hậu cung nữ nhân tự cho là này ngôi vị hoàng đế có tốt như vậy làm, không giúp đỡ đối phó những cái đó gian thần, phản tới đối phó ngươi, ngu muội Lời này hiển nhiên lấy lòng ngân tắc, nam nhân tiếng cười mang theo vài phần từ tính chuyển đến, rồi lại thực mau tan đi, nếu là ai đều như vậy nghe lời cũng không hảo trời không phải sao. Lời này nguyên chỉ nhưng không hảo tiếp. Quốc gia đại sự không phải hắn có thể tùy tiện nói, hắn chính là cái làm buồn bán, chỉ là vừa lúc nhận thức cân tắc, lại vừa lúc cùng hắn quen thuộc, lại vừa lúc quan hệ không tồi có thể nói nói mấy câu. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ quên thân phận, nhưng cũng nhớ rõ không bước qua điểm mấu chốt. Nguyên chỉ cảm thấy hôm nay ân tắc có điểm không thích hợp, cảm xúc thay đổi thất thường, ngẫu nhiên hắn nhìn lại khi, cách vây mũ đều có thể cảm giác được đối phương trên người không vui, biết lúc này không cần tới gần hắn tốt nhất, nguyên chỉ tận lực bảo trì khoảng cách Diệp Thu qua đi đưa dược thời điểm, Nguyên chỉ thầm nghĩ lúc này qua đi nhưng không ổn, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nhắc nhở một câu, lại quay đầu nhìn thấy, phía trước báo đáp thân tình tự dao động cực đại ân tắc này sẽ lại bình phục xuống dưới. Hắn thậm chí thực bình thản tiếp nhận dược, ăn xong sau còn nhàn nhạt nói thanh, cảm ơn. Khách khí bộ dáng ở chính mình trước mặt là chưa bao giờ có quá, Nguyên chỉ thầm nghĩ ở đối có thể giải chính mình độc Diệp Thu trước mặt, ân tắc còn tính rất có thể nhẫn lại. Chính là này Diệp cô nương không quá thức ánh mắt. Không biết Ân Tắc còn có thể nhẫn mại bao lâu. Cơm chưa qua đi không lâu, Diệp Thu liền qua đi giúp đỡ ủy đi thứ tốt nguyên dạng trang hảo, mấy người khiêng chuẩn bị xuống núi. Đồng tình chân còn không có khôi phục, liền đằng ra một con ngựa nhi làm nàng ngồi ở mặt trên, nàng sợ người khác nắm mã không quá yên tâm, liền năn nỉ Ôn Cẩn Thư nắm, Ôn Cẩn Thư cũng đáp ứng rồi. Đồng Yên thấy như vậy một màn nhưng thật ra rất vui mừng, lặng lẽ lôi kéo phu quân tay hào ý bảo hắn nhìn lại, Ôn Minh nhưng thật ra chưa nói cái gì. Kết quả bị Ôn cần Ngọc nhìn đến liền chạy tới cùng Diệp Thu cáo trạng, nhị ca lại không phải mã phu, đại tẩu thật là, liền tính là nàng muội muội cũng không thể như vậy khó xử nhị ca. Diệp Thu nhìn thoáng qua, không lắm để ý nói, ngươi nhị ca cũng chưa nói cái gì, ngươi sốt ruột cái gì? Nhị ca là bởi vì đối ai đều hảo, hơn nữa đại tẩu đều mở miệng hắn không hảo cự tuyệt, ta biết nhị ca là không thích đồng tình, hắn thích sự ôn ôn nhu nhu ngoan ngoan ngoãn ngoãn, liền cùng Diệp Thu muội muội như vậy. Ôn Cẩn Ngọc nói lời này thời điểm thực vô tâm mắt. Cũng không áp chế âm lượng, một khối diệp ra mấy người đều nghe được, lại còn có phản ứng không nhỏ. Diệp bạch khuôn mặt nhỏ mang theo chút kinh ngạc, chạy nhanh che giấu đi xuống. Nguyên trì nhưng thật ra vẻ mặt hứng thú, thầm nghĩ chính mình xem không sai. Kêu ôn ra nhị thiếu quả nhiên đối diệp cô nương có điểm ý tứ, bất quá này ôn ôn nu nhu. Này giống như không thích hợp ảnh hưởng diệp cô nương đi. Ân tắc vây mũ hạ mặt cũng hơi chút sườn hạ, bất quá đây là nhân ra sự cùng hắn không quan hệ. Hắn hồi ước ôn ra nhị thiếu ra h Lại nhìn không được những mày, như vậy có cái gì hảo, luận dung mạo hẳn là không kịp hắn đi. Hắn lung tung nghĩ, có vẻ càng thêm trầm mặc. Diệp thu nơi nào không chú ý tới mọi người phản ứng, đối ôn cẩn ngọc nói, lời này chính ngươi nói bậy liền thôi, nhớ rõ nhưng đừng làm cho đại ca ngươi còn có hậu mặt đám kia người mà nói, nếu là làm cho bọn họ biết, ta này trên người nước bẩn sợ là cả đời đều tẩy không sạch sẽ. Ôn cẩn ngọc có chút không quá lý giải, cái gì nước bẩn nha, ta liền làm cái tương tự. Hắn nhìn đến Diệp Thu tựa hồ không có nhiều vui mừng bộ dáng, nhưng thật ra vui vẻ cực kỳ, bất quá, ta còn tưởng rằng Diệp Thu mội mội ngươi cũng thích nhị ca đâu. Diệp Thu nghĩ nghĩ nói, ta là thích ngươi nhị ca. Vừa mới còn vui vẻ không thôi ôn cẩn ngọc tươi cười trực tiếp cứng đờ ở trên mặt. Khu khu. Cơ hồ đồng thời phía trước truyền đến nguyên trì hò khăn thanh. Hắn vội quay đầu lại giải thích, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén, bất quá. Diệp cô nương ngươi thật đúng là thả nhiên. Lần này liền Diệp Bạch cũng chưa nhịn xuống, thiểu thư, ta cũng không biết. Ngay cả Diệp Văn Thiêm cũng chưa phản ứng lại đây nữ nhi có ái mộ người, phản phất ở trong mắt hắn nữ nhi vẫn là cái kia nho nhỏ hài tử, căn bản không nghĩ tới vấn đề này, bừng tỉnh gian hắn nhớ do nữ nhi năm nay cũng có 14. Không biết nghĩ đến cái gì Diệp Văn Thiêm sắc mặt nháy mắt biến phức tạp lên, hắn ngay sau đó trầm mặt túi đầu cũng không phụ họa, bất quá lúc này không ai quản hắn. Ta còn chưa nói xong. Diệp Thu vừa thấy những người này hiểu lầm, Mới đem tiếp theo câu bổ sung song, nhưng là cùng ngươi giống nhau thích. Cùng ta giống nhau. Ôn Cẩn Ngọc còn suy nghĩ sẽ, sau đó hắn sờ sờ đầu vui vẻ, làm ta sợ nhảy dựng Nhị ca như vậy nhiều người thích, Diệp Thu mội mội thích hắn một chút đều không tốt, coi như hắn là ca ca đi. Nơi nào có nói như vậy nhà mình ca ca. Diệp Thu đã thói quen hắn bất động đầu góc bật thốt lên nói chuyện thói quen, gật gật đầu, là nha, cùng ngươi giống nhau. Ta đương Cẩn Thư ca ca là thân ca ca, ngươi sao tuy rằng so với ta đại. Nhưng là tương đối ấu trĩ, chính là đệ đệ, về sau ngươi liền cứ gọi ta một tiếng tỷ lại có bệnh, ta miễn phí cho ngươi trị. Thật tốt quá, về sau ta có bệnh còn cảm thấy rất cao hứng ôn cần ngọc, nói một nửa cảm giác nào không đúng, ngẳng đầu nhìn cười như không cười nhìn chính mình Diệp Thu, tức khác liền minh bạch cái gì, khuôn mặt nhỏ giận dữ, ủy khuất nói, ta mới sẽ không bệnh. Phản ứng một hồi lại bổ sung một câu, ta cũng không lo đệ đệ, chứ 157 danh dự cũng chưa. Diệp Thu cười tủng tỉm nhìn hắn. Vậy ngươi tuổi trường ta một ít, đương ca ca nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi này ca ca có thể có ích lợi gì? Nghe nói chính mình vô dụng, Ôn Cẩn Ngọc theo bản năng muốn phản bác, còn không há mồm uổng phí lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền không vui lên. Hắn nhìn xem Diệp Thu, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu, ta cũng không lo ca ca. Hắn ánh mắt ẩn giật lại xem Diệp Thu liếc mắt một cái, kia đơn thuần đồng tử chiếu rọi cảm xúc đơn giản sáng tỏ, bất quá Diệp Thu vừa lúc không có nhìn đến. Nàng thấy Diệp Bạch con bao vây có điểm mệt. Qua đi giúp bắt tay, sau đó quay đầu lại nói câu, ngươi cũng thật khó hầu hạ, vừa lúc ta cũng không nghĩ muốn ngươi như vậy ca ca. Ôn cẩn ngọc càng là không vui, bật thốt lên nói, nhị ca trừ bỏ lớn lên đẹp cũng không có gì dùng à. Như thế nào vô dụng? Diệp thu phiết hắn liếc mắt một cái, cẩn thư ca ca vì ta dược phí không ít huyết đâu. Ta đây cũng có thể, ta cũng có thể cho người ta huyết. Hắn nói liền phải vén tay áo kia tư thế chỉ cần có người có thể cho hắn một cây đao tùy thời đều có thể cắt một chút lấy máu giống nhau. Diệp Thu vốn dĩ chỉ là nói chơi, nhìn thấy hắn nghiêm túc bộ dáng cũng sướng sốt, nhưng là sư phó cho ta làm dược không phải ai huyết đều có thể. Bất quá! Cần Ngọc, ngươi có này phân tâm ta còn rất ngoài ý muốn, cảm ơn ngươi. Nàng con môi cười khẽ, bất đồng với phía trước tùy ý, mang theo vài phần thành ý. Vốn dĩ có chút ủy khuất ôn Cẩn Ngọc nhìn đến kia tươi cười, ngơ ngác nói không cần, sau đó nhìn nhìn mặt liền đỏ, nhìn đến Diệp thu nhìn chầm chầm hắn hồ nghi nhìn. Lời nói cũng chưa nói xong, liền lẩm bẩm chạy ra, ta đi tìm nhị ca nhìn xem có hay không hỗ trợ. Diệp Thu nhìn hắn con thỏ bóng dáng, nghi hoặc hắn đây là làm sao vậy. Mới vừa quay đầu liền nhìn đến trước mặt mấy người tầm mắt đồng thời xem ra, ánh mắt kia ý vị thâm trưởng xem Diệp Thu theo bản năng đánh giá chính mình liếc mắt một cái, các người nhìn cái gì. Diệp Bạch vội thu hồi tầm mắt làm bộ không việc này, Diệp Văn Thiêm còn lại là ha hả nói câu, Cần Ngọc kêu hải tử thật ngoan ngoãn. Diệp Thu hồi hạ Giống như này hai chữ không thích hợp ôn Cẩn Ngọc. Nàng lại nhìn về phía Nguyên Trì, Nguyên Trì lại nói, vị này Ôn tiểu công tử tựa cũng trưởng thành, ta xem hắn tựa đối diệp cô nương ngươi rất có ý tưởng. Nguyên công tử nói đùa, Cẩn Ngọc chính là ta đệ đệ, hơn nữa hắn thích chính là chính mình tiểu biểu muội, kia tiểu cô nương ta cũng gặp qua, lớn lên so với ta xinh đẹp nhiều, hơn nữa các ngươi khả năng không biết, ta từ nhỏ liền tấu hắn, hắn trong lòng hẳn là sợ ta môn an. Diệp nói. Xem nàng biểu tình thản nhiên, không giống nói dối. Nguyên trì nhưng thật ra cũng không rõ. Hắn còn tưởng lại nói, ân tắc đột nhiên xem ra, người đi đằng trước. Nguyên trì thực rõ ràng cảm giác được ân tắc lời này ý đồ, ngại hắn nói nhiều. Nếu không phải biết ân tắc không phải lo chuyện bao đồng người, hắn thậm chí cho rằng đây là cấp diệp thu giải vây, hào đi. Ân tắc bởi vì tối hôm qua dược, cả người thoạt nhìn thực không tinh thần. Đây là hắn hôm nay trên đường nói câu đầu tiên lời nói, thực rõ ràng nghe được ra thanh âm kia trung mang theo mọi mệt. Diệp thu nhìn qua rốt cuộc là không đem tối hôm qua làm dược cho nàng, bởi vì thật sự không hảo giải thích. Bất quá nàng cầm một hộp hương cao đưa qua, đầu nếu là còn vượng, liền đem cái này đồ điểm ở trên cổ tay, ta dùng dược thảo làm hương cao, hương vị đặc đạo, vốn là tưởng cho ta cha dùng có thể nâng cao tinh thần, tỉnh hắn thường xuyên thức đêm đọc sách ngủ gà ngủ gật, vừa lúc ngươi trước thử xem. Nguyên chỉ thầm nghĩ này không phải lấy ân tắc đương vật thí nghiệm sao? Liền nhìn đến ân tắc thuận tay cái đó, hảo. Vì thế Nguyên chỉ liền nhìn đến Ngày thường liền cái mang theo hương vị đồ vật đều không muốn lây dính trên người, thực tùy ý đảo một chút ra tới đồ ở cổ tay, xem nguyên chỉ khó có thể lý giải. Muốn nói Trang, Ân Tắc có thể so hắn sẽ cho nhiều, khó trách năm đó cái loại này tình hình hạ đều có thể sống lại. Hắn đột nhiên là có thể minh bạch Ân Tắc vì sao có thể sát phạt quyết đoán, mỗi người xưng hắn tàn nhẫn, đại khái là hắn này ngụy trang công phu, liền hắn đều nhìn không ra thật giả. Ân Tắc lộ trung cảm giác được thủ đoạn tản mát ra một cổ khí dị lạnh lẽo kia cổ lạnh theo cánh tay hướng lên trên kéo dài, phẳng phất trước mắt đều thanh minh rất nhiều. Hắn vừa mới cũng ngửi qua, này cao thể không có dược thảo chua sót, chỉ có một loại thanh đạm hương vị, lại là không biết còn có loại đồ vật này. Nghe nói là nàng chuyên môn làm cho nàng cha dùng, nói cách khác người khác cũng không từng dùng quá, ân tắc nắm thật chặt trong tay cái chai, ánh mắt đen tối. Cái này một tháng thời gian sợ là muốn trước tiên. Từ ăn cơm địa phương trước khi rời đi, ôn cẩn ngọc lại chạy tới nói đồng tình thế nào. Diệp Thu thấy hắn so đương sự còn quan tâm, liền liếc mắt kia đứng chung một chỗ hai người nói, "Ngươi nếu là thật không quan nhìn, ta có cái biện pháp có thể giúp được ngươi." Ôn Cẩn Ngọc hiếu kỳ nói, "Biện pháp gì?" Diệp Thu hướng hắn vẫy tay, thấy đối phương thò qua tới, nàng mới nhỏ giọng nói ra chính mình phát hiện. Ôn Cẩn Ngọc bởi vì ly Diệp Thu thân cận quá mặt lại đỏ lên, bất quá nghe được Diệp Thu nói sau, lực chú ý nháy mắt đã bị hấp dẫn đi rồi, trên mặt liên tiếp hiện ra ngoài ý mớn, phẫn nộ biểu tình. Cuối cùng hắn khó chịu nói, Là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Vậy ngươi ngày hôm qua chẳng phải là liền đã nhìn ra, như thế nào không nói cho ta nha. Ôn Cẩn Ngọc nghĩ vậy sự có điểm không rõ. Diệp Thu chừng hắn một cái, ngại phiền thoái. Nếu không phải ngươi vẫn luôn tại đây nhắc mãi, ta cũng không tính toán nói cho ngươi, bất quá ngấm lại cũng không có gì hảo dấu dếm. Ngày hôm qua vị kia cũng đi tìm ta phiền thoái, này xem như hồi báo nàng tiểu lễ vật. Ôn Cẩn Ngọc nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đã là ở xoay quanh lên. Mắt thấy xe ngựa chuẩn bị khởi hành, mọi người đều đứng dậy phải về từng người xe ngựa. Đồng Tình tưởng cùng Ôn Cẩn Ngọc ngồi ở một khối, đứng dậy khi đột dưới chân mềm nhũn, vừa lúc đảo hướng Ôn Cẩn Thư phương hướng, nào nghĩ đến Ôn Cẩn Ngọc đột nhiên xuất hiện lôi đi Ôn Cẩn Thư, Đồng Tình nhìn đến bên người người rời đi, kịp thời đứng vững, nhưng cũng là một cái lảo đảo. Nàng hừng đỏ mặt xấu hổ không thôi, ta, ta không đứng vững. Ôn Cẩn Thư không biết đệ đệ muốn làm cái gì, bất đắc dĩ liết hắn một cái, đang muốn nói không có việc gì Lại nghe nghe nách thai trận chuyển đến kinh hô, đồng tỷ tỷ người dưới chân có xả. A. Xa. Cứu mạng. Ôn cẩn ngọc đột nhiên hô một tiếng, không riêng ôn cẩn thư kinh ngạc hạ, bốn phía người đều nhìn lại đây. Lại phát hiện đồng tình vẻ mặt trắng bệnh dẫn theo váy sau này chạy tới, một bên chạy một bên nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ tái nhuật vô cùng, rõ ràng là đã chịu kinh hách Ôn minh hai vợ chồng cũng khẩn trương lại đây, lại căn bản không phát hiện cái gọi là xà, đang muốn rò hỏi. Lại nghe Ôn Cẩn Ngọc từ từ nói, "Đồng Tỷ Tỷ, ngươi chân nguyên lai like không có việc gì nha." Nay vừa nói tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Tình, nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên hoang loạn, "Ta, ta đã quên, ta chân là bị thương." Ôn Minh nói, "Cẩn Ngọc, chớ lại làm này đó nhàm chán việc. Ta làm sự mới không nhàm chán." Đồng Tỷ Tỷ rõ ràng không bị thương phi nói chân đau, lại làm nhị ca cho nàng dẫn ngựa, còn muốn cùng nhị ca ngồi một chiếc xe ngựa, như vậy đi xuống nhị ca danh dự cũng chưa Hơn nữa thật vất vả ra tới một lần, nhị ca đều bị nàng sai xử lên, ta là đau lòng nhị ca. chương 158 không có hứng thú quản Này như thế nào liền nhắc lên danh dự. Ôn Minh chính nghe được không biết nói như thế nào hắn, liền nghe bên cạnh ra tới tiếng khóc, quay đầu xem, lại là đồng tình ủy khuất khóc lên. Đồng yên đau lòng quá khứ an ủi hắn, lại nhìn xem chính mình phu quân. Ôn Cẩn Ngọc thấy thế cao mày, đồng tỷ tỷ khóc cái gì, ta lại không có nói dối, rõ ràng chính là Cẩn Ngọc, Ôn minh nhữ mày quát bảo ngưng lại hắn, lại nói, còn không cho tình nhi nhận lỗi, ngươi lại hầu ngôn loạn ngữ, đại ca liền muốn sinh khí. Lời này làm ôn cẩn ngọc càng là hủy khuất, hắn nhìn về phía ôn cẩn thư, nhị ca, ta vốn dĩ liền không nói dối. Bên cạnh đồng tình tiếng khóc càng là hủy khuất, phản phất bị người vu hám giống nhau. Nàng từ trước đến nay biểu hiện ngoan ngoan văn tĩnh, cùng hoạt bát không thành thật ôn cẩn ngọc so sánh với, đại khái đều cảm thấy là ôn cẩn ngọc khi dễ người. Các loại khiển trách tầm mắt xem ra Ôn Cẩn Ngọc trong lòng cũng ủy khuất, chỉ là hắn là Nam hài Tử, Diệp Thu muội muội nói, Nam Hải Tử lại ủy khuất lại khó chịu đều không thể khóc. Ôn Cẩn Thư cũng như như mày, Cẩn Ngọc sắc thật sẽ không tùy tiện nói dối. Chẳng lẽ một hai phải ta xúc lên miệng vết thương cấp Cẩn Ngọc xem sao? Ta đây còn như thế nào gặp người, ô ô đồng tỉnh từ Đồng Yên trên người đứng dậy, hồng con mắt nàng thoạt nhìn nhìn thấy mà thương, nàng làm việc muốn nhắc tới váy, lại bị Đồng Yên ngăn cản. Đồng Yên như mày nói, Cẩn, Ngọc, Cẩn thư Coi như là tình nhi không bị thương đi, việc này như vậy thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng cho người khác cảm giác thật là bị buộc bất đắc dĩ mới thừa nhận, ngược lại làm người cảm thấy là ôn cẩn ngọc quá mức làm khó dễ. Một khối người đều đang nói ôn cẩn ngọc. Ôn cẩn thư há miệng thở dốc minh bạch cái gì, không tiện mở miệng, chỉ là cao mày vô vô ôn cẩn ngọc cánh tay, ý bảo hắn đừng nói nữa. Sự tình mắt thấy liền như vậy phiên thiên, đám người ngoại lại truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, kỳ thật đừng làm đồng cô Nương chịu khuất ta có thể hỗ trợ nhìn xem. Đám người tránh ra một cái lộ, Diệp Thu thoải mái hào phóng đã đi tới, làm lơ đầu ở trên người tầm mắt, nhìn như mày ôn minh, đại thiếu gia hẳn là biết, ta lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, uy chân này đó tiểu ma bệnh vẫn là có thể phân biệt. Diệp cô nương, ngươi liền không cần thêm phiền. Này như thế nào là thêm phiền đâu? Diệp Thu nghi hoặc nhìn hắn, thật không dám dấu dếm, chuyện này xem như nhân ta dựng lên, ta thật sự không đành lòng ngồi xem mặc kệ. Nhân nàng dựng lên Ôn Minh không biết còn có cái này cách nói. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước ta nói Diệp cô nương ngươi không thích nghe nói, cho nên mới làm Cẩn Ngọc nói như vậy ta sao? Nếu là như vậy, ta liền cùng Diệp cô nương ngươi nhận lỗi liền có thể. Nói đồng tình lăng là cho Diệp Thu khuất khuất chân. Ôn Cẩn Ngọc sắc thật nóng nảy, ngươi nói hiếu nói vượn cái gì, ai hiếm lạ nói ngươi, nếu không phải ngươi cuốn lấy ta nhị ca, ta mới không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Lời này khó thở dưới nói rõ ràng trọng, Đồng Tình nghe được mặt đỏ thai hồng. Mới vừa ngừng lại nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Ôn Minh đã là lạnh giọng quát lớn ra tiếng. Ôn Cần Ngọc, ngươi chính là như vậy tính cả người ngoài khi dễ người trong nhà. Diệp thu mội mội mới không phải người ngoài, nàng cũng không phải người trong nhà, đồng tỉ tỉ là đại tẩu ra người. Ôn Cần Ngọc cũng tới tính tình. Mắt thấy hai anh em không khí khẩn trương, đồng yên thở dài nói, đều đừng xảo, đều nói việc này liền thôi. Diệp cô nương ngươi cũng không cần nhiều lời, này dù sao cũng là chúng ta nhà mình sự. Ôn Phu nhân nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, có hại không phải ngươi tự nhiên không để trong lòng. Diệp Thu cũng không xem bị nàng đánh gãy lời nói sắc mặt khó coi đồng yên, càng là làm lơ không vui Ôn Minh, ôm cánh tay đứng ở Ôn Cẩn Ngọc trước mặt nói, các ngươi yên tâm, Ôn ra nhà cao cửa rộng, ta này trong thôn tới sẽ không đem chính mình đương cái gì người một nhà, nếu như không phải các ngươi khi dễ chính là ta ân nhân, các ngươi Ôn ra những việc này ta mới không có hứng thú quản. nhìn về phía Ôn Minh nói, Cẩn Thư ca, ca giúp ta rất nhiều. Cần Ngọc cũng đối ta thực hảo, nhìn đến bọn họ bị khi dễ, ta khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu các ngươi cảm thấy là ôn cẩn Ngọc khi dễ người, cũng không tin ta. Như vậy sau khi trở về liền tìm cái đại phu cấp kia không tiểu khí đồng cô nương nhìn xem, kia chân là thật sự đau vẫn là trang. Không đợi đồng tình giải thích, nàng lại nói, lại không được khiến cho người nhìn xem hôm qua nàng kỵ kia con ngựa nhi. Vốn dĩ đối với đồng cô nương hôm qua chọn sự ta lười đến phản ứng, tỉnh người khác nói ta cùng một cái không quan trọng người chấp nhật. Cho nên nhìn đến một ít việc liền chưa nói. Hôm nay các ngươi tại đây làm bộ làm tịch khi dễ người trong nhà, ta đây liền không cần thiết hỗ trợ ẩn tàng rồi. Nàng nhìn về phía nhìn qua mọi người, cười như không cười nói, ngày hôm qua kia con ngựa cũng không phải là vô duyên vô cớ táo bạo. Ta nhớ rõ đồng cô nương tới thời điểm trên người mang theo cái túi thơm, tuy rằng hiện tại đã không có, nhưng ta luôn luôn đối dược thảo hương vị mẫn cảm, kia đổ vật sợ là còn ở đồng cô nương trong bọc. Nếu là ôn đại thiếu gia cảm thấy chính mình đệ đệ chịu ủy khuất cũng không cái gọi là vậy khi ta chưa nói, nếu thật là cái công đạo người, liền đem kia túi thơm đưa cho đại phu nhìn xem, đến lúc đó đại phu liền sẽ nói cho người này đồng cô nương có bao nhiêu dụng tâm lương khổ. Diệp thu đã lâu không có nói nhiều như vậy lời nói, tuy rằng là đối với một đám người đáng ghét, nhưng là này vừa nói ra tới, trong lòng còn rất vui sướng. Ôn Minh nhìn chầm chầm nàng nửa ngày không nói chuyện, tuy rằng sắc mặt là vữ vàng, nhưng kia trong mắt sắc bén rõ ràng giảm bớt. Mà đồng yên còn lại là giật mình lang sau, căm tức nhìn Diệp Thu, tình nhi như thế nào sẽ làm ngươi nói loại sự tình này, Diệp cô nương chớ có lung tung nói chuyện, ngươi cũng biết những lời này sẽ hủy hoại tình nhi danh dự. Dám làm liền phải dám đảm đương, này trang hủy khuất trước khi dễ người cũng không phải là ta, ôn phu nhân bất công chính mình mội mội cũng đến có cái độ. Mặc dù ôn Cẩn ngọc hai anh em không phải ngươi thân đệ đệ, cũng xem ở ôn đại thiếu ra mặt mũi thượng thiệt tình một chút đi. Đồng yên lập tức khí cả người phát run. Đây là ở châm ngòi ly rắn nha. Nàng đang muốn lại nói, cánh tay chợt bị túng hạ, Đồng Yên nghiêng đầu liền nhìn đến Đồng tỉnh túi đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện động tác, trong nháy mắt trong lòng xẹt qua cái gì, trong mắt kinh ngạc đều không có tới kịp che giấu, chẳng lẽ nàng thật làm? Diệp Thu đem một màn này thu vào trong mắt, hướng về phía Ôn Minh nói, này một chuyến ta chơi khá tốt, đa tạ Ôn đại thiếu ra xe ngựa, hiện giờ sẽ mở mặt, này xe ngựa ta cũng ngựa ngùng làm, vừa lúc đồng cô nương chân càng không thoải mái. Vừa vặn đằng ra tới có thể cho nàng nằm. Nói Diệp Thu cùng đối Ôn Minh hoàn toàn bất đồng biểu tình đối Ôn Cẩn Thư hai người nói, Cẩn Thư ca ca, ta liền chức cùng tra một khối đi rồi, có cơ hội trở ra chơi. Ôn Cẩn Ngọc có điểm luôn uống, Diệp Thu muội muội. Ngươi nhưng thành thật điểm đi, một chút việc nhỏ đều làm không tốt, lần sau ta cũng không dám sai xử ngươi. Ôn Cẩn Ngọc sững sốt, ý thức được lời này hàm nghĩa khi, liền tưởng giải thích, nhưng Diệp Thu chưa cho hắn giải thích. Nghiễm nhiên không thấy được mọi người khác nhau biểu tình. Nàng biết, chính mình này không khách khí buổi nói chuyện khẳng định làm những người này có thể nhớ kỹ chính mình, sợ là nghĩ đều là để phòng nàng đi. Nàng qua đi làm Diệp Bạch đem đồ vật buông xuống, Nguyên Trì lại đây giúp đỡ. Mấy người hợp lực đem túi đều đặt ở mặt khác một chiếc xe ngựa lỉnh chót. Hiển nhiên bọn họ đều nghe được Diệp Thu nói, còn đừng nói rất bội phục nàng. Ân Tắc cũng lại đây hỗ trợ, mấy người liền cố định lều chạy dùng dây thừng đem đồ vật cố chắc, bởi vậy bên trong xe nhưng thật ra rộng mở. Chính là Nguyên chỉ không thể bình tĩnh. Hắn có điểm không thể tin được, chính mình thế nhưng ngồi trên ân tắc đuổi xe ngựa. chương 159 chỉ cần một chén. Ngươi là nói muốn muốn trước tiên đi. Mới từ đài ngắm trăng sơn trở về không đến một ngày, dược phòng môn bị người gõ khai, cửa đứng nam nhân đối nàng nói chính mình lâm thời quyết định. Đây là ân tắc lần đầu tiên nhìn đến nàng thường xuyên đợi phòng nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là chai lọ vại bình, bên sườn còn có một ít mang theo thúy lục sắc thực vật, hẳn là dược thảo linh tinh, góc trái bên dưới còn có một phương cối say. Hắn không thế nào lý giải như vậy địa phương nàng là như thế nào chịu đựng các loại hương vị lưu lại. Nhưng hắn biết, cái này địa phương ra tới đồ vật lại không thể so cung đình những cái đó ngự dược kém thậm chí càng tốt. Là, có chút việc gấp Ân tác thu hồi tầm mắt nhìn về phía nàng. Cũng là lúc này mới phát hiện, trên người nàng còn bộ một cái kỳ quái, quái quần áo, xám xịt nhăn sắc, ngăn trở trước người quần áo, dùng dây thừng cố định ở phía sau, chính là tóc cũng dùng đồ vật bao vây lại. Này thân trang điểm rất quái dị. Nhưng ân tắc lại cảm thấy thực đặc biệt. Hắn nhìn thấy nàng lộ ở bên ngoài cổ, như thượng hảo bạch ngọc tản ra ánh sáng. Có thể ở như vậy hoàn cảnh trổ mã thành như vậy, khó trách nàng cùng người khác bất đồng, lại khó trách muốn cố tình không đi trang điểm. Hắn tầm mắt rơi vào lâu rồi cũng bị Diệp Thu phát hiện, túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, tưởng bởi vì trang phục vấn đề, còn giải thích hạng, cái này kêu tập dề, ta làm dược khi thường xuyên sẽ co nước thuốc ra tới, chống đỡ một ít, chỉ dùng tẩy một kiện quần áo là được Các ngươi khẳng định cảm thấy thực xấu. Ân tắc lắp đầu, không xấu. Diệp Thu xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, không biết như thế nào tâm tình rất tốt, cũng hào phóng một lần, phi đi cũng đúng, nhưng ít ra cho ta hai ngày thời gian chuẩn bị hạ, ngươi tiên tiến đến đây đi, môn đóng lại, ta vừa làm sự biên cùng ngươi nói. Diệp Thu trước nay không làm người tiến nàng rực phòng, chính là nàng cha cùng Diệp Bạch cũng cơ hộ chỉ đứng ở cửa. Đảo không phải địa phương thần bí, mà là bên trong đồ vật đều không phải là đều là an toàn. Hương vị cũng không thế nào dễ ngửi, thật sự không cần thiết tới gần này xem như nguy hiểm địa phương. Ân tắc gật gật đầu vào nhà, thuận tay đóng cửa lại, thấy nàng quả nhiên tiếp tục bận việc lên, liền cũng chính đại quang minh đánh giá khởi bốn phía. Cũng là đi vào tới mới phát hiện, vừa mới nhìn đến chỉ là một góc, căn phòng này tựa còn rất đại. Nam nhân dạo bước đi hướng sườn, dừa cửa sổ địa phương bãi mấy bùn cây xanh, trong đó một chậu cảnh lá đều rất quái dị, hắn vừa muốn rỗi tay đụng vào, bên thai liền chuyển đến một đạo thanh âm, người tốt nhất Diệp Thu xem ra liếc mắt một cái, thứ này ta lấy về tới khi nhìn đến nó người đều rất tò mò, bởi vì lớn lên xấu. Nhưng là chính là cái này xấu đồ vật còn rất lợi hại, ngươi biết nó tên gọi là gì sao? Thấy nàng cố ý út út mở mở, ân tác phụ hòa nói, tên là gì? hoa ăn thịt người. Nơi này đương nhiên không có, đây là Diệp Thu từ chính mình không gian sau núi thượng làm ra. Thăng cấp qua đi không gian xuất hiện một tòa núi lớn, nàng lần đầu tiên lên núi đã bị sợ ngây người. Bên trong thực vật nghiễm nhiên đều là hiện đại mạc thế bùng nổ lúc sau biến dị ra sản vật. Duy nhất bất đồng thời điểm chúng nó tuy rằng tính cách hung mánh, lại không cụ bị tang thi độc tính. Ngẫu nhiên nàng sẽ mang theo đại hoàng chúng nó đi vào rèn luyện, hiện giờ thời gian lâu rồi, Diệp Thu không cần bồi, đại hoàng chúng nó cũng có thể toàn thân lấy lui, liền đi vào số lần đều thiếu. Này cây hoa ăn thịt người bất quá là chỉ cây non, Diệp Thu thấy nó thần thức mỏng manh, liền lấy ra tới đặt ở bên ngoài, có thể giúp đỡ nhìn chằm chằm chính mình dược phòng Mặc dù bị thương người cũng sẽ không chí người tử vong. Chính là bộ dáng quá kỳ lạ, từ nàng dọn ra tới sau liền dẫn Diệp Bạch các nàng đều khá tò mò, bị Diệp Thu nói dối này hoa có độc sau cũng không dám đến gần rồi. Ân tắc cũng không ngờ quá như vậy cái tiểu hoa chi lại có cái như vậy uy vũ tên, khó được đối một gốc cây thực vật khiến cho hứng thú, cho nên nó thật sự có thể ăn người. Ăn người là có thể, nhưng nó sinh mệnh lực không cường, trước mắt chỉ có thể ăn cái lao thử, nhưng nếu bắt tay buông tha đi. Phỏng trừng cũng có thể gặm dư lại xương cốt. Ân Tác theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình tay, hơi hơi nhúng mày, sau đó thả xuống dưới. Hắn có phải hay không nên cảm ơn nàng nhắc nhở, bằng không này ngón tay liền dư lại xương có giá. Diệp Thu thấy hắn đối hoa ăn thịt người rất có hứng thú, cũng không tới gần chỉ là nhìn liền cũng không quản, một bên bận rộn trong tay sự tình một bên nói, thân thể của ngươi không tính thực không xong, nhưng cũng không hảo điều dưỡng. Ta tuy rằng biết phương pháp, khá vậy không phải thần y đi. Nếu ngươi ở bên này ta có thể vừa nhìn vừa trị, tương đối an toàn. Nói tới đây, nàng lại nói, nhưng lâu dài lưu lại cũng đích sắc không quá hiện thực, cho ta hai ngày thời gian, ta làm điểm dược lại lưu một ít phương thuốc, đến lúc đó ngươi trở về về sau tìm cái hiểu chút nghệ thuật tùy thân bồi, để người vận nhất. Ân Tác gân một tiếng, hắn thoạt nhìn có chút không chút để ý, tựa cũng không lo lắng giống nhau. Chỉ là nói câu, nguyên chỉ đã qua chuẩn bị ngân lượng, đi lên ta sẽ đem khám phí thanh toán tiền. Diệp Thu động tác lại là một đốn, Nàng ngừng tay, quay đầu nhìn về phía ân tắc, khám phí không nóng nảy, có chuyện ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng hạ. Ân tắc có từng nhìn đến nàng như vậy hảo hảo đối chính mình nói chuyện, kia trên mặt tuy không biểu hiện, nhưng thanh âm rõ ràng là mang theo chút thương lượng ý vị, hiển nhiên việc này không phải giống nhau sự. Hắn hơi hơi tạm dừng một lát, cũng không có lập tức đáp ứng, chuyện gì. Diệp Thu lau tay, đi tới, trên mặt mang theo ngoan ngoan tươi cười nhìn chầm chầm ân tắc, chỉ xem đến ân tắc đuôi lông mày khẽ nhúc ních, trong mắt vi ba hoạt động có chút không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Đối thượng nam nhân hơi mang cảnh giác ánh mắt, Diệp Thu cũng biết chính mình quá mức, nàng có điểm ngượng ngùng nói, ta, ta muốn ngươi biết Ý thức được lời này có điểm do người, nàng vội bổ sung, ngươi đừng hiểu lầm, chỉ cần một chén. Nàng còn so cái ngón tay, ý bảo một chén cũng không nhiều. Ân tắc nhìn chầm chầm nàng không có trả lời. Diệp Thu cũng cảm giác yêu cầu này sợ là đối phương không nhất định nguyện ý, vừa thấy liền không phải thiếu tiền người, ai nguyện ý lấy máu cho nàng Nàng đang muốn nói cái gì đó, bên tai truyền đến nam nhân thanh âm, "Có thể." Còn tưởng rằng nghe lầm Diệp Thu sửng sốt đột nhiên nhìn trước mặt người, chỉ nhìn thấy nam nhân không biết đánh nào cầm cá biệt truy thủ, kia tư thế tựa tính toán hiện tại liền cho nàng lấy máu. "Ngươi đừng vội nha, ta chưa nói hiện tại." Diệp Thu qua đi ngăn trở hắn động tác, thầm nghĩ người này thật đúng là tính nôn nóng. Ân tác phản xạ tính né tránh, lại là thủ đoạn một trọng, hắn nhìn lại khi, Diệp Thu đã là vòng qua nàng cánh tay, cướp đi hắn truy thủ, hắn nhìn mắt Diệp Thu đem kia chủy thủ niết ở trong tay ở yên tâm giải thích, "Ngươi huyết là ta tưởng làm thuốc dẫn cho chính mình dùng, nhưng ngươi thân thể dư độc chưa thanh, không nói thuốc dẫn, coi như độc dược còn kém không nhiều lắm, cho nên này chén huyết ta là tưởng chờ ngươi khỏi hẳn lúc sau lại thu." Xác định đối phương nghe minh bạch, nàng mới đem chủy thủ còn trở về. Ân Tắc đốn vài giây mới nhận lấy, lại thấy nàng đã lộn trở lại đi tiếp tục công việc lu bù lên, bóng dáng xem ra tinh tế bình thường, nhưng nghiêm nhiên không biết Ân Tắc lúc này trong lòng kinh ngạc. Nay đại khái là duy nhất một cái từ trong tay hắn cướp đi đổ vật nữ nhân. Hắn nhìn Diệp Thu vài lần, mới đưa kia chủ thủ thu hồi, hỏi câu, như thế nào biết ta khỏi hẳn? Ngươi lại như thế nào tìm kia chén huyết? Đương nhiên là ngươi nói cho ta nha. Diệp Thu đương nhiên nói. Chương 160 rời đi. Ân Tác lại nói, không sợ lửa ngươi. Nếu ngươi tưởng bỏ lỡ một vị mới xuất hiện thần Y Liê, ngươi liền lừa đi, về sau ngươi sẽ hối hận. Mới xuất hiện thần Y Liê, là nói nàng chính mình Đến tắc trước nay chưa từng nghe qua có ai như vậy tự phong chính mình, cố tình nàng nói ra rồi lại sẽ không làm người cảm thấy khoa trương cùng kiêu ngạo. Hắn khó được sinh ra vài phần hứng thú gợi lên khóe môi, trong mắt có đạm quang phát quá, dừng ở Diệp Thu trên người tầm mắt càng là lâu rồi một hồi, nói rất có đạo lý. Hắn cao hứng là lúc thanh âm so với phía trước nhiều vài phần phập phồng, một chút liền nghe ra tới Diệp Thu cũng đi theo con môi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có hại. Làm hồi báo, ta đáp ứng ngươi, chẳng những bao ngươi khỏi hẳn Còn miễn ngươi ba lần chữa bệnh cơ hội, bất quá muốn ở 10 năm trong vòng dùng xong, quá hạn không chờ. Dưới bầu trời này có thể cho ân tắc như vậy hứa hẹn, còn như thế cấp bách đại khái cũng cũng chỉ có Diệp Thu. Ân tắc khỏe miệng độ cung lại thâm chút, như vậy ngươi chẳng phải là có hại. Không có hại, ai làm ngươi huyết hảo. Hảo làm dược. Diệp Thu thiếu chút nữa nói lỡ miệng, kịp thời sửa đúng lại đây, sư phó của ta vì ta bệnh bận trước bận sau, quanh năm suốt tháng nhìn không tới bóng người. Hắn nói qua chỉ cần ta nghe đến đối phương huyết hương vị kia đó là nhưng làm thuốc dẫn người. Ôn cẩn thư cũng là. Ân tắc hỏi. Diệp Thu không nghĩ tới hắn còn nghe được lời này, gật gật đầu. Đúng vậy, hắn huyết cũng có thể. Ta đây cùng hắn nhưng có cao thấp chi phân. Diệp Thu thầm nghĩ thật đúng là cái tranh cường háo thắng người. Loại sự tình này còn hỏi cao thấp chi phân. Lại cũng nghiêm túc trả lời. Ngươi nếu chưa chúng độc, này huyết tất nhiên là phẩm chất tốt nhất. Nhưng hôm nay ngươi chăm độc cẩn thận, này huyết đã biến chứ? Đã là không có tương đối tất yếu. Nói cách khác không có ôn cẩn thư được chứ. Ta đã biết. Diệp Thu nghe được mạc danh, biết cái gì. Không có gì. Ân tắc nói. Diệp Thu điếu môi cũng không hỏi lại, giống như rất nhiều người đều thích nói chuyện lưu một nửa. Trước người trợt nhiều cái ngọc bài, Diệp Thu dẫn đầu nhìn đến ngược lại là kia cầm ngọc bài tay, nàng trắng ra ánh mắt xem ân tắc theo nhìn lại. Sau đó những mày, dứt khoát đem đồ vật đặt ở trên bàn. Nào ngày ngươi đi kinh thành, liền lấy thứ này đi hiệu cầm đồ thế trước Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Làm như vậy thần bí sao? Diệp Thu tiếp nhận kia ngọc bài nhìn hạ, tính chất thực hảo, như vậy phẩm chất thượng giai thứ tốt, thế nhưng liền như vậy tùy tiện cho nàng, sẽ không sợ nàng cầm đi bán sao. Ân tác phản phất biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cần đồ vật rời đi bên cạnh ngươi, ta liền sẽ biết được, cho nên muốn bảo quản hảo nó. Nếu nó ném ngươi liền lấy không được kia chén huyết. Nghe Diệp Thu phóng ra tính đem đồ vật giấu ở trong quần áo, nàng là nương che giấu bỏ vào không gian Nhưng ở ân tắc xem ra thật là nhét vào nội y, y ở bên trong, không khỏi ánh mắt hơi lóe tránh đi tầm mắt, trong lòng xẹt qua một tia khắc thường cảm xúc. Nếu ngươi như vậy có thành ý, đi lên ta sẽ đem chú ý sự tình đều liệt hảo. Đến lúc đó thân thể có bất luận cái gì không đúng địa phương khiến cho người chiếu so đối, tin tưởng sẽ không có quá lớn vấn đề, nếu thật sự ra chuyện gì, kia chỉ có thể là ngươi vận khí không hảo. Ân tắc nghe nàng thản nhiên ám chỉ chính mình khả năng sẽ bỏ mạng nói, thế nhưng cũng không cảm thấy sinh khí. Phủ hòa câu, ta vận khí vẫn luôn không tồi. Bằng không nhiều năm như vậy vì sao vẫn luôn không chết. Buổi tối, Diệp Văn Thiêm cũng biết nguyên chỉ hai người ba ngày sau liền phải rời đi sự, bất quá là bèo nước gặp nhau. Diệp Văn Thiêm thế nhưng mang theo không tha chi ý, lần trước cùng vương công tử lánh giáo một vài, vẫn luôn nghĩ có cơ hội lại sướng liêu mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi. Diệp Thu nghe vậy nhưng thật ra tò mò nhìn về phía hai người, nàng như thế nào không biết hai người còn lánh giáo quá. ân tắc nói Trong nhà có sự, không thể không đi, về sau có cơ hội. Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, hy vọng đi. Trong lòng cũng hiểu được, hai vị này là kinh thành, mà hắn đời này đều không nhất định có thể đi kinh thành, sao có thể lại nhìn đến. Trong lòng không khỏi xẹt qua trước đó không lâu cùng lao sư nói, Diệp Văn Thiêm vội bưng lên chén ăn nhiều mấy chén cơm. Diệp Thu nhận thấy được cái gì nhìn về phía nàng cha, cảm giác được nữ nhi tầm mắt Diệp Văn Thiêm rõ ràng nhiều lõi hạ, này phản ứng nhìn Diệp Thu có chút hoài nghi. Ở chung nhiều năm như vậy, Diệp Văn Thiêm một khi có tâm sự liền sẽ biểu hiện ở trên mặt, bộ dáng này rõ ràng là gạt nàng cái gì, thầm nghĩ gần nhất quá xem nhẹ hắn ngày mai đi tìm hạ thuốc hỏi thăm hạ xem nàng cha rốt cuộc che giấu cái gì. Nghiễm nhiên không biết đã lòi Diệp Văn Thiêm còn tưởng rằng che giấu thực hảo, đêm đó còn suy tư tâm sự nửa đêm mới ngủ, ngày hôm sau đi học viện đôi mắt phía dưới đều là thanh hát sắc. Đi thời điểm nhân tiện cầm Diệp thu cấp chuẩn bị thuốc mỡ, nữ nhi làm dược rất là không tồi. Diệp Văn Thiêm nhớ rõ lần đầu tiên dùng thời điểm 4 dĩ mệt dã rời hắn tinh thần mấy cái canh giờ, ngẫu nhiên gian học viện mặt khác phu tử phát hiện còn tương ngượng. Sau việc công bố thần kỳ, Diệp Văn Thiêm đáp ứng Diệp Thu không nói bậy, chỉ nói đến ai khác đưa. Ngày hôm qua trở về nữ nhi nói qua mấy ngày nhiều cho hắn một ít, đến lúc đó có thể đưa cho mặt khác phu tử. Hắn tính toán hôm nay lại cho bọn hắn nói nói, nói vậy bọn họ sẽ vui vẻ. Bất quá nghĩ đến học viện, Diệp Văn Thiêm lại tâm tình phức tạp lên, hắn còn không biết như thế nào hồi phục lão sư Đi thời điểm Diệp Văn Thiêm đứng ở cửa đã lâu, cuối cùng phát hiện thời gian không đủ, mới rời đi. Diệp Thu buổi sáng không rảnh đi tìm Hạ Thanh. Tối hôm qua thức đêm nửa đêm ở không gian viết phương thuốc, chính là vì đuổi ở nguyên trì bọn họ rời đi trước bị hảo, thời gian này chỉ có thể sớm không thể vãn. Nói hai ngày cũng là cho chính mình dư thừa thời gian, tính lên đại khái buổi sáng là có thể hoàn thành. Diệp Thu bận việc đến mau giữa trưa mới ra tới, lúc này Diệp Bạch đã làm tốt đồ ăn ăn trước chút rời đi, nàng bưng chút trở về phương thuốc nhìn như ở Tăng ca, thực tế là đi không gian đem đồ ăn để lại cho gió mạnh. Tiểu Hoàng cũng đi theo ngậm đi một ít dẫn gió mạnh bất mãn. Diệp Thu nghĩ đến cái gì, ngồi xổm xuống đuốt tới nàng bên hông độ cao gió mạnh, ngươi tiền chủ nhân lập tức liền đi rồi, lúc này đây rời đi, sợ là muốn hồi lâu ở gặp mặt. Gió mạnh như là nghe hiểu giống nhau dừng lại ăn cơm, nhưng lại thực mau khôi phục động tác, nó đem mâm đồ ăn ăn sạch, sau đó ở Diệp Thu trong tay cọ cọ, ngoan ngoãn bộ dáng đi theo người ngoài trước mặt hung mạnh nghiêm nghiêm là hai việc khác nhau. Diệp Thu nói là đi tìm hạ thanh, kết quả liên tiếp hai ngày đều bị việc nhỏ kéo ra chân. Chờ phản ứng lại đây, lại lập tức đuổi tới Nguyên Trì bọn họ rời đi thời gian. Hai người tuyển dạng sáng là lúc xuất phát, cơm chiều khi liền trước tiên nói thanh. Đêm đó Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch đều ngủ say là lúc, hai người nắm chuẩn bị tốt con ngựa lặng lẽ đi vào sân. Nguyên Trì đang muốn hỏi hắn dược đều mang hảo không có, lại thấy ân tắc ánh mắt nhìn chầm chầm hắn phía sau, quay đầu nhìn lại lại là sừng sốt, Diệp cô đương Ngươi còn không có nghỉ ngơi. Hắn tự nhận là cảnh giác tính cao, lại không phát hiện Diệp Thu là khi nào đứng ở phía sau. Diệp Thu xùy trong tay dương nhỏ đưa qua, ba ngày cấp đồ vật không được đầy đủ. Đây là tặng cho ngươi bảo mệnh đồ vật, nhớ lấy nhất định phải thu hảo, nói không chừng về sau còn có thể giúp ngươi. chương 161 Diệp Văn Thiêm giấu giếm sự. Này, có thể hay không quá lớn. Nguyên chỉ giật mình nhìn kia không nhỏ cái dương. Đang nghĩ ngợi tới ân tắc sợ là sẽ không mang lên này đó. Liền thấy ân tắc đã đi tới, chẳng những tiếp qua đi, còn gật đầu nói tạ, sẽ thu tốt, lo lắng. Ân, ta đây liền không tiễn các người, thuận buồm xuôi gió. Ân tắc nhìn chầm chầm nàng nhìn sẽ, gật gật đầu. Nguyên chỉ nhịn không được cảm thán, lần này từ biệt, sợ là về sau muốn gặp cơ hội xa vời, lần này làm phiền Diệp cô nương chiêu đãi làm phiền. Ta tưởng hẳn là sẽ có cơ hội. Diệp thu nói. Ân tắc cũng nói, ân, có cơ hội. Hai người này kẻ sướng người họa ăn ý thực. Nghe nguyên chỉ cảm giác bỏ lỡ cái gì sự kiện trọng đại, chính là truy vân dưới không ai tính toán giải thích cho hắn nghe. Mãi cho đến rời đi diệp ra đi ở trên đường, hắn mới không nhịn xuống hỏi, ngươi cùng diệp cô nương là đạt thành cái gì hiệp nghị sao? Vì cái gì nói giống như lập tức sẽ gặp mặt giống nhau. Ân tắc nhàn nhạt nói, không có, chỉ là đáp ứng cho nàng một thứ, đến nỗi nàng có thể hay không lấy cũng nói không chừng. Thứ gì còn muốn chính mình đi lấy, theo ta thấy là không cơ hội. Nơi này khoảng cách kinh thành cũng không phải là một hai ngày khoảng cách. Diệp cô nương từ nhỏ tại đây lớn lên, mặc dù có chút bản lĩnh cũng sẽ không tùy tiện rời đi nơi này, sợ là cơ hội xa vời. Lời này nghe tới rất có đạo lý, chính là ân tắc lại có loại cảm giác, bọn họ nhất định còn sẽ gặp mặt, hơn nữa sẽ không thời gian rất lâu. Nếu là người khác đại khái sẽ không đi ngàn dặm ở ngoài, nhưng Diệp Thu, hắn nói không chừng, trên người nàng quá nhiều thần bí chỗ. Ở ân tắc xem ra nghiễm nhiên không giống như là cái sinh trưởng ở địa phương thôn cô, ngược lại trên người che giấu rất nhiều bí mật. Nguyên chỉ xem hắn nói tỉ mỉ chuyện gì, liền đem lực chú ý đặt ở kia cái dương trên người, thứ này thực chiếm địa phương, không mở ra nhìn xem sao. Nếu là không quan trọng, cũng không cần lưu trữ. Nào biết vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy ân tắc thần sắc nhàn nhạt, nhạt xem ra, rõ ràng không có gì biểu tình, lại xem đến nguyên chỉ phía sau lưng chật lạnh. Thầm nghĩ quả nhiên vừa ly khai dịp ra. Người này liền ngụy trang đều tá. Vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, mất công ta cho rằng ngươi lúc trước là kế hoạch đem Diệp ra diệt khẩu. Bọn họ cùng ta vô thủ, vì sao diệt khẩu? Lời này nghe được Nguyên Trì Hoài Nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, trước kia ngươi giết người thời khắc không phải nói như vậy. Khi đó giết người cũng không phải mỗi người đều cùng hắn có thủ án. Đương nhiên lời này hắn không dám nói, ta là lo lắng ngươi thân thể không khỏe việc sẽ bởi vậy tiết lộ. Đến lúc đó những người đó thừa cơ dự mưu chẳng phải là khó lòng bị Làm điều thừa, ta sinh hoặc là chết những người đó cũng không từng thành thật, nếu như dự mưu khiến cho bọn họ đi thôi, tóm lại liền sẽ một ít siếp, chờ nào ngày nị tất cả đều giết liền không cần lo lắng. Thanh âm kia đạm nhiên lại mang theo khó có thể xem nhẹ lánh lệ chi khí thế, nghe được nguyên chỉ sửng suốt một hồi lâu. Hào đi, quả nhiên là hắn nhìn lầm rồi, ân tắc vẫn là cái kia ân tắc. Liên tiếp mấy ngày Diệp Văn Thiêm trở về nhà thời gian đều ở lùi lại. Diệp Thu Cô Y đi tìm hạ thanh hỏi nàng cha gần nhất tình huống. Chỉ nghe nói đi theo bằng hữu chơi hạ ăn rượu, cũng không có đặc thù địa phương, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Mắt thấy liên tiếp nửa tháng Diệp Văn Thiêm đều mệt dã rời trở về, trên người đều là nảng chế thuốc mỡ hương vị. Diệp Thu nhịn không được ở trên bàn cơm hỏi ra thanh, cha, học viện gần nhất rất bận sao. Ơn, có điểm nội, vẫn luôn muốn dạy thư. Diệp Văn Thiêm cười nói, phải không? Diệp Thu không chút để ý nói, nhưng ta lại nhớ rõ học viện không có thêm khóa nói đến. Cha này nửa tháng lại mỗi ngày đều đến trễ nửa canh giờ trở về, chẳng lẽ là đi làm cái gì không tốt sự. Đừng nữ nhi nhìn thấu hết thẻ ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Văn Thiêm cầm chén đều có điểm không thế nào ổn, bỏ lỡ nữ nhi tầm mắt, làm bộ ăn cơm nói, là giúp ngươi giang thuốc sửa sang lại chút công văn, cho nên đã muộn, nếu là A Thu không thích, cha về sau liền sớm một chút trở về. Kia thật không có, chỉ là xem cha trở về như vậy vãn, có chút lo lắng thôi. Diệp Thu trợn thả lỏng ngữ khí. Thuận thế cho nàng cha gấp một chiếc đũa món ăn mặt, cha mỗi ngày vất vả, ăn nhiều một chút thịt, ngươi gần nhất giống như liều gầy. Diệp Văn Thiêm vẻ mặt cảm động, Á Thu đối cha thật tốt. Dứt lời nghiễm nhiên liền đã quên vừa mới sự, nhạc Á ăn lên. Chỉ có Diệp Thu ánh mắt xẹt qua cái gì, nhìn nói dối bai ở trên mặt Diệp Văn Thiêm, thầm nghĩ thư viện này một chuyến sợ là không thể không đi. Giang Trấn Hồng người này Diệp Thu không quá thích, yêu nhất nói đạo lý lớn, tư tưởng ngoan cố. Quyết định sự tình mặc cho người khác nói như thế nào đều khăng khăng đi làm. Bất quá năm đó biết Diệp Thu giúp hắn tìm về tiền, còn bắt lấy thư viện cùng người ngoài kết nhóm tuyến người sau so đối Diệp Thu nhưng thật ra không có gặp mặt liền nói bất hảo, không hiểu lệ nghĩa, bất quá vẫn là sụ mặt. Diệp Thu thấy nàng cha ở thư viện ăn phận, tiền công cũng còn chấp vá, liền không còn hắn, như vậy tính toán lên, nàng đã mấy tháng không liền gặp qua giang phu tử. Lại là một ngày, tới rồi thời gian Diệp Văn Thiêm chậm chạm không từ thư viện ra tới đã sớm ở phụ cận chờ đợi Diệp Thu làm tiểu hoàng đi vào tìm hiểu lộ tuyến, đợi không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian, từ sau núi chỗ tưởng vây phiên qua đi, theo tiểu hoàng hướng dẫn, vẫn luôn đi đến đã từng đi qua một lần sân, giang trấn hồng nơi. Trước mắt chân trời còn có lượng sắc, giang trấn hồng cư trú phòng cửa không biết khi nào nhiều một cái bàn đá bốn cái ghế đá. Chưa về Diệp Văn Thiêm chính phụng sách ngồi ở kia ghế đá thượng, trên bàn đôi vài quyển sách, hắn thoạt nhìn say mê trong đó, thường thường lắc đầu hoảng đầu niệm thượng vài câu lại khép lại sách vở Ngâm Nga diệp thu nhìn sẽ cũng không nhớ rõ thư viện còn có nhằm vào phu tử thiết hạ lớp học nàng liền kiên nhẫn ở biên giác đợi sẽ không bao lâu Giang trấn hồng đẩy cửa mà ra nhìn đến bối thư Diệp Văn Thiêm mặt mang vui mừng chi xác một bên vữ dâu một bên dạo bước mà đi khó được vẻ mặt ôn hòa nhớ rõ như thế nào phu tử nhìn đến Giang Trấn Hồng Diệp Văn Thiêm đứng dậy hành lễ, hội báo hôm nay tình huống này vốn cũng mau nhớ kỹ còn thừa sách vở ngày 10 ngày hẳn là có thể Chính là, ta còn là không quá chuẩn bị tốt. Chỉ cần ngươi dựa theo ta công đạo nhớ hảo, là được. Ta biết cách mấy năm nay làm ngươi một lần nữa cầm lấy này đó có chút khó xử, nhưng nếu bước ra này một bước, liền nỗ lực đi xuống, chỉ cần dùng tâm, khẳng định sẽ có hồi báo. Diệp văn thêm cái hiểu cái không ngật đầu, ta minh bạch, chỉ là vẫn luôn không thế nào an tâm. Không an tâm. Giang Trấn Hồng nhìn về phía hắn, ngươi có cơ hội này, cũng có thời gian, vì sao không an tâm? Diệp Văn Thiêm có chút khó có thể mở miệng, học sinh cũng rõ ràng lần này cơ hội là phu tử thật vất vả mới thảo tới, nhưng hiện giờ ta đã lập gia đình lập nghiệp, một lần nữa nhặt lên việc học người nhà lại muốn như thế nào? Ta còn không có dám nói cho Á Thu chuyện này, sợ nàng biết sẽ phản đối. Hô nháo, ngươi là nàng cha, loại sự tình này như thế nào cần sợ nàng phản đối, ngươi cũng biết người cả đời này tầm thường vô vi, thẳng đến không có sức lực mới hối hận khi tâm tình sao? Giang trấn hồng sự mặt vẻ mặt tức sắc, ngươi tham gia khoa khảo Nếu như không trùng cũng nhiều lắm phí chút thời gian, nhưng nếu là chúng, liền sẽ trở nên nổi bật, đến lúc đó ngươi còn sợ ai phản đối. Diệp Văn Thiêm giống bị thuyết phục, hán gật gật đầu, tiếc hảo, ta ngẫm lại nói như thế nào đi, còn có 10 ngày liền phải đi khảo thí, là không thể giấu giếm. chương 162 không thể quá thuận lợi. Hai người đàm luận nghiêm túc, không khi đúng là dung hợp là lúc, lại nghiệm nhiên không biết góc đứng thân ảnh hơi thở thâm chầm lên. Vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài Diệp Thu. Lại ở nhìn đến hắn cha trên mặt biểu tình khi, trần trơ lúc sau, sau này lui một ít làm chính mình giấu ở sườn tường lúc sau, nàng nhắm hai mắt ngừng thở bình tĩnh tự hỏi lên. Cho dù tin tức có chút đột nhiên, nhưng lại không thể phủ nhận nàng không có phản đối quyền lợi. Lại mở trong hai mắt, Diệp Thu trong mắt đã là gió êm sóng lặng. Nàng này 6 năm tới gặp quán hắn nhà ca lại phản phất không có tính tình bộ dáng, đột nhiên nhìn đến nghiêm túc thả mang mãn khát khao cùng mong đợi bộ dáng không thể phủ nhận bị xúc động. Như vậy Diệp Văn Thiêm tựa hồ mới là có linh hồn. Khoa cử là một cái trưởng thành cầu thang, cũng là một loại khác sinh hoạt nhịp cầu, liền tưởng Giang Trấn Hồng lời nói không phải ai đều có thể có cơ hội này. Mà miệng nàng nói chỉ nghĩ bình đạm quá xong cả đời này, trên thực tế lại bất kham bần cùng, không được ôm tài làm việc, chưa chắc không phải một loại đối hiện giờ sinh hoạt bất mãn. Mặc dù nàng nói cho chính mình hiện giờ đã thực thỏa mãn, nhưng nội tâm cũng thường xuyên hướng tới đằng xuân huyện bên ngoài địa phương. Nhưng tại như vậy quốc gia... Nếu như muốn chạy đi ra ngoài, như vậy thế tất muốn vứt bỏ một ít đồ vật, mà nàng còn không có chuẩn bị tốt. Nàng đi theo lại đi đến bên tường nhìn lại, Diệp Văn Thiêm ngâm nga sách vợ bộ dáng càng nghiêm túc. Một cái bị an bài quá như thế hèn mọn sinh hoạt người có thể có một cái rộng lớn mộng tưởng là chuyển biến tốt sự. Diệp Thu vẫn luôn mong đợi Diệp Văn Thiêm có thể sống ra bản thân bộ dáng, mà nay nàng cảm thấy này đại khái chính là một cái hướng dẫn tra cứu. Nàng lặng yên rời đi học viện, chờ trở lại Diệp ra khi... Sở hữu tạp tư đã biến mất sạch sẽ. Mười ngày lúc sau khảo thí sao, kia thật đúng là chính là có điểm sốt ruột. Diệp Văn Thiêm tử tưởng hảo muốn cùng nữ nhi thẳng thắn hắn quyết định một lần nữa khảo thí xong việc, liền vẫn luôn muốn tìm một cơ hội mở miệng, nhưng mỗi lần muốn nói việc này tổng hội bị người đánh gãy. Diệp Văn Thiêm còn phát hiện nữ nhi gần nhất bận rộn không ít. Trước kia tuy rằng cũng sẽ giúp đỡ nàng sư phó làm việc, nhưng rốt cuộc ở nhà thường xuyên có thể nhìn đến nàng, mà nay nếu không phải ở dược phòng bận rộn, nếu không phải ở bên ngoài Có đôi khi trở về so với hắn còn vãn. Thật vất vả có thời gian xem Nữ Nhi bận rộn một ngày Diệp Văn Thiêm lại ngựa ngùng mở miệng. Nay một kéo liền kéo dài tới khảo thí trước hai ngày, cũng là nói rõ thiên sáng sớm hắn phải chuẩn bị xuất phát đi. Đêm đó ăn cơm thời điểm Diệp Văn Thiêm vẫn luôn bồi hồi muốn mở miệng, lại chợt nghe Diệp Bạch hỏi câu, "Tiểu thư, chúng ta sáng mai liền phải xuất phát sao?" Đúng vậy, sư phó nói dược thảo vị trí so hẻo lánh, nhiều dự chứa chút thời gian tương đối hảo. Diệp Bạch nói, "Vậy là tốt rồi." Bất quá ta không quen biết dược thảo, có thể giúp được tiểu thư sao? Ta dạy cho người liền có thể, thực hào nhận. Hai người tự cố nói lời này, Diệp Văn Thiêm nghe được vẻ mặt ốc, các ngươi ngày mai đi đâu? Diệp Bạch liền nói, lao ra, tiểu thư sư phó nói lân huyện có tỏa trên núi có có thể trị liệu tiểu thư bệnh dược thảo, chỉ là hắn không có thời gian qua đi, cho nên tiểu thư tính toán mang ta đi tìm xem. Trên núi chẳng phải là nguy hiểm, muốn đi bao lâu, liền các ngươi hai người. Diệp Văn Thiêm lo lắng truy vấn. Diệp Thu đáp, sư phó đến lúc đó sẽ cùng chúng ta hội hợp, không nguy hiểm. Đại khái muốn 3 ngày tả hữu, này ba ngày cha khả năng muốn chính mình chiếu cố chính mình, có thể chứ. Diệp Văn Thiêm sừng suốt, đi theo liên tục gật đầu. Hắn còn đắm chìm ở tạm thời tránh được thẳng thắn chuyện này ú sâu, chính vì loại này có thể đi khảo thí trùng hợp mà kinh hỉ. Nếu A Thu rời đi 3 ngày, vừa vận đủ hắn khảo thí qua lại, đến lúc đó A Thu cũng sẽ không biết. Nghĩ vậy sự, Diệp Văn Thiêm trong lòng kích động không thôi. Vì thế cơm chiều không ăn mấy khẩu liền mượn cớ trở về phòng nghỉ ngơi, kỳ thật là trước thời gian thu thập đồ vật. Diệp Văn Thiêm vừa đi, Diệp Bạch liền nhịn không được nói, tiểu thư nếu ngươi không phản đối lao ra khảo thí, lại vì sao không mở ra nói đi, chúng ta nếu duy trì lao ra, nói không chừng hắn có thể khảo càng tốt. Diệp Thu nhàn nhạt nói, ta sợ quá thuận lợi hắn sẽ vứt bỏ. Diệp Văn Thiêm đời này đại khái cũng liền đối đọc sách như vậy nghiêm túc cùng kiên trì quá, Diệp Thu là tưởng duy trì hắn nhưng không xác định duy trì về sau hắn lại bỏ dở nửa chừng. Việc này đi, đều là tôi luyện hạ mới có thể phát triển càng tốt, vừa lúc lần này phủ thí chính là một cái thử, nếu hắn thực sự có thiên phú có thể thông qua khảo thí, lại nói khai cũng không mượn, nếu liền phủ thí đều không thông qua, thượng kinh đi thi cũng đừng để ra, đến lúc đó vừa lúc coi như không việc này. Diệp Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, ở nàng xem ra, sẽ biết chữ đọc sách tiểu thư cùng Lao ra đều rất lợi hại, Lao ra là tú tài liền rất không tồi không nghĩ tới còn muốn tham gia khoa cử tiếp tục khảo thí, trong lòng là buổi phủ. Nàng cũng hy vọng nhà mình lao ra có thể tranh đua điểm, như vậy cũng không ngủng công tiểu thư mấy ngày nay lén chuẩn bị. Ngay kế sáng sớm, Diệp Thu mượn cớ muốn sớm rời đi, mang theo đồ vật cùng Diệp Văn Thiêm cáo biệt sau liền lánh Diệp Bạch rời đi. Các nàng đi rồi không lâu, Diệp Văn Thiêm cũng là để cái này bao vây thật cẩn thận khóa cửa đi rồi. Hắn vừa đi, Diệp Thu liền từ góc tường sau ra tới, hy vọng hắn đừng quáng ốc, Lào ra kỳ thật rất thông minh, chỉ là ở tiểu thư trước mặt mới như vậy đi. Diệp Bạch nói xong, nhưng thật ra lo lắng khác, lão ra trên người không yêu tiền thuê nhà, lần này đi khảo thí địa phương giống như muốn một ngày lộ trình, hắn cũng không hỏi tiểu thư người muốn, đến lúc đó nếu là không có tiền, này trời xa đất lạ nên làm thế nào cho phải. Giang Phu Tử sẽ chuẩn bị, hắn như vậy hy vọng cha ta đi khảo thí, những việc này khẳng định sẽ chuẩn bị tốt không cho hắn có hậu cố chi ưu. Diệp Thu nói. Diệp Bạch lại hỏi. Là giang phu tử bồi lao ra đi sao? Diệp Thu lắp đầu, theo nàng biết, lần này tiến đến đều là học viện học sinh, tuổi trẻ nhất bất quá mười mấy tuổi. Cổ đại khảo thí không có tuổi hạn chế, cho nên cảnh tượng cũng thực kỳ lạ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thu nhớ tới sự tình vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ, người đi trước cửa hàng đi dạo cho ta, ta lại đi công đạo hạ tiêu cục người một chút sự tình. Khả năng còn muốn đi học viện một chuyến. Diệp Bạch là biết nàng tìm người âm thầm bảo hộ lao ra, gật gật đầu dẫn theo hai người bao vây đi rồi Tuy rằng là tìm lấy cơ rời đi, nhưng xác thật là chuẩn bị tìm dược. Diệp Bạch hiếm khi đi theo nhà mình tiểu thư đi ra ngoài, trong lòng rất cao hứng, tính toán tới rồi địa phương ra sức nhiều tìm một ít. Diệp Thu đầu tiên là đi tiêu cục đi rồi một vòng, tiêu cục tên là Tứ Hải, ở đằng Xuân huyện có điểm danh khí. Tính lên Diệp Thu nhận thức bên trong người thời gian còn không ngắn ngược dòng lên, hẳn là 6 năm trước Dư Đại Phu còn ở kia ninh khang đường thời điểm. Khi đó nàng đề cử chính mình thuốc trị thương. Nghe nói Dư Đại Phu thường xuyên bị người tìm đi tiêu cục trị thương, mỗi lần lại mệt tiền lại thiếu, khiến cho đối phương giúp đỡ đẩy thuốc bột Dư Đại Phu từ Ninh Khang Đường rời đi khi, tiêu dược còn không có bị nhìn chúng, thẳng đến Diệp Thu đem người tìm được tiểu tân trang hỗ trợ cuối tháng, tiêu cục người tìm tới Dư Đại Phu, muốn đính dược. Lúc này Diệp Thu nhiều ít cũng co ra mặt, tiêu cục người chỉ cho rằng nàng là dược trang tiểu chủ nhân, đối nàng cũng coi như lung lay. Lần này cũng là suy nghĩ thật lâu mới tìm tiêu cục người Tính toán đến lúc đó giả trang thí sinh nghĩ cách đi theo Diệp Văn Thiêm bọn họ trên đường có thể bảo hộ một vài. Dù vậy, Diệp thu tới thư viện nhìn thấy Diệp Văn Thiêm đang theo mặt khác thí sinh chuẩn bị thỏa đáng muốn xuất phát khi, nàng còn thả tiểu hoàng một đường đi theo. Chứ 163 người muốn thế nào? Diệp Văn Thiêm đi phủ thí địa phương là đằng Xuân huyện hướng lên trên Trương Châu, khoảng cách có xa, đi đại lộ nói tính lên 1-200 km, mà Diệp Văn Thiêm bọn họ đi chính là đường núi, trực tiếp từ trên núi lật qua đi lộ trình sẽ thiếu thượng một nửa. Bởi vậy lộ trình liền nhiều chút hung hiểm, hơn một nửa lộ còn muốn đi bộ. Trước kia không phải không phát sinh quá đi thi thí sinh bỏ mạng núi sâu sự, nhưng cũng ngăn cản không được các học sinh đối thành danh khát vọng, hiện tại sửa vì kết bạn mà đi. Thư viện suy xét quá an toàn vấn đề, đồng hành cũng có biết công phu mấy cái hộ viện, cải trang giả dạng thành người thường, để người vạn nhất. Diệp Thu nhìn đoàn người rời đi thư viện, lúc này mới vào trong thư viện mặt. Bởi vì đã tới vài lần nàng đối nơi này lộ coi như quen thuộc. Vô dụng bao lâu liền tìm đến Giang Trấn Hồng phòng. Không phải nói ta hưu trong phòng truyền đến Giang Trấn Hồng không kiên nhận thanh âm, nhưng theo mở cửa nhìn đến cửa thân ảnh, thanh âm kia lại là đột nhiên im bật, trên mặt không kiên nhận biến thành cảnh giác, thậm chí theo bản năng nhìn mắt nàng phía sau. Cửa đứng đúng là Diệp Thu, thoáng nhìn Giang Trấn Hồng động tác, nàng thuận thế nói, phu tử đứng nhìn, tới chỉ có ta một cái. Cha ta đã đi theo học viện thí sinh đi rồi, ta là chờ bọn họ rời đi mới lại đây. Vốn tưởng rằng Diệp Thu là lại đây ngăn cản Diệp Văn Thiêm khảo thí, Giang Chấn Hồng trong lòng còn thịnh nộ không thôi, nghe được lời này khi, hắn lửa giận lại phản phất bị người một chậu nước tan biến, khó có thể lý giải ánh mắt nhìn Diệp Thu, cha ngươi nói ngươi không tán đồng hắn phủ thí, thậm chí sẽ ngăn cản hắn. Kia hắn hẳn là cùng ngươi đã nói, phụ thí chuyện này hắn vẫn luôn chưa từng nói cho ta, mà ta sở dĩ biết là trùng hợp dưới nghe lén. Nàng cười tủm tỉm nhìn Giang Chấn Hồng, giống như năm đó chất vấn hắn thành kiến đối đãi Diệp Văn phúng hắn là lúc bộ dáng. Xem Giang Trấn Hồng sắc mặt phức tạp, này không riêng gì ý nghĩ của ta, cũng là cha ngươi. Ta biết. Nàng gật đầu. Giang Trấn Hồng thần sắc càng là kỳ quái, hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Thu, không nghe minh bạch nàng lại đây mục đích là cái gì. Phu tử nếu có thời gian, trước ra tới cùng ta liêu vài câu đi, sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian, ta nói xong liền đi. Giang Trấn Hồng cũng mới ý thức được chính mình còn đỡ môn đứng ở cửa, xác thật tương đối thất lễ. Nhưng lại thấy Diệp Thu nói xong liền xoay người đi sân. Đến kia thạch chắc trước ngồi xuống, lại là vẻ mặt hắc, lời này nói là hỏi hắn, kỳ thật căn bản không có rõ hỏi ý tứ đi. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc có chút tính tình, ở hắn trước mặt vẫn là như vậy chương dương. Nói tới nói lui, Giang Trấn Hồng vẫn là sửa sang lại hạ quần áo đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi vào bàn đá bên kia ngồi xuống, liền nghe tiểu cô nương nói thẳng nói, phủ thí sự hơn 10 ngày ta liền biết được, cha ta cô y giấu giếm cũng có ta cố ý vì này, bởi vì cùng phu tử ngươi giống nhau. Ta cũng hy vọng hắn có thể trở nên nổi bẩn, nhưng tiền đề là hắn đến trải qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Lời này nhưng thật ra thú vị, Giang Trấn Hồng không nói chuyện ý bảo nàng tiếp tục. Phu tử hẳn là biết, ta cha con hai người thật vất vả ở đằng Xuân huyện dừng chân Nếu như cha ta khăng khăng lựa chọn con đường này, làm nữ nhi khẳng định sẽ toàn lực duy trì. Này cũng liền ý nghĩa, phải làm hảo tùy thời vứt bỏ hiện giờ này hết thể an bình chuẩn bị. Ta có thể vứt bỏ này hết thảy nhưng tiền đề là không hề thu hoạch. Giang Trấn Hồng nhịn không được nói, 10 năm gian khổ học tập chưa chắc liền có kết quả, cha ngươi một lần nữa khởi bước, ai có thể bảo đảm liền nhất định có điều hồi báo. Kia rửa theo phu tử y tứ, muốn khát vọng liền không cần ra, không cần sinh sống sao?" Diệp Thu nhàn nhạt nói. "Ngươi đây là ngang ngược vô lý, này hoàn toàn không phải một sự kiện, như thế nào nói nhập là một." Diệp Thu lại nói, "Không phải ta ngang ngược vô lý, là phu tử ngươi trong lòng biết rõ ràng lại ở giả ngu đi. Mặc kệ cha ta khảo thí hay không thông qua." Nếu tưởng tiếp tục việc học, thế tất muốn bung trong tay sự tình, kia xin hỏi phu tử, hắn như thế nào sinh hoạt, như thế nào dưỡng ra. Còn có sách vở phí dụng, vào kinh lộ phí cùng chuẩn bị tiền bạc, mặc dù phu tử ngươi tưởng quản, khá vậy không có cái kia tài lực đi. Giang Trấn Hồng chưa từng có nghĩ đến trước mặt tiểu cô nương nói chuyện là càng thêm con lý không tha người, mặc dù biết nàng nói có đạo lý, nhưng thế gian này cái nào học sinh không phải như vậy tới, bằng không như thế nào kêu 10 năm gian khổ học tập. Muốn có điều đạt được cần thiết có điều trả giá, loại sự tình này là không có khả năng cùng tồn tại. Phu tử cũng không dám bảo đảm đúng không? Diệp Thu sớm đã đoán trước đến đối phương phản ứng, xem hắn trầm khuôn mặt tùy thời đều phải giận mắng nàng vô lễ biểu tình. Đề tài vừa chuyển lại nói, ta nói này đó chỉ là làm phu tử minh bạch ta nếu tùy ý duy trì cha ta muốn thừa nhận hậu quả, nếu như là thanh bần gia đình, mặc dù có khát vọng cũng chỉ có thể bởi vì này đó ngươi cho nên vì không quan trọng đồ vật ngăn trở đường đi. may mắn chính là ta có lựa chọn, ta cũng nguyện ý duy trì cha ta, nhưng tiền đề là hắn có thể thông qua lần này phủ thí. Nếu duy trì, hà tất nhiều như vậy yêu cầu. Không phải ta yêu cầu nhiều, mà là ta muốn nhìn một chút cha ta có hay không cái này thiên phú. Diệp thu rất ít đối một ngoại nhân nói này đó, hiện giờ nếu tới nói việc này, nàng cũng không giấu giếm. Mấy năm nay trong nhà tình trạng tốt hơn không ít, cha ta sách vỡ một chút cũng chưa thiếu, giấy và bút mực đều là ta đi chuẩn bị, hắn có bao nhiêu dụng tâm ta cũng biết được. Nhưng tính lên trước sau cũng có mười mấy năm, nay mười mấy năm hắn có được người khác không có tài nguyên, mà nay lại có phu tử ngươi ở bên dạy dỗ, nếu như hắn liền cái phủ thí đều không thông qua, thuyết minh hắn không có năng lực này, vinh dự cũng ngăn với năm đó tú tài chi danh, vậy không cần phải lại tiếp tục. Giang Trấn Hồng bị nàng nói trầm mặc không nói, cho nên người muốn thế nào? Ý nghĩ của ta rất đơn giản, lần này cha ta có thể thông qua phủ thí, kế tiếp vô luận hắn lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ duy trì hắn. Hơn nữa làm hắn không hề nỗi lo về sau, bao gồm phu tử ngươi sở lo lắng vấn đề, ta đều sẽ giải quyết. Nếu như thông qua không được, ta hy vọng phu tử ngươi không cần lại khuyên cha ta tiếp tục khoa khảo, không quan hệ tiền tài, chỉ là không nghĩ hắn vì khát vọng mà đem sinh hoạt quá trình tay mãi chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không vì chính mình mà sống, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Giang Trấn Hồng thầm nghĩ nàng thật sự là miệng đầy mạnh miệng, nếu như là hắn đều giải quyết không được sự tình, nàng lại có thể làm được cái gì. Nhưng lại minh bạch này tiểu nha đầu nói chuyện cố nhiên sắc bén khó nghe, lại không có đạo lý. Hắn nhìn như vẫn luôn duy trì Diệp Văn Thiêm, nhưng cũng biết cái này học sinh ra cảnh như thế nào. Chính mình ra tiền khẳng định là không có khả năng, bởi vì hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, hiện giờ giống như cũng không có lựa chọn khác. Ngắm lại Diệp Văn Thiêm này khoa khảo bên trong tâm tâm niệm niệm chính là nữ nhi không đồng ý nói, Giang Trấn Hồng suy tư thật lâu sau vẫn luôn không có ứng chuẩn. Hắn bốn tưởng rằng chính mình không buông non nha đầu sẽ suốt ruột hoặc là không kiên nhẫn, lại thấy Diệp Thu biểu tình nhàn nhạt ngồi ở kia, phản phất gian cái này tiểu cô nương trên người tựa nhiều chút không giống người thường khí chất. Giang Trấn Hồng khó nén ngoài ý muốn, tựa hồ liền chính hắn cũng chưa chú ý này 6 năm tới, trước mắt tiểu cô nương kinh người lột xác. Lúc này nhìn đến nàng nhàn nhạt nên đón chính mình đánh giá, không tiêu ngạo không siểm nịnh bộ dáng, Giang Trấn Hồng trong lòng nóng lên, lời nói đã buộc miệng tốt ra, vậy ấn ngươi nói làm chương 164 sợ dọa đến ngươi Giang Trấn Hồng thốt ra lời này xong Liền nhìn thấy Vừa mới còn chính sắc gương mặt tiểu cô nương nhuẩn miệng cười Nếu không phải kia nói chuyện khí thế còn ở trong trí nhớ Hắn thậm chí cho rằng hết thể đều là nguy trang Trước mắt tiểu cô nương vẫn là cái kia ngang ngược Vô lý cái gì đều bất động tiểu nha đầu Hắn há miệng thở dốc Lại bừng tỉnh giang nghĩ đến cái gì Xem Diệp Thu ánh mắt mang theo càng nhiều tìm tòi nghiên cứu Diệp Thu nhìn đến hắn đánh giá Nhưng mày Nhưng mày ta cho rằng phu tử này cũ kỹ tính cách rất khó nói thông, như thế xem ra, phu tử cũng đều không phải là hết thuốc chữa người. Nghe một chút đây đều là nói cái gì? Giang Trấn Hồng hư một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, lão phu tính cách xưa nay đã như vậy, mặc dù ngươi không mừng, cũng sẽ không thay đổi, chỉ có thể nói hôm nay ngươi lời nói còn tính đúng trọng tâm, nếu không ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi này tiểu nhi tại đây nói nửa ngày lời nói. Hành, phu tử nói cái gì đều đối. Ta này tiểu nhi hôm nay tới nói chuyện còn tính sung sướng, hy vọng phu tử về sau cũng bảo trì như vậy, tỉnh ta còn muốn lung tung lan lộn. Giang Trấn Hồng thầm nghĩ, cũng may ngươi còn biết chính mình mỗi ngày ở lan lộn. Chật nhớ tới trong lòng suy nghĩ việc, Giang Trấn Hồng ánh mắt sắc bén, đã ngươi đã đến đến rồi, cũng giải lão phu hoặc lại đi đi. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta mang theo học viện 50 lượng bạc thiếu chút nữa bị người lừa đi việc sao. Diệp thu xem hắn bộ ráng liền biết hắn muốn hỏi cái gì, lại giả vờ không biết, nhớ rõ. Kêu tiền là ngươi tìm về sao? Còn có ngươi làm cha ngươi truyền lời báo cho tuyến người cũng là ngươi phát hiện. Năm đó hắn tiền bị tìm về, nha dịch nói là kêu kẻ lừa đảo công bố là cái tiểu cô nương việc làm, mà Diệp thu lại vừa lúc ở phụ cận, chỉ là nghĩ đến hắn một cái tiểu cô nương không này vốn là, Giang Trấn Hồng cũng không nghĩ nhiều. Sau lại Diệp Văn Thiêm đi vào học viện, ngay nọ lại là chủ động nhắc tới việc này, chỉ làm hắn cha cha bên người người, ám chỉ ngay ấy hắn cầm bạc rời đi học viện sự là có người trong ngoài cấu kết việc làm. Kê Thật chính hắn cũng cảm giác được sự tình không như vậy xảo, hắn người này từ trước đến nay không thích ở trên người mang lên quá nhiều bạc, vừa vặn ngày ấy chuẩn bị cầm đi tính tiền, liền đã xảy ra kẻ lừa đảo sự tình. Vì thế hắn liền lặng lẽ bài tra xét hạ, phát hiện quả nhiên không phải trùng hợp. Là học viện quét tức hạ nhân báo cho người khác, thương lượng được tiền lẫn nhau phân, tới một cái nội ứng ngoại hợp, nhưng là không nghĩ tới bị bắt được. Sau lại kia kẻ lừa đảo cũng thú nhận mục trục, Giang Chấn Hùng tức giận rất nhiều làm người đem hạ nhân đưa đi phủ nhà. Dù vậy trong lòng vẫn luôn bực bội. Hắn tự nhận là đối người không tệ, kia tiền lại đều không phải là hắn bản nhân. Nếu như tìm không thấy này, bút chướng đó là muốn tính ở hắn trên đầu. Người nọ còn phải quá hắn ân huệ thế nhưng như thế lấy toán trả ơn. Sự tình giải quyết sau, hắn hỏi Diệp Văn Thiêm như thế nào biết được. Nhưng Diệp Văn Thiêm thẳng nói là Diệp thu báo cho. Ngày ấy nàng vừa lúc nhìn đến. Vừa lúc nhìn đến lại ở lâu như vậy sau mới báo cho. Giang Trấn Hồng nơi nào không biết này tiểu nha đầu ý tứ. Chỉ sợ nếu không phải hắn tìm Diệp Văn Thiêm tới thư viện, nàng căn bản không tính toán nhắc nhở. Diệp Văn Thiêm nói ngươi là vừa lúc nhìn đến, đã có thể cùng kẻ lừa đảo đụng phải Lao Phu giống nhau, không có gì sự tình là trùng hợp. Diệp Thu hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới này Lao Phu Tử còn có thể tổng kết ra như vậy câu có đạo lý nói tới. Nàng trông cằm, ánh mắt nửa mị, lúc này bộ dáng thoạt nhìn lười nhắc mà lại tùy ý. Phu Tử xác định phải biết rằng, Giang Trấn Hồng Mỹ mắt ngảy dựng Loại sự tình này còn có cái gì xác định không xác định, không có phương tiện nói. Không có gì không có phương tiện, chỉ là sợ làm sợ phu tử. lão phu sống lâu như vậy, chính là người chết đều nhìn đến quá cũng chưa doa sợ. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Giang Trấn Hồng trực giác này tiểu nha đầu là cố ý út út mở mở, mới vừa hứ một tiếng chuẩn bị tiếp tục nói, liền nhìn thấy đối diện Diệp Thu đứng lên, nàng đi vào sân một cây đuổi phẩm chất thụ trước mặt đánh giá. Nhìn sau khi chợt hai tay đặt ở thân cây phía trên, Tựa ở hướng lên trên rút Giang Trấn Hồng không biết nàng này lại là làm sao vậy lại bị kế tiếp phát sinh một mản kinh hai trong mắt kỳừng kia không sai biệt lắm cơn lốc đều không thể di động thân cây ở Giang trấn hồng mí mắt phía dưới bị một chút rút ra mắt thường có thể nhìn đến kia bàn giấy đan sen căn cơ dần dần bại lộ hắn phản ứng lại đây khi thân cây đã là bay lên trời trên mặt đất càng là một mảnh huố độn chỉ kinh Giang Trấn Hồng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh liền trương miệng cũng không biết như thế nào nói chuyện Chỉ dư một đôi mắt nhìn chằm chằm diệp thu, giống như nhìn quái vật. Đây là chân tướng. Ta ngày ấy vừa lúc nhìn đến phu tử bị người lừa, tuy rằng không thế nào thích người, lại cũng nhìn không được. Đó là dùng này trời sinh đại lực khí đem người đánh vựng. Lúc ấy ta nhìn đến một khả nghi người ở kẻ lừa đảo ở địa phương xem xét, liền đoán được sự tình không đơn giản. Sau lại theo sau phát hiện đối phương vào học viện, sự tình liền đơn giản như vậy. Nàng nói chính là đơn giản, nhưng rằng Trấn Hồng khiếp sợ còn giữ lại ở kêu bị nổ tận gốc trên đại thụ Lã Bồ kiến thức rộng dai nói vậy đối ta điểm này trời sinh mạnh mẽ không thèm để ý, này thụ nhưng thật ra đáng thương, đáng tiếc ta cũng sẽ không loại, mà sau liền làm phiền phu tử giải quyết. Còn có ta sức lực có điểm đại sự, thỉnh phu tử hỗ trợ bảo mật. Này còn gọi sức lực có điểm đại. Giang Chấn Hồng khiếp sợ tột đỉnh, hắn thu hồi phía trước nói, bởi vì hiện giờ hắn sắc thật có điểm bị dọa đến. Nhìn đến Diệp Thu đem thụ tùy ý còn tại trên mặt đất, kia run rẩy mặt đất liền cùng hắn lúc này tâm tình giống nhau run nhẹ nhẹ. Cho nên ta nói sợ dọa đến phụ tử. Bởi vì ta người này tính tình không tốt, có đôi khi khống chế không được, liền ái động thủ, tuy rằng ngươi là cha ta phu tử, nhưng... Tính, ta tận lực khắc chế đi. Giang Trấn Hồng con ngươi lại là co rụt lại, lời này có ý tứ gì? Ngươi sự cha ngươi biết được. Hào nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm Giang Trấn Hồng ngữ khí phức tạp hỏi. Diệp Thu lắp đầu, không biết. Giang Trấn Hồng ánh mắt liền càng phức tạp, nếu nàng nói là trời sinh như thế. Như vậy có thể cố tình giấu giếm đến nay còn không bị Diệp Văn thiêm biết, có thể thấy được từ nhỏ tâm tư liền như thế nào ẩn ấp. Hắn vẫn là xem thường nàng, này tiểu nha đầu hình như có điểm đặc biệt nha. Phu tử, sự tình đều giải quyết, ta liền không làm phiền, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Diệp Thu tổng cảm giác giang chấn hồng ánh mắt kia có điểm không giống bình thường, nàng cười tủng tìm nói xong, đó là hướng bên tường chạy, chạy đến góc tường hạ khi, không quên quay đầu lại nhắc nhở, đừng quên làm người đem loại cây trở về, quái đáng thương Dứt lời trèo tường mà ra Mà vừa mới hỏa hoãn điểm tâm tình Giang Trấn Hồng nhìn ở chính mình mí mắt Phía dưới bay qua tường thân ảnh Đứng ở nơi xa không biết ngốc lăng bao lâu Thằng đến học viện người đi ngang qua Phát hiện cái gì kinh hô một tiếng Giang phu tử, người viện này Này thụ, ân tìm người lộng lộng đi Vừa mới, quát trận gió Giang Trấn Hồng khụ khụ nói Đơn giản hắn từ trước đến nay nghiêm khắc Cũng không phải nói dối người Người nọ lại là không hoài nghi Tiếp nhưng thật ra kỳ quái vừa mới cũng không thấy được phong nha. Bất quá nghe nói có một loại phòng là chọn chấm đất phương tới, nhìn tình huống, phòng còn không nhỏ. Giang Trấn Hồng mất tự nhiên gật gật đầu, cuối cùng xem kia học sinh còn ở nhìn chằm chằm, hắn nhìn một hồi, mượn cớ trở về phòng nghỉ ngơi. Chương 165 ban đêm hái thuốc. Diệp Thu ở Ngọc Nhan phường phụ cận cùng Diệp Bạch chạm mặt, các nàng rời đi mấy ngày nay, mặt tiền cửa hàng từ dung dung thay trông giữ, chu thị bên kia cơ hồ không tới nơi này, mà Hương Thảo phần lớn thời gian muốn hầu hạ chu thị hợp tác lâu rồi về sau, đối diệp thu rất là tín nhiệm, cơ hội không như thế nào lại đây. Dung Dung vẻ mặt hâm mộ đưa hai người rời đi, mặc cho nàng nói bao nhiêu lần, có thể tìm người xem cửa hàng, chính mình bồi diệp thu các nàng đi, diệp thu chính là không muốn khẩu. Bản thân lần này rời đi chính là lấy cớ, Dung Dung lại là cái lanh mồm lanh miệng, diệp thu nhưng không tin nàng. Hơn nữa diệp bạch ngoan ngoan nghe lời lại chi kỷ, Dung Dung là cái đại khái, làm không hảo sẽ chọc điểm phiền toái ra tới, đảo thời điểm nàng còn muốn nhọc lòng như vậy tưởng tượng, mặc cho Dung Dung như thế nào làm Lũng Diệp Thu cũng chưa gật đầu. Diệp Thu thuê chiếc xe ngựa, làm mã phu tái các nàng đi lân huyện cửa sông huyện, địa khoảng cách này không sai biệt lắm hơn 30 km, không tính xa nhưng cũng không gần. Diệp Thu nhưng thật ra sẽ cưỡi ngựa, chỉ là có cái dị bạch, nàng lười đến tìm lấy cớ đem ngựa Nhi làm ra tới, dứt khoát khiến cho xe ngựa thành thỉnh thôi thôi chở hai người đi. Cửa sông huyện cùng thuộc Trương Châu Quảng chế, tuy cùng Đặng Xuân huyện gần, nhưng hai người lại là khác nhau như trời với đất khác nhau. Sở dĩ gần, lại bởi vì vừa vặn ở huyện phân khu khẩu, kỳ thật cửa sông huyện so Đằng Xuân huyện lớn ít nhất gấp 2, nghe nói nhân ra ống dẫn đều sớm tu mười mấy năm, có thể tưởng tượng chênh lệch bao lớn. Diệp Thu trước kia đã tới vài lần, đều ở cửa sông huyện hạ thôn xóm phụ cận du tẩu, mượn cớ sư phó dẫn đường, kỳ thật ở trên núi đi bộ, tìm thảo dược thuận tiện cấp đại hoàng chúng nó thông khí. Lần này cần đi sự cửa sông huyện phụ cận đỉnh núi, địa phương không có võ uy sơn đại, nhưng là cánh rừng tương đối rậm rạp. Bên trong dược thảo dược tính tốt hơn, Diệp Thu làm người đảo quá vài lần, lần này vừa lúc có thời gian tưởng tự mình nhìn xem. Hai người ngồi trên xe lăng là lắc lư đến mau giữa trưa mới đến địa phương. Hiện tại trong huyện tìm cái tiệm rượu ăn cơm, Diệp Thu chọn cái lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, điểm nhị hơn một tố còn có một cái canh. Tiểu thư, ngươi lại không ăn như thế nào còn điểm nhiều như vậy, quá lãng phí. Diệp Bạch đau lòng nói, ta không ăn không phải còn có ngươi. Diệp Thu kéo cằm, chán đến chết phẩm nước trà. Nhập khẩu lá trà ở miệng nàng lăng là không có hương vị, nhưng cũng không ngại ngại nàng ở trong đầu tưởng tượng. người đến ăn nhiều một chút, vạn nhất ăn không đủ no, còn như thế nào cùng ta đi trong núi, đến lúc đó gặp được cái gì manh thú, chạy trốn sao? Diệp bạch doa sợ, manh, manh thú. Ta không nói cho ngươi sao. Chúng ta đi địa phương thừa thái lợn rừng, đại trùng, nói không chừng đây là cuối cùng một đốn, ngươi ăn nhiều một chút, đến lúc đó cũng có thể làm no ma quỷ. Diệp thu cười tủng tìm nói. Dứt lời Nàng cầm lấy chiếc đua cấp diệp bạch gấp rất nhiều ăn thịt. Vốn dĩ cho rằng nhà mình tiểu thư chỉ là gạt người diệp bạch, thấy thế sắc mặt trắng bạch, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói mồm to ăn lên. Nay đại khái là diệp bạch nhiều năm như vậy ăn qua nhiều nhất một lần, một là thật sợ là cuối cùng một đốn, mà là lo lắng lãng phí. Ăn xong sau, bụng đều béo một vòng, bị hỏi hương vị khi, ngây ngốc nhìn Diệp Thu, ăn quá nhanh, quên hương vị. Cái này nha đồ đốc, Diệp Thu nghe được chùi chùi khoe miệng, xem ra là sợ tới mức quá mức. Trên thực tế đêm đó Diệp Thu ở trong huyện Khai Cái Phòng, nói là buổi tối kêu nàng bôi đen lên núi, kỳ thật một người nửa đêm rời đi. Mặc kệ là ở nơi nào, thời đại này ban đêm mặc dù là trên đường phố đều hiếm khi nhìn đến một bóng hình. Diệp Thu chậm gì gì đi đến sân khẩu, thả đại hoàng cùng gió mạnh ra tới, nhìn lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở núi sâu bên trong, nàng cũng bắt đầu rồi chính mình tìm Thảo Dược chi lữ. đỉnh núi Thảo Dược đều là thường thấy vài loại, Diệp Thu không lòng tham thu hoạch, mà là đi bên trong Thâm lõm chỗ địa phương quả nhiên dược thảo chiếm đa số, từ không gian tìm cái sọt ngắt lấy một cây lại một cây bất đồng loại hình, có hồi lâu không có gặp qua, Diệp Thu còn phân rõ hạ mới nhớ rõ dược thảo tên cùng dược tính. Liên năng chính mình cũng chưa quản thời gian trôi qua bao lâu. Dù sao khó được tới một chuyến, thế nào cũng đến đãi cái hai ba cái canh giờ. Trên đỉnh đầu ánh trăng hôm nay nhưng thật ra sáng tỏ, nơi này núi rừng không giống võ huy sơn cùng đài ngắm trăng sơn, phóng nhãn nhìn lại còn có thể nhìn đến đầy khắp núi đồi rơi xuống ánh trăng Mặc dù là trước mắt giao bạch một mảnh diệp thu đều có thể nhìn đến kia ngân bạch chi sắc. Nàng chuyển động một vòng, không gian trong nháy mắt đó là nhiều tiểu sơn dường như dược thảo. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng đang muốn làm tiểu hoàng đi gọi đại hoàng trở về, mới nhớ tới tiểu hoàng bị nàng an bài đi theo nàng cha, trong lòng lại là có chút tưởng nghiệm. 6 năm nhiều tới, tiểu hoàng cùng nàng xem như như hình với bóng, mặc dù sẽ không nói, lẫn nhau cũng rất có ăn ý. Mà nay đột nhiên không ở, thiếu kia dịu dít thanh âm lại là tính quá mức, nàng đành phải chính mình đi tìm. Đơn giản này hai gia hỏa đi ngang qua địa phương tổng hội chứa chút dấu vết, Diệp Thu khắc không dám nói, khiu giác lại là nhạy ngậy, dọc theo dấu vết, không bao lâu đó là tìm đang ở lăn lộn một cầu một hổ. Không sai, này hai hóa nghiễm nhiên đem đối phương trở thành đồng loại ở kia liêu đối phương. Diệp Thu khó tránh khỏi nhớ tới năm đó đem hai người bỏ vào không gian trường hợp, khi đó gió mạnh còn sợ đại hoàng sợ không được, mà nay đều dám dùng móng vuốt chụp đại hoàng đầu, cũng là đến không được. Hảo, cần phải trở về. Diệp Thu vừa xuất hiện, hai hóa cũng đã dừng tay, nghe được lời này càng là ngoan ngoan lại đây. Diệp Thu đem chúng nó thu vào không gian, đang muốn rời đi là lúc, nhị tiêm nghe được sơn bên kia hình như có động tính gì, dần dần còn có thể nghe được nói chuyện thanh, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Nàng nhìn hạ sắc trời, nay sẽ hẳn là giờ dần tả hữu, cổ đại dậy sớm, nhưng nhiều là giờ dần mặt hoặc là giờ mẹo sơ lên lao động, hiện tại lại không phải gieo giống cùng thu hóa thời cơ thuận nữa cái này điểm lên lại đây trong núi, có phải hay không có điểm quỷ dị. Diệp Thu cảm thấy chính mình hiện tại lòng hiếu kỳ còn rất trọng. Nàng hiện tại nhàn tới không có việc gì đều thích loan dạo, này sẽ cũng không cảm thấy vây, liền theo thanh âm đi qua. Trước nhìn đến chính là kia trong rừng chung cây thuốc, tổng cộng có cái 5-6 gốc, mà người lại không ngừng 5-6 cái, phóng nhãn nhìn lại không sai biệt lắm có 10 người, trước hết hấp dẫn Diệp Thu lực chú ý chính là vào đầu người nọ ăn mặc. Đại khái là nàng cha từng ở phủ nha nhậm chức quá. Diệp thu đối Lưu Văn Hồng kia thân màu xanh biển mang theo hoa văn quan bảo rất có ấn tượng, trước mắt người này cùng Lưu Văn Hồng tuổi sắp xỉ, xuyên y phục nghiễm nhiên cùng Lưu Văn Hồng ngày thường xuyên giống nhau, chỉ là nhan sắc hơi lượng, đối phương thân phận cơ hổ rõi như ban ngày. Nàng lại nhìn về phía bên sườn, quả nhiên đều là ăn mặc nha dịch phục sức người. Trong đó 6 người nâng một cái quan tài, còn lại người cầm đèn, vị kia quan bảo trong người trung niên nam nhân lại là giữa mày trói chặt nhìn một màn này, hình như có chút do dự. có người thúc dục Đại nhân, hiện tại không phải mềm lòng là lúc, vì khiến cho bá cánh kinh hoàng thừa trời còn chưa sáng, chạy nhanh đốt cháy đi. Đốt cháy. Diệp Thu xem kia quan tài, nhưng thật ra không nhớ rõ bên này lưu hành hỏa táng, mà xem mọi người biểu tình, tựa đối kia quan tài cực kỳ sợ hãi, có chút tò mò kia trong quan tài trang chính là cái gì. Bừng tỉnh gian mỏng manh thanh âm từ kia quan tài trung truyền đến, Diệp Thu mị mắt nhìn lại, xác định chính mình không nghe lầm, nơi đó mặt tựa hổ. Có người sống. Trước 166 dịch chuột Đó là cái hải tử thanh âm Như thế chặt chẽ không gian bên trong Mặc dù là có người sống sợ là sớm hay muộn đều sẽ buồn chết Một khi đã như vậy vì sao còn muốn nốt cháy Diệp thu hồi ức vừa mới đối thoại Lại lắng nghe kia tiếng khóc Mơ hổ đoán được cái gì Nàng không xác định muốn hay không xuất hiện Ông trời dự báo làm nàng ra tay Tạm chưa ra tiếng khi Một con xoay quanh ở trên cây rắn độc phun tim hướng trên người nàng đánh tới Nàng trở tay bắt lấy Không ngờ kia xà nửa người còn xoay quanh ở trên thân cây, một túm dưới, xà là xuống dưới, cũng phát ra động tĩnh. Là ai? Người nào tại đây? Nha dịch tiếng quát truyền đến, tất cả mọi người cảnh giác xem ra. Diệp thu vốn dĩ liền không cố tình che giấu, hiện giờ cây đuốc tới gần, nàng cũng không có né tránh, chỉ là liền kia thỏ qua tới ánh lửa đi ra ngoài. Có xà, có người nhìn đến nàng trong tay ngũ thải ban lan xà, kinh hô một tiếng, ngay sau đó lui về phía sau tuốt không, khí thanh không ngừng. Kia vốn là bị mấy người nâng quan tài cũng bởi vì kinh hoàng mà bị bông, quan tài rơi trên mặt đất, bên trong lại lần nữa chuyển đến hài tử tiếng khóc, như cũ mỏng manh, lúc này đây tất cả mọi người nghe được. Vừa mới bị sa dọa sợ hoảng sợ tại đây tiếng khóc lúc sau trở nên cổ quái, không khí khẩn trương mà lại áp lực. Diệp Thu lại cảm giác được một mặt tầm mắt nhìn chằm chầm chính mình, nàng nhìn quá khứ là kia ăn mặc quan bảo người, đối phương trong mắt có đánh giá lại ngoài ý muốn lại duy độc không có sợ hãi cùng loạn. Càng làm cho Diệp Thu chú ý tới chính là, nàng tới cổ đại sau cũng liền gặp qua Lưu Văn Hồng, đối phương ánh mắt không khéo, trên người đặc tính có tốt có xấu, nào đó phương diện hắn không tính người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Mà trước mặt người này xem người thời điểm ánh mắt bằng phẳng, nhưng quanh thân lại có chứa thân cư quan trước quy Nghiêm Mặc dù chỉ là nhàn nhạt xem ra ánh mắt, liền đã trương hiển ra bản thân trạng thái khí. Diệp Thu đó là đối hắn hơi hơi khuất thân, quá nhiêu đại nhân, vừa mới tại đây hái thuốc chuẩn bị trở lại Nghe được có động tính cho nên tới xem, vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng này xà đột nhiên xuất hiện, cho nên. Câu nói kế tiếp không cần phải nói tất cả mọi người đã biết được. Nhưng là lời này nghe tới lại không có vài người tin tưởng. Diệp Thu không biết chính là, nàng xem đối phương thời điểm, quanh Hoài Nhân cũng chú ý tới cái này có chút đặc biệt tiểu cô nương. ăn mặc tới xem không giống như là gia đình giàu có, nhưng là cặp mắt kia lại là phá lệ trong chèo thấu triệt. Chứ không nói có thể đối mặt rắn độc không sợ bộ dáng. Liền nói này bị người phát hiện không tiêu ngạo không siềm lịnh, còn rõ ràng bình tĩnh giải thích nguyên nhân phản ứng đã là đặc biệt. Hắn nói, vì sao đêm khuya tới đây hái thuốc? Đại nhân có điều không biết, ta hàng năm đi theo sư phó hái thuốc, hắn lao nhân ra thiên vị ban đêm hành động, nói là đêm tối thảo dược tương đối đặc biệt. Đi theo sư phó lâu rồi, ta cũng thói quen ban đêm ra tới, lại nhân thường xuyên lên núi, bên người mang cũng có phòng thân thuốc bột, nhưng thật ra vẫn luôn là an toàn. Vậy ngươi cũng biết, hôm nay chứng kiến, chính là tuyệt mật việc. Ngươi tuy vô tình đi ngang qua, nhưng bản quan lại không thể thả ngươi rời đi. Quách hoài nhân cho rằng đối phương nghe được lời này sẽ sợ, há liêu tiểu cô nương không những không có khẩn trường ngược lại bình tĩnh nói, cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, cũng chắc chắn phối hợp đại nhân. Nhưng có không thỉnh đại nhân báo cho, vì sao này quan tải chung có hải tử khóc nỉ non thanh. Ngươi như thế tò mò, sẽ không sợ đã biết không nên biết đến tao bản quan diệt khẩu. Diệp thu kinh ngạc xem hắn, đại nhân lại không phải làm chuyện xấu, vì sao diệt ta khẩu. "Nga, lần này đến phiên Quách Hoài nhân ngoại ý muốn xem nàng, như lúc này gian, lại cố tình tránh người mà đến, ngươi lại như thế nào cảm thấy bản quan không ở làm chuyện xấu?" Diệp Thu cười nói, "Đó là bởi vì ta nghe được. Lần này ở đây người cơ hồ đều tò mò nhìn cái này trống rông xuất hiện tiểu cô nương, đối nàng lời nói tràn ngập tò mò. Ta thủy sư phó học nhiều năm ý diệt thuật, phương diện này còn tính rất có chút thành tựu. Vừa mới lại đây ta liền nghe được quan tài có hài tử tiếng khóc, chỉ là kia tiếng khóc manh" Như là sinh bệnh, đi theo lại nghe được đốt cháy còn có khiến cho khủng hoảng trơ tự, suy đoán này bệnh sợ là có cái gì địa vị. Quan trọng nhất chính là, ta xem người luôn luôn chuẩn, đại nhân không giống như là làm chuyện xấu người. Phía trước nói nhưng thật ra có lý có thể tìm ra, nghe được mặt sau Quách Hoài Nhân biểu tình một đốn, không thể tưởng được này tiểu cô nương thế nhưng như vậy sẽ nói, đó là ở cô ý phùng hắn đi. Quách Hoài Nhân không phải cái gì tùy tiện bị lừa gạt người, hắn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nói. Ngươi chỉ bằng tiếng khóc là có thể nghe ra Hải Tử bị bệnh." Diệp Thu gật đầu, "Nếu làm ta nhìn xem, có lẽ biết là bệnh gì." "Đại nhân, quan tài đã cái chớ mở ra nha, này bệnh ngộ tắc cùng tìm tới đại phu đều nói vô pháp trị, nếu như mở ra lại chuyển đi ra ngoài, chúng ta cửa sông huyện người sợ là muốn gặp đại kiếp nạn." Thanh âm này là phía trước thúc dục chạy nhanh đốt cháy người, này sẽ càng là miệng vỡ bà tâm nhắc nhở. Diệp Thu nhìn lại, người nọ xuyên rõ ràng so nha dịch muốn hảo, có thể cùng nhau làm việc. Nói vậy cũng là nhà môn người. Quách hoài nhân lại lần nữa do dự lên, hắn nhìn về phía Diệp Thu, tiểu cô nương, chuyện đêm nay ngươi coi như không thấy được, bản quan cũng tin ngươi sẽ không nói bậy. Nay quan tài trang chính là một đôi mẫu tử, không lâu trước đây nhiễm bệnh nặng, hiện giờ hài tử nàng nương đã là thân chết, hai tử cùng trong nhà vật còn sống toàn bộ được tương đồng quái bệnh, bản quan rò hỏi nhiều danh đại phu, biết được chính là dịch chuột chi bệnh, không lâu trước đây này phụ nhân người nhà đã thiêu phong ốc, mà nay từ bản quan dẫn người đốt cháy thi thể. Chỉ đáng thương kia hài tử, bất quá 5 tuổi chi linh, vừa mới cho rằng chết đi lúc này mới mang theo cùng lại đây. Không ngờ con sống, bản quan không thể trực tiếp hại nhân tính mệnh. Quách hoài nhân trong lòng biết phòng cháy đốt cháy chính là bị hỏi việc, nhưng càng biết này dịch chuột nếu là chuyển khai, sợ là chết liền không ngừng một hai người, cũng là biết được mẫu tử hai người toàn chết, lúc này mới gật đầu, hiện giờ nhưng thật ra càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Đại nhân, đại phu lúc trước liền xem qua, hài tử mặc dù chưa chết, Chỉ sợ cũng là hấp hối là lúc, như vậy kéo liền sợ bệnh tình truyền khai Bọn nha dịch nghe vậy càng là khít đảm, đều là nhìn về phía Quách Hoài Nhân. Quách Hoài Nhân nữ mày, hai tử đã là không chết, bản quan liền không thể phóng hỏa thiêu chi, trước từ tử xem đi. Đại nhân, đại nhân, có không khai quan làm dân nữ nhìn xem, này quan tài chính là không ra phong tài chất, nếu là thật như vậy chờ, kia hài tử liền tính không phải bệnh nặng cũng muốn bị sống sờ sờ ngẹn chết, làm như vậy cùng trực tiếp thiêu chết cũng không có gì bất đồng. Lớn mật, bất quá kẻ hèn một cái hương giá thôn người, thế nhưng như thế bị đặt, đại nhân làm như vậy cũng là vì cửa sông huyện thượng vạn dân cư suy nghĩ, há tha cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi mới là lớn mật đi, ta cùng đại nhân nói chuyện, cũng không tới phiên ngươi sen mồm đi. Từ vừa mới tới ta liền phát hiện, tiên sinh ngươi tựa hồ nóng lòng thiêu chết này mẫu tử hai người, chẳng lẽ là dụng tâm kín đáo. Ngươi, đại nhân chớ nghe nàng ngực dòng sông tan băng, tan mãi phủ nha sư ra. Cùng đại nhân nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ từng có nhị tâm, hiện giờ cũng là vì đại nhân cùng cửa sông huyện Ba tánh suy nghĩ, này bao đầu nha đầu thế nhưng như thế bản lộng thị phi, sợ là không hảo phóng nàng đi, bằng không chắc chắn đem việc này chuyển mọi người đều biết. Người trước ý miệng, há liêu quách hoài nhân lại là như mày quá khẽ, sửa xem dịp thu, ngươi không sợ tới gần quan tài, bị lây bệnh này bệnh sao. Đại nhân yên tâm, này dịch chuột nào có dễ dàng như vậy đến, liền sợ dịch chuột là giả, âm mưu là thật. Diệp Thu cười như không cười nói một câu. Chương 167 Vì sao hại nàng? Lời này vừa ra, ở đây người biểu tình khác nhau, vị kia sư ra còn muốn nói cái gì lại bị Quách Hoài Nhân nhìn thoang qua, tức khắc ý miệng, Quách Hoài Nhân trầm rộng phân phó, khai con đi. Đại nhân lần này ra tiếng không riêng gì sư ra còn có mặt khác nha dịch. Bọn họ xem Diệp Thu ánh mắt rõ ràng không thế nào thân thiện, một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương, chỉ bằng thanh âm liền dám cắn định không phải dịch chuột. Nếu là thật sự kiệt nhưng thật ra hảo Nếu như không phải bọn họ một đám người đều khả năng muốn tao hương diệp thu này sẽ đã đã đi tới nàng vừa mới tới gần liền thấy một đám người nhìn chầm chầm tay nàng ánh mắt sâu súc ngươi đừng tới đây túi đầu vừa thấy mới nhớ tới kia hoa xà còn ở trong tay đó là đầu ngón tay một câu sở hướng kia rắn độc bảy tức, hơi dùng một chút lực liền thấy vừa mới mới vừa còn vặn vẽo thân rắn dần dần bình ổn kia đầu đã là gục xuống một bên nàng thuận tay ném xuống đất nay một động tác xem mọi người lo lắng đề phòng Xem ánh mắt của nàng càng là quỷ dị. Diệp thu lại phản phất không nhìn thấy đại gia đối nàng cảnh giác, nhìn những người này nói, các vị thúc thúc, ta cũng là không đành lòng hài tử bị như thế đối đãi mới đưa ra loại này yêu cầu. Đợi lát nữa thúc thúc nhóm khai quan sau liền che lại miệng mùi lui ra phía sau một ít, như vậy đối đại gia an toàn một ít. Mặc kệ Diệp thu hành vi như thế nào làm người không mừng, nhưng kia mở miệng thiện ý nhắc nhở lại nháy mắt làm một đám người trong lòng vông thành kiến, xem nhân gia tiểu cô nương đều có như vậy khí độ. Vì cứu người mà chủ động phạm hiểm, so sánh với chính mình bọn họ nhưng còn không phải là yếu đuối chút sao. Tiểu cô nương, ngươi đừng trách móc, chúng ta đều là trong nhà có lao có tiểu nhân cho nên mới lo lắng, đợi lát nữa ngươi cũng cẩn thận một chút. Kiên sư ra nghe được lời này còn không có mở miệng, mấy người đã tiến lên đem quan tài mở ra. Quan tài bản thân chính là cái dùng dây thừng quân quanh, này sẽ dây thừng cải bỏ, mấy người hơi chút dùng một chút lực đó là nhẹ nhàng mở ra. Bọn nha dịch như nôn lui về phía sau một ít đem địa phương đằng khai. Cảm ơn thuốc thuốc nhóm. Diệp Thu xảo bọn họ gật gật đầu. Tiểu cô nương khách khí có lễ bộ dáng làm nhân tâm sinh hảo cảm, mọi người càng là đã quên vừa mới không vui, liền kia cổ tiểu cô nương tay không sát xả quái dị cảm đều tạm thời cấp xem nhẹ. Diệp Thu đi qua đi nhìn mắt, khẽ nhíu mày. Quan Tài trông lên nằm hai người, một cái rõ ràng chết đi phụ nhân, còn có cái ghé vào phụ nhân trên người còn đang khóc hài tử, ước chừng 5 6 tuổi tả hữu, Quan Tài mở ra khi, lại là nếp lên đầu nhìn mắt. Kia đôi mắt sớm đã khóc sương đỏ lên. Diệp thu ghé vào quan tài ven, nghe được nha dịch nhắc nhở khi, nàng rối tay tỏ vẻ không ngại, một bên nhìn kia hài tử, ngươi có khỏe không? Hài tử nghe được thanh âm sợ hãi xem ra, suy yếu hắn chỉ có thể hoàn thành này cuối cùng một động tác, liền nằm nhúc nhích không được. Hắn sắc mặt ấu vàng, môi khô giáo khởi ra, tuy rằng suy yếu nhưng cặp kia con ngươi lại là mang theo quang, đứa nhỏ này là có cầu sinh hy vọng. Đại nhân, không thể nha. Sư ra nhìn đến Quách Hoài Nhân qua đi, ra tiếng ngăn cản, lại không ngăn lại hắn. Quách Hoài Nhân ngay sau đó đi qua đi, nhìn đến quan tài tình huống cũng là biểu tình ngưng trọng. Đại nhân, ngươi nhưng có nhìn ra có gì không đối chỗ. Tiểu cô nương chợt quay đầu xem ra, ánh đèn hạ con ngươi mang theo sáng lạn tươi cười, bất quá bị kia mang cười đôi mắt nhìn, Quách Hoài Nhân lại là từ giữa nhìn đến một tia châm trọng Hắn bừng tỉnh gian nhớ tới tiểu cô nương phía trước nói, lại nhìn chầm chầm kia quan tài nhìn hạ. Hai tử suy yếu đáng thương Thật sự không nên bị như vậy đối đãi, mà phụ nhân ở ốm đau cha tấn hạ thân chết lại phải bị lửa lớn thiêu chi, cũng là làm người không đành lòng. Quách Hoài Nhân tâm tình phức tạp rất nhiều, ánh mắt khó tránh khỏi dừng lại lâu rồi điểm, vì thế này vừa thấy nhưng thật ra cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn nhíu chặt mày từ Diệp Thu phía sau vòng đến quan tài đằng trước, cây đuốc lấy tới. Nha dịch che lại miệng mũi tiểu tâm lại đây, lại là ly quan tài để lại cái nửa thức khoảng cách, nhưng ánh sáng cũng đủ làm Quách Hoài Nhân thấy rõ. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc. Này phụ nhân là này, người nhà báo bị công bố bệnh nặng mà chết, nhưng quách hoài nhân xem kia phụ nhân phần cổ hình như có rõ ràng dấu vết, hắn vừa vặn rối tay xem xét, phía sau đó là chuyển đến vội vàng thanh âm. Đại nhân, ngươi chính là chúng ta cửa sông huyện trụ cột, bực này nguy hiểm sự như thế nào dính, vẫn là làm thuộc hạ đến đây đi. Sư ra vẻ mặt lo lắng sốt ruột lại đây, tựa sợ hãi lại không thể không chịu đựng bộ dáng nhưng thật ra làm người cảm thấy hội chủ sốt ruột. Quách hoài nhân vươn tay dừng một chút, cũng biết chính mình quá mức nôn nóng Nhưng thật ra không thấy được sư gia nhìn thấy hắn lùi về tay, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể ở hắn tùng song khí ngẩn đầu là lúc, lại đột nhiên không kịp giữ phòng đối thượng một đôi nhìn thấu hết thẻ con người. Có như vậy trong nháy mắt sư gia có loại chính mình làm sự bị người biết được cảm giác. Hắn không biết này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng lại biết này tiểu nha đầu lưu trữ chuyện xấu. Sư gia, người giống như thực khẩn trương đại nhân kiểm tra thi thể, chẳng lẽ này phụ nhân bị giết việc cùng người có điều liên hệ. Diệp Thu một câu thanh thanh đạm đạm nói, dẫn tới mọi người kinh ngạc xem ra, Tiên sư ra càng là sửng sốt lúc sau, cả giận nói, ngươi nói hiểu nói vượng, ta cùng này phụ nhân không oán không thủ, vì sao phải hại nàng? Nói như vậy, ngươi là biết nàng là bị giết. Chút nào không biết đã rơi vào Diệp Thu bấy dập sư gia ngây ngẩn cả người, hắn phản ứng lại đây vội giải thích, ngươi đây là cố ý vòng ta nói, này phụ nhân rõ ràng là bệnh chết, ngươi thế nhưng nói năng bị bạn. Đại nhân, này tiểu nữ tử xuất hiện tại đây thực sự quỷ dị. Thuộc hạ hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo Hắn vừa mới dứt lời Lại đón đầu đối thượng Quách Hoài nhân tìm tòi nghiên cứu nghiên cứu Đi theo nhiều năm Nơi nào xem không hiểu này trong ánh mắt hoài nghi Sư ra hãi hùng khiếp vía rất nhiều Trên mặt lại vô hoảng loạn Trái lại khó có thể tin Đại nhân hay là cũng cảm thấy việc này Cùng thuộc hạ có quan hệ Nhưng thuộc hạ cũng là lần đầu tiên thấy này phụ nhân Hủ hồ giết người phạm pháp việc này Thuộc hạ làm sư ra nhất biết được Như thế nào dám làm này táng tận thiên lương việc Hắn nói khẳng khen hữu lực, nghiễm nhiên một bộ bị oan uổng bộ ráng Quách hoài nhân chỉ là chầm mắt xem hắn vẫn chưa nói chuyện Rồi sau đó lại là đem tầm mắt chuyển hướng Diệp Thu Còn chưa hỏi cô nương dòng họ Đại nhân hảo, dẫn nữ Diệp Thu, mãi Đẳng xuân huyện hạnh hoa thôn người Diệp Thu thản nhiên giới thiệu Quách hoài nhân gật đầu nói Diệp cô nương, ngươi có không đem nhìn đến đồ vật báo cho bản quan Nếu sự tình đúng như cô nương theo như lời Chuyện này đó là bản quan thất trách Đại nhân nói quá lời Diệp Thu cũng phá lệ nhìn nhiều đối phương vài lần, có thể là đối phương trên người chính trực hơi thở rõ ràng, Diệp Thu đối hắn còn rất có hảo cảm, liền nói, ta có thể trước nói cho đại nhân chính là, này mẫu tử hai người căn bản không hoạn cái gì dịch chuột. Càng thú vị chính là, đứa nhỏ này mẫu thân càng không phải bệnh chết, mà là bị người giết chết, cụ thể như thế nào giết kiến nghị đại nhân tìm ngỗ tác nghiệp thi. Dứt lời, nàng ở mọi người kinh hoách ánh mắt hạ đem kia hài tử ông ra. Chỉ vào kia hài tử phần cổ một mảnh nhìn như khủng bố bọn nước nói, này chỉ là dược vật kích thích làn da dẫn tới cảm nhiễm, cũng coi như là một loại virus, nhưng không cụ bị lây bệnh tính, càng sẽ không chí mạng. Đại nhân nếu không tin có thể tìm cửa sông huyện ngoại đại phu xem xét, chỉ cần học điểm y lý thuật đại khái đều có thể nhìn ra. chương 168 châm trọng Lời này vừa ra, kinh vẫn là ở đây mọi người. Chứ bỏ sư ra cái chán có mồ hôi lạnh toát ra, những người khác đều là giật mình nhìn quan tài. Có lẽ là Diệp Thu lớn mật cùng hài tử tiếp xúc động tác làm cho bọn họ tin tưởng, nay sẽ đều là thông thả tới gần, trong lòng phức tạp vô cùng. Mà những lời này nghe được Quách Hoài Nhân trong hai lại là nghe ra hảo chút giấu giếm huyền cơ nói. Xem Diệp Thu ánh mắt càng là một cái thâm trầm cùng phức tạp. Nàng đây là ở nhắc nhở chính mình, trong huyện đại phu không thể tin sao. Hơn nữa nàng như vậy chắc chắn nói ra, sẽ không sợ là chính mình trần bệnh sai lầm. Nhưng xem tiểu cô nương đạm nhiên không sợ bộ dáng quanh hoài nhân lại cảm giác nàng không phải ở nói dối. Nga, đúng rồi. Diệp Thu lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, nói câu không quá cung kính nói, đại nhân bên người vị này sư ra, ngay từ đầu thúc dục bước thi, lại cực lực ngăn trở khai quan, đi theo liên tiếp nhằm vào với ta, vừa mới lại khi thì mặt lộ vẻ cổ quái chi sát, kiến nghị đại nhân giam giữ điều tra, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Từ chính mình lại đây, vị này sư ra tim đập liền bắt đầu ra tốc, nói đến hắn giết là lúc, kêu cả người máu tươi đều mau sôi trào lên. Mấy năm nay cơ hồ hiểu biết máu biến động quy luật diệp thu cơ hồ nháy mắt cảm giác được đối phương khẩn trương thái độ. Nếu không phải cùng hắn có quan hệ, hắn khẩn trương cái cái gì? Đại nhân không cần, thuộc hạ theo đại nhân ít có 10 năm lâu, là người nào đại nhân nhất rõ ràng. Này tiểu cô nương nói rõ ràng là cố ý nhằm vào thuộc hạ, hy vọng đại nhân không cần bị nàng mẫu bức, thuộc hạ tuyệt. Hắn còn chưa nói xong, diệp thu liền tấm tắc ra tiếng, khó trách như vậy tiêu ngạo. Nguyên Lai like theo đại nhân 10 năm lâu. Bất quá mặc dù là 10 năm, cũng chung quy chỉ là sư gia, như thế nào cũng không tới phiên ngươi tới giáo đại nhân làm việc đi, sư gia sợ là tác vai tác phúc lâu rồi, nhớ thương không nên nhớ thương độ vận, này thật đúng là đáng sợ nha. Nàng Dung đùi đắc ý nói chuyện bộ dáng thực sự buồn cười, nhưng là xuất khẩu nói lại là mọi người ngừng thở. Bọn nha dịch thần sắc cổ quái nhìn Diệp Thu, tựa muốn nói cái gì, rồi lại một đám trầm mặc không nói. Quanh hoài nhân nơi nào không cảm giác được cái gì? Hán này thường công sự bận rộn, phủ nha việc nhỏ hơn phân nửa giao cho sư ra xử lý, bị Diệp Thu như vậy vừa nói, đảo cũng hồi ước chuyện gì, sắc mặt cũng mang theo ngưng trọng. Diệp cô nương thoại bản quan nhớ kỹ, bất quá pha án cần chú ý chứng cứ, chuyện này bản quan sẽ hạ lệnh nghiêm tra, mau chóng cấp cái kết quả, không biết Diệp cô nương sẽ ở cửa sông huyện Lưu lại bao lâu. Đại khái 3 ngày tả hưu, Diệp Thu biết đối phương ý tứ, chủ động nói, dẫn nữ cùng người nhà ở tại trong huyện rửa ven sông khách điếm. Đại nhân có yêu cầu có thể tùy thời đi tìm dân nữ, bất quá ba ngày lúc sau dân nữ liền phải đi về. Quách hoài nhân như suy tư gì gật gật đầu, bản quan biết được, sắc trời cũng không còn sớm, diệp cô nương đi về trước nghỉ ngơi đi. Đại nhân, này với lý không hợp, không thể chỉ bằng nàng một trương miệng nói liền phán đoán này không phải dịch chuột. Vạn nhất sư ra chính vì quách hoài nhân không nghe một cái tiểu cô nương nói chào chính mình mà nội tâm đắc ý, này hội kiến phóng đối phương đi, nơi nào cam tâm. Được rồi. Chuyện này bản quan đều có định đoạn, ngươi không cần nhiều lời. Bọn nha dịch này sẽ cũng hỏi, đại nhân, kia này quan tải cùng hài tử. Quách hoài nhân nhìn phân qua, phân phó nói, quan tải cùng hài tử đều mang sẽ huyện Nha Các ngươi tìm tới một người đi lân huyện tìm thượng vài vị đại phu, động tác càng nhanh càng tốt. Sư gia liền nói, không bằng thủ hạ đi tìm. Sư gia liền lưu tại nhà nội bồi bản quan xử án, chuyện này quá mức kỳ quạc, bản quan một người sợ là xử lý không tốt, cần đến sư gia giúp đỡ mới được. Hắn ngữ khí cùng ngày thường giống nhau, sư ra căn bản không nghe ra ý khác, trong lòng có chút đắc ý lại có chút khẩn trương, rốt cuộc là gật đầu. Diệp thu lại chú ý tới kia sư ra nhìn nào đó nha dịch làm một ít động tác, nhưng nàng chỉ làm bộ không thấy được. Quách hoài nhân tuyệt đối không phải mặt ngoài xem như vậy buồn, chuyện này hắn trong lòng đã có phổ, mặt sau liền không cần nàng quảng. Nàng đem hải tử ôm còn qua đi, công đạo nói, dùng nước cấm giải điểm mối cấp hải tử trà lau hạ thân thể, lại dùng này bình dược trà lau một chút. Cách nhật là có thể nhìn đến hiệu quả. Mặt khác, đứa nhỏ này đại khái có chút số trời không có ăn cơm, đại nhân nhớ rõ làm người cho hắn uy chút cháo thực, mặt khác đồ ăn tạm thời đừng chạm vào, hắn thân thể quá yếu không chịu nổi. Diệp Thu tùy tay để một lọ dược qua đi, quách hoài nhân nhận lấy, tò mò nhìn nàng một cái, bạn quan nhớ kỹ. Kêu đại nhân bận việc đi, ta sợ trở về quá muộn người nhà lo lắng, liền đi trước. Diệp Thu nói xong, đó là đối với mọi người gật đầu rời đi. Đi thời điểm nàng còn cảm giác có hai đến tầm mắt rừng ở trên lưng, nàng cười cười giả vờ không biết, nhàn nhã hạ sơn. Diệp bạch buổi sáng lên mới phát hiện chính mình ngủ quên, nàng lên thời điểm chẳng những thiên đã đại lượng, tiểu thư cũng đã lên đang ngồi ở phòng. Nhớ tới nói tốt tối hôm qua đi trên núi nói, diệp bạch vẻ mặt thảo não, tiểu thư như thế nào không tiêu ta. Diệp bạch truyền đạt một ly nước gấm làm nàng uống xong, lúc này mới nói, ai nói không kêu ạ. Hô vải thanh đang tiếc ngươi ngủ qua thủ, đều không phản ứng ta ta liền đành phải chính mình đi. a ta tối hôm qua. Thật như vậy sao? Diệp Bạch vừa nghe càng là đỏ mặt, nàng thậm chí có chút không dám nhìn Diệp Thu. Cho nên cũng không biết nói lời này người chính diện mang tươi cười, vẻ mặt ý cười. Diệp Bạch quả nhiên vẫn là lo lắng, nàng nói cái gì đều tin, lưu tại bên người lâu rồi, nàng thật đúng là có điểm luyến tiếp đem nàng tiễn đi đâu. Lừa Diệp Bạch nói trắng ra thiên sư phó không vào núi nói, vì thế hai người cọ sắt đến giữa trưa ở khách điếm ăn cơm Liền ở trong huyện đi lại lên Diệp Thu nói mặc kệ án tử sự Vòng vòng thời điểm vẫn là cố tình hỏi huyện Nha vị trí cùng huyện lệnh tin tức Biết được Quách Hoài nhân tên Lại ở huyện Nha phủ cận vòng vòng Nhưng thật ra thật sự nghe được một ít tin tức Kia phụ nhân bị nàng giết sự giống bị tiết lộ ra tới Chỉ là huyện Nha còn chưa tìm được hung thủ Đồng thời lại chuyển ra cửa sông huyện có dịch chuột xuất hiện sự Diệp Thu hơi chút tưởng tượng liền minh bạch đây là có người cố ý vì này Nàng đi thời điểm còn liếc mắt huyện Nha Đại môn không biết vị này Quách Đại Nhân sẽ xử lý như thế nào. Diệp Thu thật sự ở cửa sông huyện để lại 3 ngày, mỗi ngày buổi tối lên núi, sau đó cô ý lưu lại Diệp Bạch, tới rồi ngày hôm sau mới khi dễ hạ Diệp Bạch, còn rất có lạc thú. Nàng không phủ nhận chính mình sống được lâu rồi, so người khác nhiều chút ác thú vị, nhưng như vậy sinh hoạt còn rất thoải mái. Ngày thứ 3 huyện Nha cũng là không có kết quả ra tới, Diệp Thu cũng không tính toán ở lâu, tính toán trở về nhìn xem nàng cha khảo thí như thế nào tiền thuê nhà mang theo một túi kỳ thật liền giấu người thai mắt chọn lựa dự thảo, Diệp Thu tìm chiếc xe ngựa, lại chuẩn bị lương khô, buổi sáng thu thập thỏa đáng đó là lánh Diệp Bạch rời đi. Xe ra huyện khẩu thời điểm ngừng lại, mã phu gõ cửa sổ, cô nương, hình như có người tìm ngươi. Tìm ta. Diệp Thu nhưng thật ra không nhớ rõ chính mình ở trong huyện còn nhận thức ai, nàng sốc lên bức màn nhìn lại, lại nhìn thấy người nọ ăn mặc khi, tức khắc minh bạch, đối Diệp Bạch nói, chờ ta một chút, ta đi xuống một chuyến Diệp Bạch gật gật đầu, một câu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt không được nhìn về phía kia ăn mặc nha dịch trang phục người. Cũng chỉ nhìn đến người nọ theo nhà mình tiểu thư một cái bao vây, lại sau đó liền nhìn đến Diệp Thu lên xe ngựa. Xe lại lần nữa rời đi khi, Diệp Bạch nhịn không được hỏi, tiểu thư, vừa mới người nọ là. Huyện nha nha dịch, ngày hôm trước mới đến trùng hợp giúp bọn họ đại nhân một cái tiểu đội, cho nên cho ta tặng điểm đồ ăn vặt. Kia trong bọc còn có một phương giấy dầu, bên trong 12 cái tiểu xảo đáng yêu điểm tâm. Chỉ tiếp nhìn đẹp, Diệp Thu cũng ăn không thành. chương 169 có điều tiến bộ. Nghĩ đến nha dịch công đạo, đây là bọn họ phu nhân thân thủ sở làm, công đạo muốn đưa đến nàng trong tay làm nàng nhấm nháp hương vị nói, Diệp Thu không thể không nghĩ nhiều này án tử sợ là có rồi kết quả. Tính lên ra tới một chuyến cũng đang đến, dược thảo cũng tới tay, còn nhận thức huyện lệnh quách hoài nhân, tuy rằng hai bên có điểm khoảng cách mà quách hoài nhân tay cũng dỗi không đến đằng xuân huyện, nhưng nhiều nhận thức cá nhân tóm lại là tốt. Trên đường nàng đem điểm tâm giao cho Diệp Bạch, Diệp Bạch nhìn kia đẹp hình dạng lại là có điểm ngượng ngùng hạ miệng, chờ lao ra trở về, lại ăn đi, ta hiện tại cũng không đói bụng. Ngày đó thật đúng là tưởng cuối cùng một đốn, căng đến Diệp Bạch vài thiên không hoán lại đây. Chỉ là không nghĩ tới cơm cũng ăn, nhưng vẫn cũng chưa có thể bồi tiểu thư lên núi, nàng tới căn bản chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Trở lại đằng xuân huyện đã là buổi chiều, vừa đến cửa nhà phụ cận Diệp Thu liền cảm giác có điểm không đúng, ngày thường nhà nàng phụ cận dòng người không nhiều lắm Ngậu nhiên có cái hàng xóm nhân ra cũng sẽ không đứng ở cửa, mà nay trong phòng náo nhiệt không nói, cửa cũng đứng không ít người. Diệp bạch tùy nàng xuống xe nhìn đến cũng là kinh ngạc, lại nghĩ đến cái gì mặt lộ vẻ kinh hỉ, sợ không phải lao ra khảo qua. Đó là không có khả năng, ta mới vừa ở trên xe mới nhớ tới, này phủ thí muốn 3 ngày ra kết quả, nơi nào có nhanh như vậy. Phía trước nàng cũng nghĩ trở về liền hỏi kết quả, sau lại mới nhớ rõ việc này, cổ đại khảo thí hơn phân nửa là 3 ngày hết bảng. Đến lúc đó hẳn là ra roi thuốc ngựa thông chi đứng đầu bảng mấy người. Diệp Bạch Nga thanh hơi có chút thất vọng, kêu những người này là đang làm gì. Diệp Thu liếc mắt một cái, nhìn đến là không thấy ra cái gì, lại nghe tới rồi một cái quen thuộc thanh âm, khỏe miệng nàng hơi sốc, sợ là người tới không có ý tốt. Tính tiền làm xa phu rời đi, con tay nải đi tới cửa, nhìn đến quen thuộc gương mặt, Diệp Thu cười chào hỏi. Chuyện nhà đến nơi đây cũng có không ngắn thời gian, quanh mình hàng xóm hơn phân nửa đều là nhận thức Tuy rằng không tính là nhiều thủ. Nhưng Diệp Thu cũng nhớ do muốn đánh hảo quan hệ, thường xuyên cấp hàng xóm đưa điểm thuốc mơ gì đó. Hơn nữa nàng gặp người liền sẽ khách khí kêu người, thời gian lâu rồi hàng xóm nhóm đối nhà nàng cũng cũng không tệ lắm. Lúc này nhìn đến Diệp Thu, mấy cái quen thuộc thím liền tò mò lại đây hỏi, "A Thu, nhà ngươi tới chính là cái gì thân thích, nhìn rất không hảo ở chung, cha ngươi đều ăn vài lần mắng, trước kia cũng chưa từng nghe qua ngươi nói bên này có thân nhân nha." Diệp Thu nghe được Diệp Văn Thiêm bị mắng khi ánh mắt hơi hơi một thầm trên mặt lại là cười nói. Thím, nhà ta trừ bỏ cha đã không có mặt khác thân nhân. Trước kia ở tại trong thôn, nhưng là ra ra mãi mãi một nhà mắng ta là con hoang, sau lại phòng ở bị người thiêu hủy, ta bệnh nặng là lúc, đại gia liền cùng nhà ta phân rõ giới hạn, hiện tại nhà ta nào còn có cái gì thân nhân. Tiếp nhưng thật ra quái, ta còn nói như thế nào nhiều nhiều người như vậy, buổi sáng này ra ra vào vào đều là dọn đồ vật, sợ là muốn lâu trụ, người chạy nhanh trở về hỏi một chút. Diệp Thu cố ý lộ ra tin tức rõ ràng làm hàng xóm nhóm nghe được giật mình lăng, đại khái cũng đoán được cái gì không hảo nói nhiều, chỉ nói làm Diệp Thu chạy nhanh vào xem. Diệp Thu gật gật đầu, vào nhà trước nàng kết quả Diệp Bạch tay lại, đối nàng thì thầm một phen. Chạy bất quá tới, liền bỏ tiền tìm người đi, ta ở nhà chờ ngươi. Tiểu thư. Diệp Bạch hiển nhiên cũng đoán được trong phòng là ai, có chút lo lắng, nghe nói người không ít, trong nhà liền ngươi cùng lao ra như thế nào có thể hành. Diệp Thu trấn an nhìn nàng một cái. Đừng quên tiểu thư nhà ngươi là ai, đừng nói người không ít, chính là một cái thôn người tới, ta cũng làm cho bọn họ hối hận đi này một chuyến. kia trong mắt lạnh leo đang bị Diệp bạch xem ở trong mắt, kinh hái hạ, lúc này mới nhớ tới nhà mình tiểu thư không phải người thường, nàng vội gật đầu nghiêm túc nói, tiểu thư yên tâm, ta đây liền đi làm. Dứt lời đã là chạy chậm rời đi. Diệp thu dẫn theo hai cái tay mải, nhìn mở rộng ra cửa phòng đi vào. Mới vừa vào nhà liền nhìn thấy tiền viện vài cái phòng đại môn mở ra. Mơ hổ có tiếng người từ bên trong truyền đến, mà nàng khóa dược phòng cũng bị người cậy ra khóa, bất quá môn lại là đóng lại. Nhìn một màn này, Diệp Thu ánh mắt hơi lạnh, trực tiếp đi đến nhà chính. Trong nhà chính người còn rất không ít, tả hữu đều có hai ba cái, chính phía trước đứng chính là câu thúc không được tự nhiên Diệp văn thiêm, không biết mấy người đang nói cái gì, hắn mặt lộ vẻ khó ý, lặp lại lặp lại một câu, việc này đến chờ A Thu trở về mới được. Diệp Thu nghe được lời này trong lòng còn tính thoải mái. Bất quá người trong phòng nói lại làm nàng khó chịu. Lão Tam, không phải ta nói ngươi, ngươi một đại nam nhân sao nghe nhà mình khuê nữ nói, này đương ra làm chủ từ trước đến nay đều là nam nhân nói tính, chúng ta còn chưa từng nghe qua một tiểu nha đầu có thể nói thượng lời nói, trước kia ngươi quán liền thôi, trước mắt đều nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn như vậy. Thanh âm này còn thật sự quen hay Diệp Thu mới vừa vào nhà thời điểm liền nhìn thấy Diệp ra lão đại Diệp Văn Sơn như mày khuyên đủ, nhiều năm không thấy. Diệp Thu chỉ phải trước kia vị này đại bá còn xem như có điểm lương tri không đến mức cùng triệu thị như vậy vô lại thông đồng làm bậy, nhưng hôm nay lại xem, người này trong mắt tham lam cùng khôn khéo nhưng còn không phải là cùng triệu thị giống nhau. Xem ra thời gian thay đổi đồ vật quá nhiều, chỉ thấy người tốt đổi bại người, này người xấu tựa hồ vẫn luôn đều hảo không được. Nàng cố ý làm ra động tĩnh, sau đó làm lơ người khác đi đến phía trước, nghiễm nhiên chỉ nhìn đến Diệp Văn Thiêm một người dường như, cha, ta đã trở về, A Thu đã trở lại, Thế nào có mệnh hay không, cha còn tưởng rằng người hôm nay không trở lại. Nhìn đến nữ nhi Diệp Văn Thiêm giống như lỏng một mồm to khí, lại đây tiếp nhận hai cái tay mải, không quên đem chính mình vị trí nhường cho Diệp Thu. Bọn họ nhà chính trừ bỏ hai bài vị trí, đó là mặt trên một cái. Phía trước vì dễ nói chuyện, mà đem Diệp Văn Thiêm thỉnh đến thượng vị, hiện giờ Diệp Thu một hồi tới, liền cái nhún nhường đều không có trực tiếp rơi vào chủ tọa, trong phòng người tức khắc đều bất mãn lên. Đây là ta kia chất nữ nhà, mấy năm nay không gặp. Nhìn đến chúng ta này đó thúc thúc bá bá thế nhưng cũng sẽ không kêu người, khó trách đại ca nói tam ca ngơi quá quán nữ nhi, hiện tại vừa thấy quả nhiên không giả, một nữ nhân ra liền thanh tiếp đón không đánh. Tấm tắc Diện mạo dầu mỡ nam nhân tự nhiên là Diệp ra lao tam, nói chuyện thời điểm ẩn tình kỳ quặc, bất quá cặp mắt kia lại là trên giới đánh giá Diệp Thu, làm người xem đến rất là không mừng. Bên sườn những người khác Diệp Thu đều không quen biết, nhưng xem tuổi cùng ăn mặc sợ là hạnh hoa thôn người, đến nỗi tới này làm cái gì. Diệp Thu đại khái cũng đoán được. Đại ca, lão tam, mấy năm nay đều là A Thu quản gia, trong nhà lớn nhỏ sự cũng là A Thu quyết định, các ngươi phía trước lời nói, ta thật đúng là không làm chủ được. Diệp Văn Thiêm không đành lòng nữ nhi bị khi dễ, xen vào nói nói. Diệp Thu thầm nghĩ không hổ nàng mấy năm nay khổ tâm dạy dỗ, nay sẽ biểu hiện cũng không tệ lắm. Thấy Diệp ra mấy huynh đệ khó có thể tin ánh mắt, Diệp Thu cũng không nóng nảy, chờ bọn họ chậm rãi lan loạn. Lão tam, ngươi một nhà không có cách thù Ngươi đã quên năm đó đại ca như thế nào đối với ngươi sao? Trước mắt chúng ta đại thật xa lại đây, ngươi chính là như vậy đối chúng ta. Còn lấy một tiểu nha đầu tới lửa gạt chúng ta, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, về sau chúng ta liền tại đây trụ hạ. Lao tam diệp văn trụ ngáp một cái, dọn một buổi sáng đồ vật vây đã chết, nương hẳn là thu thập hảo, ta đi xem ta phòng, trước ngủ mở giấc chương 170 cho ta đánh. Diệp văn trụ mới vừa đứng dậy phải đi, cửa đó là chạy vào mấy cái hài tử. Khóc lá hét đùa giỡn vào phòng, nháy mắt trong phòng đều xảo thành một đoàn. Ô, rõ ràng là ta trước chọn phòng, ta liền phải cái kia lớn nhất, ta mặc kệ ta mặc kệ. Nại nại nói, kia phòng là của ta, ngươi dám cùng ta đoạt, ta đánh chết ngươi. Cái nhau chính là hai cái đều không lớn hài tử, nhìn không nhỏ, tính tình lại là rất đại, há mồm ngậm miệng đều là đánh nhau mắng chửi người nói. Bên cạnh một cái tiểu cô nương còn ở không được khóc lóc, cha, ta liền phải kia buồn hoa, ca ca cho ta đoạt đi rồi. Còn đem hoa cấp lộng hỏng rồi." Diệp Thu nghe đến đó, trợn mở miệng, đều câm miệng. Nàng thanh âm không nhỏ, vừa ra khỏi miệng nhưng thật ra đem mấy cái tiểu hài tử hoàng sợ, ngẩng đầu gian mắt lạnh lẽo xem ra Diệp Thu, nhất thời liền chạy đến đại nhân phía sau, chỉ vào Diệp Thu cáo trạng lên, "Cha, đây là ai à, nàng hung chúng ta, ngươi mau làm thúc thúc đem nàng đuổi ra đi." Diệp Văn Thiêm vẻ mặt xấu hổ, tưởng nói chuyện chính là căn bản không có chen vào nói cơ hội. Diệp Thu trước cười lạnh nói, "Đuổi ta đi ra ngoài?" Đừng nói cha ngươi, chính là ngươi cả nhà thượng cũng không có tư cách này. Này Lao Tam gia nha đầu thật là không hiểu lễ, như thế nào như vậy cùng đệ đệ mội mội nói chuyện. Bên cạnh ngồi người ta nói như vậy một câu. Sau đó có người phụ họa đúng vậy, trước kia ở trong thôn nhìn cũng không tệ lắm, hiện tại là càng ngày càng kỳ cụ. Đại nhân còn không có ra tiếng, nàng như thế nào liền trước nói thượng lời nói, còn nữa này thật đúng là chưa từng nghe qua nữ nhân đưa ra. Khẳng định là Lao Tam chính mình mặc kệ. May mắn lao đại bọn họ tới, lần này lại đây giúp đỡ giáo giáo hẳn là thì tốt rồi. Mấy người ngươi một câu ta một câu nói vui vẻ vô cùng, bên cạnh Diệp Văn Sơn hai anh em cũng cảm thấy lời này không sai. Chỉ có Diệp Thu ánh mắt châm chọc nhìn kêu mấy cái không quen biết nam nhân, các vị lại là người nào. ba ngày ban mặt xâm nhập nhà ta đối ta chỉ chỉ trò trò, các ngươi lại như thế nào hiểu lễ. Ở ta không kêu người phía trước, các vị như thế nào tới liền như thế nào rời đi đi. Nói nàng trợn chụp bàn đứng lên. Này một động tác nhưng thật ra làm trong phòng an tĩnh không ít. Diệp Thu làm bộ không thấy được hướng nàng phía sau súc Diệp Văn Thiêm, nhìn quét trong phòng những người này cười lạnh nói, các vị chưa kinh chủ nhân cho phép cường sấm dân trạch, chỉ bằng điểm này ta liền có thể tìm nha dịch tới bắt đi các ngươi. Xem ra các ngươi cùng cha ta có chút sâu xa phân thượng, ta có thể không truy cứu các ngươi sẵn bậy sự tình, nhưng tiền đề là tức khắc rời đi nhà ta. Phản thiên ngươi, so Diệp Thu lớn hơn nữa thanh âm là Diệp ra lão Tam Diệp Văn trụ Hắn ở nhà bị trong nhà sủng, tuy rằng hạnh hoa thôn không giàu có, nhưng là người một nhà quá đến còn tính có thể, hắn ở trong thôn cũng là đại gia đều biết hôn người. Hiện giờ có người ở hắn trước mặt phạm tàn nhẫn, hắn lại như thế nào bị so đi xuống. Lao tử dương ai thời điểm ngươi còn không biết ở đâu, hiện tại cùng chúng ta trước mặt kêu là cái gì. Diệp văn trụ đem ở trong thôn kia một bộ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, thô lô phun ra khẩu đàm, máng, chưa đủ lông đủ cánh dã nha đầu cũng dám quảng nhà ta sự tình. Ngươi tin hay không lão tử hiện tại đem ngươi ném văng ra. Hắn một chân đá văng nhà chính một cái ghế, này động tĩnh không dọa sợ Diệp Thu nhưng thật ra đem bên cạnh mấy cái hài tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhật. Diệp Văn Thiêm cũng là trắng mặt, văn trụ, A Thu là ta nữ nhi, ngươi không thể nói như vậy nàng. Chỉ là hắn nói chuyện từ trước đến nay thanh em không lớn lại không có gì vi lực, lời này nói ra Diệp Văn Trụ cũng chưa phản ứng hắn. Nhưng thật ra Diệp Văn Trụ chính mình một người lại đá cái bàn lại đá ghế dựa. Người khác đều ở nhà nhạt nhìn, hiển nhiên là cảm thấy như vậy hoành một chút rất đúng, này một cái hài tử một cái tú tài, hù dọa hạ liền nghe lời. Diệp Thu vẫn luôn chờ hắn đá hạ giận mới nói, tiếp tục đá đi, mấy thứ này đều là yết giá rõ ràng, đến lúc đó các vị chỉ cần bồi tiền cho ta là được. Bồi tiền, ta phi, đừng tưởng rằng ngươi là cái tiểu nha đầu ta không dám đánh ngươi. Tính lên ngươi vẫn là cái tiểu bối, đừng nói đánh ngươi, chính là đánh chết ngươi, cũng không ai dám đem ta thế nào. Diệp Văn Trụ thốt ra lời này, Diệp Văn Thiêm phản xạ tính che ở nữ nhi trước mặt, mặc dù sắc mặt không thế nào hảo, vẫn là gặp gần nói, ngươi mơ tưởng động á thu, nơi này là trong huyện, ngươi nếu sẵn bậy, ta liền. Liền. Hắn liền nửa ngày không liền cái nguyên cơ tới, Diệp ra hai anh em căn bản không đem hắn đương hồi sự. Xem Diệp thu vô ngữ đến cực điểm, nàng rôi tay một bát liền đem Diệp Văn Thiêm cấp đẩy đến một bên, ngươi chạm bên cạnh đừng nói chuyện. Dứt lời gian nàng lại là tiến lên đi đến diệp Văn trụ trước mặt Diệp Văn Trụ mặc kệ như thế nào du đầu hoặc mặt, cái đầu lại là không lùn, Diệp Thu đứng ở hắn trước mặt thật sự chính là một cái tiểu hải tử. Hắn hướng Diệp Thu khiêu khích đều nâng nâng nắm tay, ngươi còn dám lại đây. Diệp Thu câu môi cười, nàng dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ngươi nếu dám động thủ, ta liền làm ngươi biến thái dám. Lời này có thể nói tàn nhẫn, Diệp Văn Trụ căm tức nhìn Diệp Thu, không nói hai lời một cái tắt liền hô qua đi. Người khác không nghĩ tới như vậy đột nhiên cũng sướng sốt. Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra sốt ruột hoang mang rối loạn lại đây, mới vừa đi đến một nửa lại nghe đến hét thảm một tiếng, hắn ngẩn đầu nhìn lại, này vừa thấy đó là sự sốt. Phía trước Diệp Thu không có việc gì, ngược lại động thủ Diệp Văn Trụ che lại hạ thân vẻ mặt thống khổ. kia một cái tắt căn bản xuống dốc đến Diệp Thu trên mặt, ai cũng không thấy được nàng là như thế nào né tránh, phản ứng lại đây khi, Diệp Văn Trụ liền kêu thảm thiết lên, mà Diệp Thu tự hồ còn đứng ở nguyên lai địa phương không núc nhích. Một màn này xem trong phòng người sôi nổi đứng dậy Diệp Văn Sơn càng là lo lắng lại đây, hỏi, Văn Trụ, ngươi làm sao vậy? Diệp Văn Trụ vừa muốn mở miệng, lại rác hạ thân kia chỗ thứ đau không thôi, lời nói chưa nói ra tới đó là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đều ra tới. Diệp Văn Sơn liền trừng mắt Diệp Thu, ngươi làm cái gì? Diệp Thu xem ngu ngốc dường như nhìn hắn, ngươi nhìn đến ta động sao? Ngươi Diệp Văn Sơn tưởng phản bác, nhưng hắn sắc thật không thấy được Diệp Thu động, chỉ có thể tiếp tục dò hỏi đau ngồi dưới đất Diệp Văn Trụ. Không ai nhìn đến địa phương Diệp Thu vướt lòng bàn tay ngân trầm câu môi cười lạnh, cạt bã, lưu chi gì dùng. Ta trước không cùng ngươi chấp nhận, ở lại sự tình liền như vậy quyết định, ta trước mang văn trụ đi nghỉ ngơi. Lao tam, ngươi còn không đi tìm lại phu, nếu là văn trụ ra chuyện gì, cha mẹ khẳng định không tha cho ngươi. Ngươi dám đi thử thử. Diệp Thu hướng bên nhìn thoáng qua, Diệp Văn thiêm tức khắc đứng ở tại chỗ, lập tức không dám động Diệp Văn Sơn kinh ngạc nhìn một màn này, muốn nói cái gì, lại thấy Diệp Văn Trụ khó chịu không được Dứt khoát đỡ người ra nhà ở. Diệp Thu lại vào lúc này chậm gì gì nói, các ngươi cũng đừng lan lột, hiện tại rời đi là tốt nhất thời gian, lại cọ sát không đi, này ra thịt chi khổ liền ít đi không được, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Mọi người hiển nhiên không nghe Diệp Thu nói. Nhưng thật ra Diệp Văn Thiêm đã nhận ra cái gì, đang muốn nói cái gì, liền nghe ngoài phòng có động tin truyền đến, đi theo một đám người mênh ngông quẩn quẩn tiến vào Vừa mới đi ra nhà chính Diệp Văn Sơn hai anh em vừa lúc bị ngăn ở cửa. Chính là các ngươi cường sấm dân Trạch chết ăn vạ không đi đúng không? Các huynh đệ cho ta động thủ đánh. Trước 171 người tìm người đánh. Tiến vào người đều là ăn mặc gọn gàng trang điểm, nhìn cường tráng hữu lực hảo không hù người. Vừa mới đỡ Diệp Văn Trụ chuẩn bị đi trong phòng nghỉ ngơi Diệp Văn Sơn nhìn những người đó lại đây, tức khắc liền lùi về nhà chính, vẻ mặt kinh hoàng các ngươi làm gì? Các ngươi là người nào? Nơi này là ta đệ đệ phòng ở, tiểu tâm ta báo quan bắt các ngươi. Liên tính báo quan bắt người chảo cũng là đại bá các ngươi đi. Diệp Thu nhàn nhạt tiếp nhận lời nói tới. Diệp Văn Thiêm ở bên cũng nói, đại ca, ngươi vẫn là mang theo nương bọn họ đi thôi, này không phải ta phòng ở mấy năm nay ta cùng A Thu đều là bị bị người giúp đỡ mới quá như thế bình thẳng, mặc dù ngươi làm ta giúp đỡ ta cũng hữu tâm vô lực. Bất cứ lúc nào, Diệp Văn Thiêm đều không phải cái loại này sinh khí đến chửi hầm lên người, này sẽ còn không quên tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi một câu, trước kia các ngươi như vậy đối ta A Thu. Ta cũng nghĩ tới, nếu không ai nguyện ý giúp chúng ta cha con, bên kia tách ra, trước mắt không cho các ngươi chủ cũng là ta ý tứ, ta hiện tại quá thật sự cao hứng, không nghĩ có người phá hư này đó. Lao tam, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi đừng quên cha mẹ là như thế nào đem ngươi lôi kéo đại. Diệp Văn Sơn giận mắng một tiếng, chỉ vào bên ngoài một đám người, hiện tại trong nhà khó khăn, nếu không phải cùng đường chúng ta như thế nào sẽ dịu ra dắt trẻ lại đây, ngươi khen ngược. Vội vàng chúng ta đi không nói còn tìm những người này tới hù dọa chúng ta. Ta hôm nay liền đem lời nói lược tại đây, có bản lĩnh ngươi khiến cho bọn họ động thủ, ta đảo muốn nhìn này trong huyện còn có hay không trái pháp luật, ngươi lại không nhận chúng ta, cũng là chúng ta diệp ra người, chúng ta đến chính mình ra, ai dám đuổi chúng ta. Dứt lời hắn thế nhưng cũng chơi nổi lên hành, tay háo một vãn, kia tư thế cũng có vài phần hù người. Diệp văn trụ này sẽ khôi phục một ít, cũng đi theo nói, có bản lĩnh liền động thủ nhìn xem huyện lao ra vì ai làm chủ. Nói ngay tại chỗ như vậy một nằm, vốn dị muốn động thủ một đám người đành phải lui về phía sau một ít, do dự nhìn về phía Diệp Thu, do hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ, bọn họ nhưng thật ra không sợ động thủ, liền sợ cho nàng chọc phiền thoái. Diệp Thu nhìn một màn này, cười lạnh ra tiếng, các ngươi yên tâm, đánh chết còn muốn mua quan tải cho các ngươi xuống mổ, ta không cần các ngươi mệnh, liền đánh cái chết khiếp ngôi giận là được. Các vị đại ca, động thủ đi Diệp Văn Sơn cùng Diệp Văn Trụ vốn định bọn họ chơi hoành, giống này chưa hiểu việc đời chất nữ khẳng định sẽ sợ muốn chết. Chỉ cần trước ở lại, mặt sau như thế nào tới còn không phải bọn họ người một nhà nói tính. Nhìn thấy một đám người lui về phía sau khi bọn họ liền biết chiêu này hữu dụng, nào biết đâu rằng Diệp Thu sẽ nói lời này. Thầm nghĩ này nhóm người chỉ cần không phải ngốc tử khẳng định sẽ không nghe một tiểu nha đầu nói, này đánh bọn họ, đừng nói Diệp Thu trốn không thoát, động thủ đều đến cấp bắt lại. Kết quả ý tưởng xuống dốc. Diệp Văn Sơn đã bị nên diện một chân cấp đáng ốc. Người dám đá ta. Ta liều mạng với người. Diệp Văn Sơn ở trong thôn không thiếu đánh nhau. Hỏa khí lên đây nhìn đến một đám người cũng không đợi sợ. Thế nhưng chính diện liền vọt đi lên. Diệp Văn trụ nhưng thật ra có điểm sợ. Cuối cùng cắn răng một cái cũng nói. Đại ca ta tới giúp người. Đáng tiếc hai người xem thường một đám người vi lực. Lại từng đánh nhau ở luyện qua người trước mặt hai người chính là cái da giòn gà. Không vài cái đã bị tấu đứng dậy không nổi. Nếu không phải Diệp Văn Thiêm lo lắng nhìn mặt lộ vẻ không đành lòng muốn đi lên bị Diệp Thu kêu đỉnh, mấy người tất nhiên phải bị đánh ngất xỉu đi. Lúc này trên mặt đất nằm hai anh em sắc mặt xanh tím đan xen người nhưng thật ra còn rất có tinh thần, chính là lời nói có điểm nói không được đầy đủ, lão đại Diệp Văn Sơn khỏe miệng đều xưng lên, có thể thấy được bị đánh không ít. Diệp Thu đi qua, quét mắt những cái đó sợ tới mức đều sẽ không nói hài tử, trên cao nhìn xuống nhìn hai anh em, nơi này không phải hạnh hoa thôn. Ta cũng không phải trước kia cái kia tùy ý các ngươi khi dễ Diệp Thu. Các ngươi không phải tưởng dương hoài sao. Đây là ta và các ngươi lễ vật, một lần không nghe lời ta đánh một lần, hai lần không nghe liền tiếp tục đánh, chỉ cần các ngươi dám ở nhà ta kiêu ngạo, ta liền đánh tới các ngươi không thể động đậy. Nàng cuối cùng một chữ rơi xuống, không riêng hai anh em mặt mang sợ sắc xem ra, đánh người mấy người cũng là bội phục nhìn Diệp Thu. Bọn họ đều là tứ hải tiêu của người, ngày thường cùng Diệp Thu cũng có tiếp xúc. Vừa mới Diệp cô nương bên người Diệp Bạch cô nương nói có người cường sấm dân Trạch đó là không nói hai lời lại đây. Tuy rằng là bọn họ đọc tay, nhưng là Diệp cô nương này lầm nguy không sợ bộ ráng cũng thật là làm người thưởng thức. Diệp cô nương, ngươi xem còn đánh sao? Tiêu cục người cố ý dường như hỏi một câu, lời nói vừa ra trên mặt đất hai người phản xạ tính có rúm lại hạ. Diệp thu không hẹ răng, nhưng thật ra bên cạnh tỷ hài tử này sẽ phản ứng lại đây, nhìn cha cùng thúc thúc bộ dáng hoa khóc ra tới lao đôi mắt chạy. Không bao lâu một chuối tiếng bước chân lại đây, hai cái thân ảnh vội vàng lại đây, cầm đầu nhưng còn không phải là càng ra càng dẻo dai triệu thị, lại đây liền giận mắng, ai dám đụng đến ta nhi tử. Nàng trong tay không biết từ nào tìm được một fan giao thay, hùng hổ lại đây, phía sau đi theo một đám hài tử, còn có bạn già Diệp Vượng cùng nữ nhi Diệp Hương. Diệp Thu thầm nghĩ này thật đúng là người một nhà tìm tới tới, giống như kia Diệp Hương đều gà chồng, thế nhưng cũng cùng lại đây, quả nhiên chiếm tiện nghi sự tình đều không nghĩ bỏ lỡ. Nàng trao phúng rất nhiều, triệu thị đã là lại đây, vóc dáng không cao nàng hấp tấp bộ dáng đảo cũng có chút khí thế. Tiêu cục người vừa thấy nàng dẫn theo đau liền sợ ngộ thương, xôi nổi lui về phía sau, vì thế trên mặt đất diệp ra hai anh em đó là lộ ra tới. Triệu thị liếc mắt một cái nhìn đến mặt mũi bầm dập hai cái nhi tử, lại là ngao một giọng nói lại đây, lại kêu lại mắng làm cho náo nhiệt cực kỳ. Công lớn tò mò hàng xóm nhóm bốn dĩ liền không có rời đi, nghe được động tĩnh xôi nổi xem ra. Biết cùng không biết nội tình đều là mang theo tò mò Triệu thị phản phất không biết như vậy Nhiều người nhìn chằm chằm Lại là khóc lại là kêu to Các ngươi này đó sát ngàn đao Đem ta nhi tử đánh thành như vậy Diệp lao tam nha Người chính là như vậy đối đái ca ca ngươi đệ đệ Ta là ngươi láo nương à Ngươi thế nhưng sai xử bọn họ đánh người trong nhà Ta như thế nào có ngươi như vậy người tử Diệp thu xem nàng biểu diễn cũng không nói lời nào Kỳ thật là đang đợi nàng cha phản ứng Nàng nếu là nhớ không lầm nói Năm đó từ hành hoa thôn ra tới gia nhân này chưa từng có quan tâm quá bọn họ, sau lại cách qua tuổi tiết, nàng cha trộm trở về nhìn hạ, vốn là muốn cấp điểm tiền, kết quả còn không có vào nhà đã bị trở thành đi vay tiền cấp đuổi ra tới. Cũng là Diệp thu đi kịp thời, tránh cho lãng phí tiền bạc sự, trải qua chuyện đó, Diệp Văn Thiêm liền ở cũng không trở về quá. Mấy năm gần đây, không đem Diệp Văn Thiêm đương nhi tử, hiện tại nghe nói bọn họ có trụ địa phương liền dịu ra dắt trẻ lại đây, tiêu nhi tử không hiếu thuận. Này triệu thì thật đúng là ra mặt dày. Bất quá, này cũng không mấy năm đi, lúc ấy dọa không dám thấy nàng người này sẽ lá gan lại thô, xem ra vẫn là giáo hấn không đủ tàn nhẫn nha. Đang ở khóc lá hét triệu thì chợt cảm giác có điểm không đúng, ngừng đầu gian nhìn đến phía trước nhìn chằm chằm chính mình cười như không cười thiếu nữ. Nàng 6 năm chưa thấy qua dịp thu, chợt vừa thấy còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến kia quen thuộc ánh mắt rừng ở chính mình trên người mới uổng phí nhớ rõ cái gì, sắc mặt rõ ràng biến đổi, liền tiếng khóc đều đốn hạ. Triệu Thỉ còn không có mở miệng, từ trước đến nay thích nút ở phía sau mặt Diệp Vượng cũng tại đây sẽ ra tới trang chủ nhân dạng, "Lão tam, đại ca ngươi cùng đệ đệ thật là bị ngươi tìm người đánh." Diệp Văn Thiêm chấp nhã nhìn thân nhân, "Cha, là đại ca bọn họ khi dễ A Thu." Cũng coi như là không có phủ nhận. "Trước 172 đấu không lại tiểu thư nhà ngươi." Diệp Vượng lúc ấy liền khí thiếu đáng thương dâu run rẩy vài cái, "Bọn họ là ngươi huynh đệ, ngươi như thế nào hạ thủ được?" Chính là Diệp Văn Thiêm kiếm nói. Ta đáp ứng không thể lại làm A Thu chịu vì khuất, là đại ca bọn họ thật quá đáng. Lao Tam, ngươi quá làm cha thất vọng rồi, trước kia cha còn nghĩ ngươi tuy buồn điểm, nhưng ít ra là hiếu thuận. Không nghĩ tới mấy năm đi qua, chúng ta mỗi ngày nhớ ngươi, lại đây nhìn xem ngươi đi, ngươi nhưng thật ra hảo lại là khi dễ huynh đệ lại là tìm người động thủ, chính ngươi nhìn xem văn sơn bọn họ này mặt còn có thể muốn sao. Cha, đều có thể cường sấm nhà người khác, đại khái là không biết xấu hổ đi. Diệp Thu đột nhiên ra tiếng đánh gãy cha hắn, nàng thầm nghĩ thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. May mắn nàng cha đi theo hắn đi rồi, bằng không thời gian lâu rồi không chừng bị mang thành cái dạng gì, điểm này xem Diệp ra mấy cái tiểu nhân liền biết.